Không hề nghi ngờ, ta sẽ không phản bội đường tiêu viêm đấy. Lý Bích Hàn thản nhiên nói, cho dù, cái này trung thành tới phi thường không hiểu đấu nhưng là không hề nghi ngờ, ta sẽ không phản bội đấy. Ta đã biết. Trừng phạt người gỡ gì gọ gì nói, như vậy hướng lý trí của ngươi cáo biệt ta, thật là làm cho người phi thường tiết hận thời điểm. Ngươi về sau sẽ chỉ là một cái xinh đẹp cái sắc không hồn rồi. Có lẽ sẽ có người đem ngươi mua đi. Coi như chân thật bản thổi phồng tính ngâu đấy. Không sao cả. Lý Bích Hàn nói, ngươi cầm lấy đi cũng có thể. Không, ta đối với nữ sắc không có hứng thú. Trừng phạt người gỡ gì gỏ gì lạnh lùng nói, như vậy. Ta đã bắt đầu. Đợi một chút Lý Bích Hàn nói, ta cưới cái này thân cơ giáp, cũng không thể do một cái tượng gỗ, đến điều khiển cái này anh hùng vĩ đại cơ giáp. Lập tức, Lý Bích Hàn trên người quỷ mị biến hình cơ giáp một tốc thốn tại bỏ. Mà lúc này, đông nhiên xông lại hơn 10 tên liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ, cầm đầu ninh hứa tròn tướng. Hắn đem laser nhằm chúng gỡ gì gỏ gì lớn tiếng nói, ngươi là ai? Ngươi đối với đường tiêu viêm các hạ làm cái gì? đó lấy, Ninh Húc chuẩn tướng vô cùng kích động địa đối với Lý Bích Hàn nói, đường tiêu viêm các hạ, thỉnh ngươi nói cho chúng ta, ngươi không có việc gì. Trên TV, chết mất chính là cái người kia không phải ngươi. Chết mất. Lý Bích Hàn run lên bẩn bật thét to, không có khả năng, đường tiêu viêm sẽ không chết, đường tiêu viêm là bất bại, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Đúng. Đường Tiêu Viêm các hạ vinh viễn cũng sẽ không chết, Đường Tiêu Viêm là bất bại đấy." Linh Húc chuẩn tướng kích động điên cuồng hét lên nói, "Đi con mẹ nó ăn nhị." Tô Môn tá nắm, "Đi con mẹ nó" nhìn về nơi xa quần đảo. Nhưng là ngay sau đó, Linh Húc chuẩn tướng thân hình mạnh mà một hồi run rẩy, bởi vì hắn nghe được trước mắt điều khiển màu đen quỷ mị cơ giáp người vậy mà không phải Đường Tiêu Viêm thanh âm, mà là một cái nữ nhân thanh âm. Lập tức, Linh Húc chuẩn tướng run rẩy chỉ vào Lý Bích hắn nói, "Ngươi, ngươi không phải Đường Tiêu Viêm các hạ?" Lý Bích Hàn chậm rãi rút đi trên người cơ giáp, lộ ra nàng gợi cảm vô luân thân thể mềm mại, lộ ra nàng tuyệt mỹ vô sóng khuôn mặt, thượng diện tràn đầy tuyệt vọng, dính đầy nước mắt. "Ta không phải Đường Tiêu Viêm, ta là Lý Bích Hàn." Lý Bích Hàn nói, người, người mới vừa nói Đường Tiêu Viêm chết rồi, ở nơi nào?" "Tại trên TV sao?" "Cái kia không có khả năng, bởi vì Đường Tiêu Viêm căn bản dùng chính mình diện mục xuất hiện, hắn là đã một thứ tên là Ngô Ngọc Ngọc người gương mặt xuất hiện đấy." Ninh Húc chuẩn tướng lập tức mạnh mà một hồi lảo đảo bởi vì lộ ra thực gương mặt trước khi, đường tiêu viêm xác thực dùng nô mộng ngọc gương mặt xuất hiện. Lập tức, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng, trừng phạt người gờ gì gò gì cười ha ha, nói, đối với đường tiêu viêm chết ta hảo không ngoài ý, bởi vì trừng phạt người lực lượng là đến từ lực lượng của thần, mặc kệ đường tiêu viêm cường đại trở lại đều chỉ có một kết quả, cái kia chính là miểu sát. Như vậy nữ nhân, hiện tại ngươi làm gì lựa chọn? Gờ gì gọ gì nói, chỉ cần ngươi đáp ứng làm môn đồ của ta, ngươi cũng có thể trở nên cùng ta đồng dạng cường đại, hơn nữa trọng yếu nhưng là, ngươi những người bạn người nhóm, đám bọn họ đều có thể sống sót. Không cho phép, không cho phép phản bội đường tiêu viêm các hạ ninh húc chuẩn tướng quát, các vinh đệ, dù là đường tiêu viêm trưởng quán mất, chúng ta cũng muốn giữ gìn tinh nguyệt nước Cộng Hòa cuối cùng tôn nghiêm, giết. Lập tức, hai mươi mấy tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ, điên cùng mà hướng trừng phạt người gở dị gỏ dị phát ra tự sát tính công kích. các đệ Còn nhớ rõ tiếu kính quang trưởng quan là cứu vứt tinh nguyệt nước Cộng Hòa làm những chuyện như vậy sao? Hiện tại là lúc này rồi, tinh nguyệt nước Cộng Hòa tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỷ xuống sinh. Hai mươi mấy tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ, điên địa hướng trừng phạt người gờ gì gò gì đánh tới. Chầm đã đông nhiên, chuyên đến một cái kiểu nộn giọng cô bé gái, sau đó theo mặt khác một cánh cửa chầm rãi đi xuống một cái nữ hài, đúng là ninh khả khả coi là thân mội mội tô phỉ. Cái kia bị cuốn stạ nghìn tra tấn vi mỹ nữ quyền ngay cả lập đều không biết đích mỹ nữ quyền. Cái kia hô nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống Vi 33 tiểu nữ Hải Tô Phỉ. Nàng lúc này cưỡng ép lấy Ninh Khả Khả, dao găm trong tay đè nặng Ninh Khả Khả cổ, chậm rãi đi ra. Dưới chân con người băng lánh nhìn qua Ninh hút chờ có người nói, các người chết sảng khoái nhưng không sao, cái kia Ninh Khả Khả đâu này? Nàng thế nhưng mà phía Đông Liên Minh tổng thống con gái, chẳng lẽ cũng chết ở chỗ này sao? DS, canh một đưa lên. Hôm nay đổi mới sẽ phi thường điên cùng đấy. chương 46, trừng phạt người cùng mà phương. Nhặt mã tròm sao quyết chiến. Nàng lúc này cưỡng ép lấy Ninh Khả Khả, dao găm trong tay đẹ nặng Ninh Khả Khả cổ, chậm dại đi ra. Dưới chân con người băng lánh nhìn qua Ninh hút chờ có người nói, các người chết sảng khoái nhưng không sao, cái kia Ninh Khả Khả đâu này. Nàng thế nhưng mà phía đông liên minh tổng thống con gái, chẳng lẽ cũng chết ở chỗ này sao? Người, ngươi không phải đi rồi chưa? Lý Bích Hàn nhìn qua Ninh Khả Khả kinh âm thanh nói, ta không phải đã cất bước ngươi rồi sao? Ninh Khả Khả trong mắt tràn đầy nước mắt, hướng phía Lý Bích Hàn nói, vâng, ngươi chỉ dùng để bí mật tàu ngầm đưa đến ta. Đương nhiên, ngươi này đây đường tiêu viêm thân phận đưa đến ta. Nhưng là, ta lại trở lại rồi. Tự chính mình lại trở lại rồi. Ngươi hồi tới làm cái gì? Lý Bích Hàn nói, ngươi để cho ta như thế nào hướng đường tiêu viêm bàn giao, nhắn đủ. Không cần giao đời, thay. Ninh khả khả cười nói, ta đi theo hắn cùng chết, là lựa chọn tốt nhất rồi. Chỉ có điều trước khi chết, lại làm cho ta thấy đến một kiện xấu như vậy ác sự tình. Ta một mực trở thành thân muội muội yêu thương bảo hộ, thật không ngờ nhưng lại một đầu ngoan độc rắn nước. Ninh khả khả tỉ tỉ, là ta đang nói ta sao. Tô phỉ cười khanh khách nói, cái kia ở chỗ này, ta cảm ơn ngươi đối với chiếu cố cho ta. Ta cũng sẽ biết hảo hảo chiếu cố ngươi, ta sẽ đem ngươi dạy dỗ tốt, sau đó đem ngươi đưa cho cổn sát ta nghìn điện hạ Bởi vì đó là ngươi số mệnh. Bỏ qua nàng, bỏ qua ninh khả khả, nàng là người bình thường. Lý Bích Hàn nói. Không, không có khả năng. Tô Phỉ nói, như thế xinh đẹp hơn nữa ngu xuẩn sùng vật, ta có thể không nỡ bỏ qua. Ta không phải ngu xuẩn, ta chỉ là thiện lương. Ninh khả khả thản nhân nói. Tùy ngươi nói như thế nào, dù sao người thông minh phần lớn là giống nhau. Nhưng là ngu xuẩn người không có cùng ngu xuẩn đấy. Tô Phỉ cười khanh khách nói. Nàng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng ngọt nào lại thật sự như là diễm lệ độc xà lại để cho người khủng bố. Trưng phạt người, bỏ qua nàng, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Lý Bích Hàn thản nhiên nói. Quả thật. Trưng phạt người cười lạnh lạnh nói. Ta đáp ứng rồi sự tình, chưa từng có đổi ý qua. Lý Bích Hàn nói, bất cứ chuyện gì. thành giao. Trưng phạt người gờ gì gõ gì hướng tô phỉ nói, bỏ qua nàng, đem nàng giao cho liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Không được Cắc hạ Tô Phỉ lo lắng nói: "Bỏ qua." "Gở gì gở gì lạnh lùng nói, nếu không ngươi lập tức chết, cả nhà ngươi toàn tộc đều đi chết." "Vâng." các hạ Tô Phỉ tràn ngập không cam lòng nói, sau đó đem Ninh Khả Khả hướng Ninh Húc phương hướng mạnh mà đẩy, sắc bén lưỡi đau chứa không cẩn thận, trực tiếp tại Ninh Khả Khả tuyết trắng, tiểu nộn trên da thịt xẹt qua một đạo vết máu. "Đi thôi, ta mang theo ngươi đi Lý Bích Hàn nói, sau đó bay thẳng đến thang máy phương hướng đi đến." "Lý Bích Hàn, ngươi muốn dẫn lấy hắn đi làm cái gì?" hút chuẩn tướng lạnh lùng nói Lý Bích Hàn không có trả lời bên trên các Minhnh đệ giết bọn hắn Ninh hút chuẩn tướng giống to một tiếng sau đó mạnh mà sông lên trước trong tay điện qu cây roi mạnh mà hướng gở gì gỏ gì phía sau lưng bổ tới hô gở gì gỏ gì manh liệt xoay người bàn tay đẩy về phía trước lập tức Ninh húc chuẩn tướng còn có những thứ khác quỷ mị cơ giáp võ sĩ lập tức mạnh mà phiêu nổi giữa không trùng hoàn toàn đã mất đi thân thể khống chế năng lực con sâu cái kiến Con sâu cái kiến trừng phạt người nhàn nhạt nói ra, nhớ kỹ, một cái con sâu cái kiến cho dù cường đại hơn nữa, cũng không cách nào sát hại một cái thức tỉnh trừng phạt người đấy. Bởi vì, cái này hoàn toàn là lưỡng cái thế giới lực lượng. Một cái là đẳng cấp cao nhất lực lượng tinh thần, một cái là cấp thấp thô bạo vật lý lực lượng. Ngoan độc tiểu lộc xà, người tốt nhất tại những này liền minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ khôi phục hành động trước khi lập tức chạy trốn tới mặt đất, thoát đi nhạt mã trong sao, trở lại người nên đi địa phương. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành ngay sau đó trừng phạt người gở gì gõ gì hướng tô phỉ thản nhiên nói tiểu độc xà tô phỉ tràn ngập không cam lòng địa nhìn qua Ninh khả khả sau đó sẽ cực kỳ nhanh quay người hướng ra phía ngoài chạy tới lập tức Ninh húc chuẩn tướng chờ 20 mươi mấy người toàn thân mất đi khống chế địa phiêu nổi giữa không chungơ mắt nhìn lý Bích vùng băng giá lấy trừng phạt người gở gì gỏ gì đi vào thang máy sau đó cửa thang máy đóng cửa cửa thang máy đóng cửa về sau mộtực xuống Đến nơi này tòa nhà thang máy tầng dưới chốt nhất về sau. Đi ra thang máy, là một mặt kỳ quái vách tượng, thượng diện nổi lơ lửng kỳ quái ngoài hành tinh cầu văn tự, còn có ngoài hành tinh cầu đồ án. Ta thân yêu đồ đệ, ta biết rõ ngu xuẩn đường tiêu viêm đem nhạt mã trỏm sao bên trong hết thẻ toàn bộ giao cho ngươi rồi. Trừng phạt người gở gì gõ gì nói, như vậy ngươi phải chăng có thể nói cho vi sư, trước mắt hình ảnh đến cùng là có ý gì đâu này. Tại đây sở hữu tất cả mật mã, đều là trị hội thiết chí đấy đều là có quan hệ với một cái lạ lắm tinh hệ, người địa cầu là không thể nào biết rõ những này tinh hệ tình huống cụ thể đấy. Lý Bích Hàn nói, cho nên, trên địa cầu là không có ai biết tại đây mật mã. Cái kia đường tiêu viêm vì cái gì biết rõ? Gò gì gọ gì nói, chẳng lẽ cũng có một người đem cái này hết thể tất cả dạy cho hắn, tựu như đường tiêu viêm đem đầy đủ mọi thứ giao cho người đồng dạng. Lý Bích Hàn do dự một lát, sau đó thản nhiên nói, không, bởi vì trong thân thể của hắn ở hai người, ngoại trừ đường tiêu viêm bên ngoài còn có một người ngoài hành tinh. G gì gò gì thân hình chấn động mạnh một cái, sau đó chậm dại nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Cảm ơn ngươi, môn đồ của ta, ta hiện tại đã bắt đầu tin tưởng ngươi trung thành rồi. G gì gò gì nói, không, ta không có trung thành, ta chỉ có kỳ quái thủ vững. Lý Bích Hàn nói, sau đó đang tại trừng phạt người gở gì gò gì mặt, giải khai trên vách tường mật mã. Lập tức, trước mắt mạnh mà sáng ngời, đạo kia vách tường hóa thành một đạo bạch quang. Lộ ra bên trong vô cùng mộng ảo không gian. Lý Bích vùng băng giá lấy trừng phạt người gờ gì gò gì đi vào. Xoát một đạo bạch quang mãnh liệt địa thứ đập vào mắt cầu, như là du lịch trong vũ trụ, lại phản phất tại vượt qua thời không đường hầm. Toàn bộ quá trình vô cùng mộng ảo, cũng vô cùng kỳ dị kinh diễm. Vài giây đồng hồ, Lý Bích Hàn cùng trừng phạt người hai người liền trực tiếp xuất hiện tại vô cùng cực lớn, xa hoa ma phương đại sảnh. Hoa! Cái chỗ này thật sự là huyền diệu. Trừng phạt người gờ gì, gì nói Mộng ảo ban cầu, thượng diện nước biển tại chảy xuôi, các loại cá cùng đáy biển sinh vật với tư cách trần nhà. Quả thực là trên cái thế giới này ta chứng kiến đến thứ hai huyền diệu địa phương. Cái kia cái thứ nhất huyền diệu địa phương đâu này? Lý Bích hắn hỏi. để một chỗ, đương nhiên là Hắc ám Thánh Điện. Trừng phạt người gở gì gò gì nói, ngươi sẽ phải đi địa phương, ngươi cũng sẽ biết sợ hai thán phục không thôi đấy. Bởi vì cái kia là hoàn toàn một thế giới khác, một cái không thuộc về địa cầu thế giới. Như vậy trừng phạt người gở gì gỡ gì chỉ vào phiêu phù ở không gian một cái hình lập phương, cái kia mặt ngoài chạy xuôi theo khắc thường hào quang hình lập phương, nói, cái kia tiểu là ma phương sao? Đúng vậy, cái kia tiểu là ma phương. Lý Bích Hàn nói, chính là cái cộng trị hội chỉ có 5 cái, có thể dùng đến thống trị thế giới ma phương sao? gở gì gọ gì nói, đúng vậy, chính là cái ma phương. Lý Bích Hàn nói, rất tốt. Trừng phạt người gở gì gõ gì lỗ đen đồng tử bắn ra kinh diễm sáng nhấp nháy hào quang. Thân thể của hắn thậm chí bắt đầu run nhẹ nhẹ nói, vô số người tha thiết ước mơ ma phường, thế giới vô tận năng lượng hạch tâm, lúc này dĩ nhiên cũng làm gần trong căng thức. Đúng vậy, ngươi chỉ cần đi qua, có thể đem nó cầm đi. Dô đi thản nhiên nói, À, không trừng phạt người gở gì gõ gì nói, thân yêu muôn đồ, phải do ngươi đi lấy tới, sau đó tự tay giao cho thầy của ngươi. Lý Bích Hàn cười nhạt một tiếng nói Vâng Sau đó, Lý Bích Hàn đi qua, đi vào Ma Phương diện trước, rỗi ra hai tay đem Ma Phương hái xuống. Vèo, vèo, vèo, vèo lập tức. Toàn bộ bắt chức đại sảnh thoáng hiện vô số hình ảnh, thần bí tinh hệ hình ảnh, thê lương tuyệt vọng tình cầu hình ảnh, ngoài hành tinh biển cả hình ảnh, vân vân. Sau đó, Ma Phương mặt ngoài chạy xuôi hào quang càng ngày càng yếu, càng ngày càng tán. Làm sao vậy? Trừng phạt người gờ gì gò gì hỏi. Bởi vì Ma mới rời nó có lẽ tại địa phương. Cho nên tại đây hết thể đều làm mất đi năng lượng. Lý Bích Hàn nói, nước biển rất nhanh sẽ đem tại đây bao phủ, chúng ta phải tranh thủ thời gian đã đi ra. Trừng phạt người gở gì gõ gì ngẩn đầu nhìn lên, quả nhiên toàn bộ ma phương đại sảnh lung lay sắp đổ. Nước biển dần dần tới gần, toàn bộ ma phương đại sảnh thể tích càng ngày càng nhỏ. Ma phương giao cho ta. Trừng phạt người gở gì gõ gì vương tay, lỗ đen trong con người bắn ra hoài nghi cùng nguy hiểm khí tức. Lý Bích Hàn cười nhạt một tiếng trực tiếp đem ma phương giao cho trừng phạt người gờ gì gò gì trong tay. Gờ gì gò gì như lâm đại địch, toàn thân để phòng địa tiếp nhận ma phương. Nhưng là, sự tình gì đều không có phát sinh. Chỉ có điều, mặt đất bắt đầu run rảy, nước biển mãnh liệt mà đến, rất nhanh muốn phá hủy toàn bộ ma phương đại sảnh. Gờ gì gò gì vô cùng mê luyến địa bưng lấy ma phương. Ánh mắt của hắn bắn ra vô cùng sáng nhấp nháy hào quang. Chăm chăm vào ma phương thượng thần bí xinh đẹp hoa văn. Phạm phất đó là trên thế giới nhất mê người xinh đẹp nhất đồ vật. Nữ vương Bạch Hạ, ta lấy đến ma phương rồi, nó thật là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất đồ vật. Trừng phạt người gở gì gọ gì án lấy cổ vị trí, nhẹ nhàng nói ra. Cùng lúc đó, nhặt mã trổng sao phía dưới, cùng Tô Môn liên hợp vương quốc liên quân rằng có đường Tiêu Viêm bí mật quân đoàn mới vừa rồi còn sát khí cương ngượng, đau bớt, tràn đầy làm cho không người nào so sợ hai sức chiến đấu. Cả cái bí mật quân đoàn một mực đều tại chờ đợi Đường Tiêu Viêm. Lý Bích Hàn sắm vai đường tiêu viêm, đến, chờ đợi mệnh lệnh của hắn về sau, mở lại chiến, nổ súng, tiêu diệt trước mắt 10 vạn tô môn vương quốc liên quân. Nhưng là rất hiển nhiên, đường tiêu viêm một mực đều không có đến. Cho nên, cả cái bí mật quân đoàn Thủy Trung bảo trì trạng thái chiến đấu, làm cho cả tô môn vương quốc liên quân trong lòng rốn sợ. Nhưng là đống nhiên trước khi, mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí đường tiêu viêm bí mật quân đoàn, đống nhiên sát khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hạg xe tăng họng pháo thủy trung là nâng lên tràn đầy màu xanh ra trời đạn năng lượng chỉ cần ra lệnh một tiếng có thể phóng ra đi ra nhưng là lập tức họng pháo nội mạnh mà ám mất họng pháo mạnh mà đạp kéo xuống khổng lồ kim loại cầu vốn một mực đều đang bay nhanh địa xoay tròn sau đó bỗng nhiên trước khi đình chỉ chuyển động sau đó mạnh mà đánh tới hướng mặt đất trên mặt đất lolò gan Càng thêm lại để cho người kinh hồn táng đảm hơn 1.000 tên quỷ mị cơ giáp bộ đội bọn hắn lạnh lùng ánh mắt tràn đầy khiến người sợ hãi lực lượng Trong tay bọn họ điện từ cơ pháo, càng lạ như là tử thần sắp bén. Bọn hắn, hoàn toàn là nhạt mã trỏm sao vương bài quân đội. Nhưng là lúc này, cái này huy phong lấm lấm, lanh khóc vô song quỷ mị cơ giáp quân đoàn, đồng nhiên mạnh mà dừng lại, một chầu. Sau đó, hai tay mạnh mà rủi xuống, hai chân mạnh mà mềm nút, sau đó toàn bộ quỷ dạp xuống đất bên trên. Đường tiêu viêm bí mật quân đoàn, lập tức toàn bộ tê liệt. Đã mất đi sở hữu tất cả sức chiến đấu Tô môn vương quốc liên quân tướng quân khỏe miệng mạnh mà lộ ra một đạo cười lạnh, thản nhiên nói, chúng ta thắng, như thế không cần tốn nhiều sức địa thắng. Ngay sau đó, liên quân tướng lanh lớn tiếng phúc hậu, sở hữu tất cả quân đội, nghe lệnh, xông đi vào, tù bình tinh nguyệt nước Cộng Hòa bí mật quân đoàn. Xung nhập nhạt mã trong sao, phá hủy tinh nguyệt nước Cộng Hòa. Nhớ kỹ, nhạt mã tròm sao bên trong hết thể nữ nhân, ngoại trừ số ít mấy người, còn lại toàn bộ là các người đấy. Đương nhiên... Cũng kể cả nam nhân liên quân tướng lánh dông lớn nói. A. Nha lập tức, 10 vạn liên quân phát ra sói trù thanh âm, như là thủy chiều hướng nhạt mã trỏm sao phong đi. Đợi cái này gần kể chỉ là canh hai Chương 47, Mai Nguyệt Chim Non. Sợ múc, đồ sát, đại chiến. A. Nha lập tức, 10 vạn liên quân phát ra sói trù thanh âm, như là thủy chiều hướng nhạt mã trỏm sao phong đi. Hơn 10 đài nhiếp nhớ tới đồng thời mở ra, ghi chép lại một màn này. Nữ vương bệ hạ, ta lấy đến ma phương rồi, nó thật là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất đồ vật. An-ni. Tô môn tắt nắm trong lỗ thai đã nghe được một tiếng chầm thấp khàn khàn thanh âm. Lập tức, một mực không có chính thức cười qua An-ni. Tô môn tắt nắm lộ ra dáng tươi cười, lộ ra vô cùng kinh diễm dáng tươi cười. Sau đó, cả người phản phất muốn mê say. Nàng làm được, nàng rốt cục làm được. Cho dù hắn tay trói gà không chặn, nhưng là nàng làm được đỉnh tiêm cường giả đều không có làm được sự tình. Dùng trí tuệ của nàng, dùng nàng thông minh, đương nhiên còn dùng mỹ mạo của nàng. Nàng làm được, hắn giết chết đường tiêu viêm cái này tuyệt thế cường giả, cái này làm cho nàng duy nhất tâm động nam nhân. Hơn nữa, nàng lấy được ma phương. Đối với ma phương, người khác không biết dùng, nàng là hội dùng. Bởi vì, nàng đồng dạng đến từ cộng trị hội bồi dưỡng. Lý thị gia chủ lý trọng thai hội dùng, nàng biết sử dụng. Trước khi, nàng ngoại trừ mỹ mạo cùng trí tuệ, còn có cộng trị hội công chúa và bờ giả mã sát nghĩa nữ cái này hai cái hư vô thân phận bên ngoài, mặt khác không còn có cái gì nữa, nàng không có nắm giữ lực lượng. Nhưng là hiện tại, nàng đã có được ma phương, nhặt mã trỏng sao bí mật quân đoàn, còn có ma phương vô cùng vô tận lực lượng, toàn bộ quy nàng sở hữu tất cả rồi. Nàng thực sự trở thành trên cái thế giới này có quyền thế nhất mấy người. Lúc này An Nhi, Tô Môn tắt nắm hai chân thậm chí có chút điểm run rẩy tuyệt mỹ vô song nàng, lại một lần nữa chân thành đi lên diễn thuyết đ Đối với cả mạ giác, đối với toàn bộ thế giới dân chúng, đối với hiến hội sánh tất cả mọi người, thản nhân nói, ta biết rõ, cho dù đường tiêu viêm đã chết tại chân của ta bên cạnh, hơn nữa lộ ra khuôn mặt của hắn. Nhưng là, còn có rất nhiều rất nhiều người đều không muốn tin tưởng hắn tự là đường tiêu viêm, cũng hoàn toàn không tin đường tiêu viêm chết rồi. Hắn nhỉ? Thô môn tắt nắm lạnh lùng nói, bởi vì, bọn hắn, các nàng cảm thấy đường tiêu viêm là vô địch, là bất bại, là bất tử đấy. Về phần ta dưới chân cái này tử thi, bọn hắn cảm thấy cái này hoàn toàn là một cái phẫu thuật thẩm mỹ người, là một cái cùng đường tiêu viêm lớn lên giống như lúc người. Đối với những người này, ta sẽ không giải thích, nhưng là ta sẽ nhượng cho sự thật lại để cho các ngươi tuyệt vọng. Án Ý. Tô môn tắt năm nói, ta ở chỗ này chính thức hướng toàn bộ thế giới tuyên bố. Tô môn Liên Hợp Vương quốc quân đội, quân đội của ta, đã tại tinh nguyệt nước Cộng Hòa đánh bại đường tiêu viêm thần bí quân đoàn. Đúng vậy. Nhìn về phía trên vô địch đường tiêu viêm thần bí quân đoàn, hiện tại đã bị triệt để đánh bại, đã bị vương quốc liên quân tù binh. Án ý. Tô môn tắt năm nói, ta đã ứng rồi. Muốn giết chết đường tiêu viêm vì đông nam 20 quốc vô cớ chết vì thai nạn người lấy lại công đạo, muốn vi huynh trưởng của ta, tô môn đại vương quốc tiên vương meo. Tô môn tắt năm tam thế báo thủ rửa hận, ta làm được. Ta nói rồi, muốn triệt để phá hủy tinh nguyệt nước Cộng Hòa, ta làm được. Ở chỗ này, ta hướng toàn bộ thế giới tuyên bố Tinh nguyệt nước Cộng Hòa, như vậy diệt vong. Tinh thành thổ địa Kể từ hôm nay trở thành tô môn liên hợp vương quốc thần thánh không thể xâm phạm lãnh thổ. Án ý. Tô môn tắt nắm cuối cùng lạnh lùng nói ra. Sau đó, toàn bộ thế giới sở hữu tất cả màn hình TV biến đổi. Trên TV, tô môn vương quốc 10 vạn liên quân, đem nhạt mã trỏm sao triệt để vây quanh. Vô số liên quân tiến vào nhạt mã trỏm sao bên trong. Mà đường tiêu viêm bí mật quân đoàn, đã hoàn toàn bị tù binh. vô số pháo hạt xe tăng đã bị chồng chất cùng một chỗ. Vô số cử hành kim loại cầu cũng đã bị đoàn kết cùng một chỗ. Nhất kinh người hơn 1000 tên tinh nguyệt nước Cộng hòa Quỷ Mị cơ giáp võ sĩ, toàn bộ quỷ trên mặt đất sở hữu tất cả vũ khí đều bị thu được. Mấy vạn quân đội đem hơn 1000 tên Quỷ Mị cơ giáp võ sĩ vây quanh. Sở hữu tất cả vũ khí đều ngắm chuẩn lấy Quỷ Mị cơ giáp võ sĩ đầu. Trên mặt đất khắp nơi đều là khói thuốc súng. Đều là hỏa lực, đều là thảm thiết chiến đấu sau lưu lại dấu vết thậm chí nhạt Mã trong Sao cũng bị nổ rất một hẻo lánh. Hết thể tất cả đều hướng toàn bộ thế giới công bố, Đường Tiêu Viêm chính thức song đời, Tinh Nguyệt nước Cộng hòa song đời. Sở hữu tất cả hình ảnh đều là hiện trường trực tiếp, vô cùng rõ ràng, vô cùng trực tiếp. Toàn bộ thế giới mọi người rõ ràng địa chứng kiến, Tinh Nguyệt nước Cộng hòa diệt vong rồi, Nhạc Mã Trổng Sao đã hoàn toàn bị Vương Quốc Liên Quân chiếm lĩnh, Đường Tiêu Viêm bí mật quân đoàn đã bị toàn bộ tù binh. Toàn bộ thế giới sở hữu tất cả có hy vọng người, lúc này toàn bộ tuyệt vọng. Triển Mỹ vô song nữ vương An Nghi. Tô Môn tắt Nắm, trên mặt như trước đeo mặt nạ hoàng kim, đối với toàn bộ thế giới cuối cùng gần từng chữ, ta cuối cùng tuyên bố, Đường Tiêu Viêm chết rồi, Tinh Nguyệt nước Cộng Hòa, như vậy diệt vong. Kế tiếp, cho mời chính thức sở Mộc Trung tướng, hắn đem hướng toàn bộ thế giới công bố, hạm đội thứ 7 thuộc sở hữu. An Nghi, Tô Môn tắt Nắm lời mới vừa dứt, tiến hội đại sảnh môn bị mở ra, sau đó chính thức sở Mộc Trung tướng ngồi ở xe lăn, trên mặt cơ bắp cứng ngắc lạnh lùng. Không có người đẩy hắn xe lăn, chính hắn chuyển động xe lăn, chậm rãi hướng yến hội đại sảnh cao nhất diễn thuyết trước sân khấu tiến. Họ Sở Lan Hoàng gia nghệ thuật học viện, một kiện vắng vẻ vực đi báo cáo trong sảnh. Bên trong yên tĩnh im ắng, bên trong tất cả mọi người chứng kiến Tinh Nguyệt nước Cộng hòa Triệt để diệt vong rồi. Đường tiêu Viêm bí mật quân đoàn bị Triệt để bắt làm tù binh. Đến cái lúc này, cho dù lại kiên định người, cũng hoàn toàn không báo hy vọng rồi. A Diệt, cắt cắt đờ dẫn địa nhìn đồng hồ, khoảng cách nàng nói nửa giờ, còn có 3 phút. Nàng nhìn qua người phía dưới, nhìn qua bị nàng họng súng uy hiếp người, chầm dai nói, các ngươi đi thôi, các ngươi toàn bộ đi thôi, về nhà à. Các ngươi trở về hưởng thụ cuối cùng tự do A đường tiêu viêm bệ hạ chết rồi, tinh nguyệt nước Cộng Hòa diệt vong rồi, cái thế giới này tiểu không còn có chúa cứu thế rồi. Tận thế muốn đã đến, nhân loại tận thế muốn đã đến. A gì hả? Cắt cắt nói. Lập tức, Tổng thống hội cùng nhiệt phần tử nhau nhau buông họng súng, mở ra thông đạo, phóng báo cáo trong sảnh người ly khai. mấy trăm người Tràn ngập phức tạp sợ hãi thân sắc, nhìn qua trên màn hình lớn hết thảy nhìn qua trên đại hội nghị ạ y cắt cắt bọn người. Mà cái kia bị cái nào đó tổng thống hội cùng nhiệt người đánh bại hạ thân chính là cái kia không may nam sinh, đã đổ máu quá nhiều, chết hết. Nhưng là, lúc này cũng không có ai để ý tới hắn rồi. Nhìn qua manh liệt người rời đi, ạ y cắt cắt nói, của ta tín ngưỡng, của ta thần chết rồi. Ta nội tâm tổ quốc tinh nguyệt nước Cộng hòa diệt vong rồi, như vậy ta cũng xong rồi. Cắt cắt đem họng súng nhắm ngay cổ của mình, chậm rãi nói, cùng chư vị cùng một chỗ cùng nhiệt thời gian, phi thường hạnh phúc. Sau đó, Aiai. Cắt cắt liền muốn mạnh mà cỏ, tự sát. Còn lại 10 cái cuồng nhiệt phân tử cũng không muốn đi. Nhao nhao nạp đạn lên nòng, do dự lại cắn răng lấy nhắm ngay đầu của mình. Mấy trên bạn người tổng thống hội, cuối cùng để lại 10 cái nguyện ý cùng Đường Tiêu Viêm cùng chết sống cuồng nhiệt phân tử. Chấm đã tiểu tại bọn hắn muốn nổ súng tự vận thời điểm, đột nhiên có người hô Sắc thực một cái sẽ phải người rời đi. Đó là một cái nam sinh, hắn hướng phía ạ ấy. Cắt cắt nói, ta ăn ngay nói thật, ta đối với đường tiêu viêm không có hứng thú, ta sở dĩ gia nhập Tổng thống hội. Chính là vì truy cầu ngươi, ạ ấy. Ta vô tình ý ngăn cản ngươi tự sát. Nam sinh kia nói, nhưng là ngươi đã đáp ứng chính mình, nửa giờ sau kết cục không có phát sinh cải biến, ngươi lại mình kết thúc. Cho dù ta hoàn toàn không tin còn sẽ có tình thế hỗn loạn, nhưng là khoảng cách ngươi nói nửa giờ, còn có 3 phút. Làm ngươi muốn thủ tín. Nam sinh kia thản nhiên nói. À gì ấy? Cắt cắt khẽ mím cười nói, nha. Cảm ơn ngươi. Á Kinh trong nội cùng ninh chính đạo chứng kiến tinh nguyệt nước Cộng Hòa diệt vòng một màn về sau, lảng lặng bất động. Phúc. Sau đó, một ngụm máu tươi, mạnh mà theo trong miệng của hắn phun ra. Bởi vì, đường tiêu viêm không chỉ có là hắn hi vọng, hay vẫn là con rể của hắn. Bởi vì nữ nhi của hắn, lúc này đã ở nhạt mã trong sao. Phương Triệu tật nhìn qua tivi sau một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói, Vương bắt đạn. Vương bắt đạn. Đón lấy, hắn đứng dậy, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, hoàn toàn không để ý tới hội nghị còn chưa kết thúc. bệnh mới vừa đi ra vài bước, đồng nhiên Phương Triệu tật mạnh mà phốc ngã xuống đất, thẳng rất địa ngã xuống, hung hăng điểm lệnh trên mặt đất. Á Mỹ đế quốc trong hoàng cung. Mai cơ ngạn thân vương ngơ ngác địa nhìn qua màn hình tivi trong tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy võ sĩ đao, một lần một lần địa trà lau. Lắc đầu trầm dãi nói ra, đã xong. Đã xong. Cuối cùng chúa cứu thế đã đi ra. Cái thế giới này đã xong, nhân loại đã xong. Bên cạnh Mai Nguyệt chim non mặt không biểu tình. Thuần khiết vua hạ đôi mắt dễ thương một mảnh mờ mịt, nhàn nhạt địa hướng Mai cơ ngạn thân vương nói, Kaka hiện tại, ta có thể đã chết rồi sao? Khôi lỗi, con dối, tượng người, ma quỷ thê tử, ta đều không muốn làm. Mai Nguyệt chim non thản nhiên nói, chết. Mai cơ ngạn thân vương nhúng vai, nói. Bất quá thoáng chờ một chút, chờ ca ca chết trước. Với tư cách nhiếp chính thân vương, tại ta không có chết trước khi, hoàng đế bệ hạ như thế nào có thể chết. đó lấy, mai cơ ngạn thân vương một vòng một vòng bọc lấy bụng dưới, thản nhiên nói, tổ tông của chúng ta quy củ như thế nào nhiều như vậy, tự sát một đao vạch phá cổ là được rồi, hoặc là trực tiếp đâm vào trái tim cũng có thể, hết lần này tới lần khác còn muốn dùng như vậy. Chết rồi, cũng tốt. Mai cơ ngạn thân vương nói, chỉ có điều. Ta không mặt mũi đi gặp người một cái khác mai cơ ngạn ca ca rồi. Hắn tại Á thành phố Bắc Kinh hành cung chết mất, hắn xem như chết ở đường tiêu viêm trong tay, chỉ có điều đường tiêu viêm lại xem như bạn tốt của hắn. Được rồi, mọi người đến dưới mặt đất, làm tiếp bằng hữu Ta thực hối hận, ta lúc ấy vì cái gì cùng ma quỷ thỏa hiệp, mà không phải cùng đường tiêu viêm kể vai chiến đấu. Đông Nam 20 quốc 20 quốc tổng thống đang nhìn đến tinh nguyệt nước Cộng Hòa diệt vong lập tức, cũng hoàn toàn tràn đầy kinh hãi không dám tin biểu lộ Bởi vì cho dù đường tiêu viêm chết rồi, nhưng là bí mật của hắn quân đoàn hay vẫn là vô cùng cường đại đấy. Cho nên, tinh nguyệt nước Cộng Hòa có lẽ chỉ cần một cái mới đích đứng đầu, có thể tiếp tục thao tác những này cường đại vô địch thần bí quân đoàn. Nhưng là hiện tại, tinh nguyệt nước Cộng Hòa vậy mà diệt vong rồi. Đường tiêu viêm bí mật quân đoàn, vậy mà toàn bộ bị bắt rồi. Hiện tại những này vô cùng cường đại thần bí quân đoàn, vậy mà toàn bộ quy tô môn liên hợp vương quốc rồi. Vì vậy... Đông Nam 20 quốc tổng thống lập tức tổ chức buổi trình diễn thời trang, tuyên bố Đông Nam 20 quốc đem vô điều kiện nếu Tô Môn liên hợp vương quốc. Đông Nam 20 quốc tổng thống đem cung kính phục phục tại nữ vương bệ hạ dưới chân, trở thành nàng khiêm tốn trung thành thần tử. Nhưng là, Tô Môn liên hợp vương quốc vương thất không có bất kỳ phản ứng. Nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống nhịn không được, gọi điện thoại cho Tô Môn đại vương quốc thủ tướng. Thủ tướng đại nhân nhàn nhạt nói ra, như thế nhìn chung quanh, một mực lương trường đến bây giờ mới tỏ thái độ Nữ vương Bệ Hạ không cần như vậy bất trung thành quyết đoán thần tử. Nhà thêm nước Cộng hòa đau khổ cầu khẩn. Tô Môn liên hợp Vương quốc thủ tướng đại nhân rốt cục vạch một con đường sáng. Muốn trở thành nữ vương Bệ Hạ thần tử, muốn biểu hiện ra cùng đi qua cáo biệt quyết tâm, cùng với trước khi triệt để quyết liệt. Như vậy, cùng phía Đông Liên minh tại Đông Nam 20 quốc thượng đóng quân khai chiến đi, như vậy mới có thể biểu hiện quyết tâm của ngươi. Vương quốc thủ tướng nói, khai chiến, Vương quốc bí mật quân đoàn đem bổ sung tiến các ngươi quân đoàn. Không khai chiến, Nữ vương bệ hạ sẽ ở các người quốc gia tìm kiếm mặt khác trung thành thần tử. Lập tức, Đông Nam 20 quốc tổng thống lâm vào gian nan giấy rùa. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn hay vẫn là làm ra quyết định. Đông Nam 20 quốc rời khỏi liên minh, hoàn toàn là nhân dân đích ý chí Nhưng là phía Đông liên minh đóng quân vậy mà bởi vậy phát rồ địa đối với căn cứ người gần nhất cư dân thị trấn nhỏ nổ súng, đem nhã thêm nước Cộng Hòa phía Đông hành tỉnh một cái trấn, tổng cộng 8.959 người, toàn bộ tàn sát giết sạch Cái chấn nhỏ này cư dân, đã từng phi thường nhiệt tình điệu tiếp đái phụ cận liên minh đóng quân. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, liên minh đóng quân vậy mà đem hướng bọn hắn vung lên ra mổ. Chết đi 8.959 người ở bên trong, có tiểu hài tử, có lao nhân, có thai phụ. Đây là trắng trận đổ sát, đây là trắng trận phản nhân loại. nhà thêm nước Cộng Hòa không thể nhịn được nữa, chính thức hướng liên minh tuyên chiến. Ngay sau đó, Đông Nam 20 quốc toàn bộ hướng phía Đông liên minh tuyên chiến. sau đó toàn bộ Đông Nam 20 quốc quân đội bắt đầu tập kết. Đông Nam 20 quốc đối với phía Đông Liên minh chiến tranh, cứ như vậy đột nhiên mà lại vớ vẩn địa bộc phát. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, cái chấn nhỏ kia xác thực chết 8.959 người, nam nữ già trẻ bị chết sạch sẽ. Nhưng không hề nghi ngờ, những người này không phải liên minh đóng con giết. Trên thực tế, bọn hắn nhận được gần đây mệnh lệnh là tất cả mọi người bộ đứng ở trong căn cứ, mặc kệ gặp được bất luận cái gì khiêu khích, đều không được đáp lại. Chờ đợi á kinh cung cuối cùng mệnh lệnh, tiếp tục lưu thủ hay vẫn là rút lui khỏi. Sợ Mộc trung tướng thôi động xe lăn, chậm rãi trong chiều ương diễn thuyết trước sân khấu tiến. Lập tức, toàn bộ yến hội đại sảnh vang lên không bị nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ánh mắt mọi người lần nữa ngưng tụ tại trên người của hắn. Nhưng là, sợ Mộc trung tướng như trước mặt không biểu tình, một mực về phía trước đẩy xe lăn. Cho dù hắn lúc này đứng thẳng không lớn, nhưng là thắt lưng lại thẳng tắp đứng thẳng. Dù đi tranh thủ thời gian tiến lên, Phụ giúp Sở Mộc Trung tướng xe lăn đi lên phía trước, Ân cần nói: "Ba ba, ngài cảm thấy như thế nào đây?" "Thỉnh không nếu như vậy bảo ta." Sở Mộc Trung tướng thản nhiên nói: "Ngươi là càng nhiều gia tộc con gái, mà ta là phía Đông Liên mình Sở Mộc." "Con có, Thỉnh ngươi buông tay, ta sẽ chính mình đẩy xe lăn." "Ba ba, ngươi không muốn chấp mê bất độ rồi." Rồi đi thấp giọng nói: "Buông tay." Sở Mộc Trung tướng lạnh lùng nói: "Ai ai, càng nhiều, Thỉnh ngươi buông tay, không để cho ta buồn lôn." Rô đi biến sắc, lập tức khẽ cắn răng ngọc, vung lòng ra xe lăn, nói, đứng, phụ thân. Ta là càng nhiều gia tộc con gái, ta sẽ không để cho người khác hủy diệt gia tộc của ta, kể cả ngài. Sợ mộc trung tướng không để ý đến Rô đi, như trước chậm rãi đi phía trước đẩy. Đã đến diện thuyết đài về sau, sợ mộc trung tướng hai tay mạnh mà khẽ chống xe lăn, thoáng cái lại đứng không. Lại dùng lực khẽ chống, rốt cục đứng lập, sau đó hắn giả nua thân hình, run dậy đứng tại diễn thuyết đài về sau. Hai tay chống lấy diễn thuyết này, nhìn qua camera, nhìn qua yến hội trong đại sảnh tất cả mọi người. Các nữ sĩ, các tiên sinh, toàn bộ thế giới dân chúng. Mọi người buổi tối tốt, hôm nay là sinh nhật của ta." Sơ Mộc Trung tướng nói, "Chúc ta sinh nhật vui vẻ, cho dù cái này sinh nhật yến hội là vi âm như mà khai, không phải vì ta mà mở. Nhưng là, như trước chúc ta sinh nhật vui vẻ." Sơ Mộc Trung tướng chậm rãi nói. Lập tức, yến hội đại sảnh một hồi vỗ tay. Ở chỗ này, Ta hướng toàn bộ thế giới tuyên bố. Sơ Mộc Trung tướng chậm rãi nói, "Ta đại biểu hạm đội thứ 7, chính thức hướng Tinh Nguyệt nước Cộng hòa đưa ra xin, toàn bộ hạm đội thứ 7 chính thức gia nhập Tinh Nguyệt nước Cộng hòa, trở thành Tinh Nguyệt nước Cộng hòa Hải quân." "The S, cái này gần kể chỉ là canh 3. Hôm nay đổi mới sẽ rất điên cuồng." Chương 48, có được thần tộc lực lượng. Các người đã xong. Canh 4. "The S, canh 4 đưa lên, hôm nay đổi mới 1 vạn 6. Phía trước canh 3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 Toàn bộ thế giới xôn xao. Bởi vì Đường Tiêu Viêm đã bị chết, bởi vì Tinh Nguyệt nước Cộng hòa đã diệt vong rồi. Nghe được Sở Mộc Trung tướng về sau, A Nhi, Tô Môn tắt nắm hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại sủ gì lạc lạnh lùng nói, "Sở Mộc tướng quân, ta không thể không nhắc nhở người, Đường Tiêu Viêm đã bị chết, Tinh Nguyệt nước Cộng hòa đã diệt vong rồi. Ta đương nhiên biết rõ." Sở Mộc Trung tướng lạnh lùng nói ra, "Đường Tiêu Viêm thi thể, ngay tại dưới chân của ta, ta chẳng lẽ hội nhìn không thấy?" Ngươi cảm thấy đầu góc của ta có vấn đề, còn là ánh mắt của ta có vấn đề. Vậy ngài vì cái gì còn muốn nói như vậy, vì cái gì còn muốn làm ra như vậy vớ vẩn quyết định. Su Di Lạc lệnh lùng nói. Ta nguyện ý, không được sao. Sợ mộc trung tướng lạnh lùng nói, không phải tất cả mọi người như ngươi đồng dạng, nguyện ý hướng tới ma quỷ thỏa hiệp, nguyện ý trở thành cậu đồng dạng còn sống. Án ý. Tô môn tắt nắm lạnh lùng nói, sợ một tương quân, đương nhiên nói như thế nào đều là ngươi tự do. trên thực tế Chúng ta cũng không cần ngươi bày tỏ thái độ rồi. Nhưng là không hề nghi ngờ, ngài loại này tỏ thái độ, sẽ để cho ngài mất đi tánh mạng đấy. Không sao cả. Sở mộc trung tướng một buông tay nói, ta hay vẫn là câu nói kia, ta thả rằng đứng đấy chết. Cũng không muốn quỷ mà sống. Cho ta một chi súng ngắn được không nào? Sở mộc trung tướng buông tay hướng sủ gì là nói. Đương nhiên. Sủ di lạc tướng quân lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười, sau đó rút ra súng lục đi đến trước, đưa cho sở mộc trung tướng. Hoa nha sở mộc trung tướng tiếp nhận súng ngắn sau nói, cái này chi súng ngắn, hay vẫn là ngươi tới nhậm chức thời điểm. Ta tặng cho ngươi nha. Ngươi vậy mà lưu cho tới bây giờ. Su Suzy lạc thản nhiên nói, bởi vì ta ẩn ẩn cảm thấy, khẩu súng kia ngươi có một ngày lại dùng đến đấy. Ngươi giác quan thứ sáu thực chuẩn. Sở mộc trung tướng, chậm rãi dơ súng nhắm trúng đầu của mình, hướng phía dưới mặt đất rầm rạp chẳng trị hạm đội thứ bảy quan quân nói, các ngươi rất nhiều người đều là của ta dòng chính. Nhưng là hiện tại các ngươi đều bị dọa phá lá găng rồi. Cho nên ta không khói các ngươi. Ta tình nguyện đứng đấy sinh cũng không muốn quỷ chết. Sợ một tướng quân nói, nhưng đó là ta ý chí của mình. Về phần các ngươi như thế nào lựa chọn, tự là ý chí của các ngươi rồi. Hơn nữa, ta dù sao đã 60 tuổi, đã sống đã đủ rồi, các ngươi còn đầy đủ tuổi trẻ. Cho dù những ngày tiếp theo, các ngươi còn sống còn không bằng chết đi. Đúng rồi. À gì Càng nhiều tiểu thư, ta có thể cầu ngài một việc sao. Sở Mộc Trung tướng hướng rồ đi nói: "Đương nhiên." Rồ đi cắn răng ngọc nói: "Phiền thoái ngươi đem ta cho ngươi tu bổ hòa viên, lầu nhỏ, toàn bộ nổ rớt. Đem ta tiến đưa cho y phục của ngươi, món đồ chơi, cho ngươi viết bưu kiện, tóm lại, ta đưa cho ngươi bất kỳ vật gì, toàn bộ hủy diệt." Sở Mộc Trung tướng nói: "Ta không muốn ta chết rồi, còn giữ một cổ buồn nôn lưu lại." Rồ đi lập tức toàn thân run dậy, tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên phi thường khó coi. Cắn răng lạnh lùng nói: "Ta sẽ Sở Mộc Trung tướng: Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Sở Mộc Trung tướng nói: Ngươi thật tốt. Như vậy, Chư vị, gặp lại. Sau đó, Sở Mộc Trung tướng đem họng súng nhắm ngay chính mình Huệ Thái Dương, mạnh mà bác cỏ. Lúc này, nhặt Mã tròm sao nhất dưới đáy, Trừng phạt người gở gì gọ gì trong tay bưng lấy xinh đẹp ma phường, trợ to hai mắt chầm chằm vào bên trong đồ án. Thật là rất xinh đẹp. Thái Huyền diệu rồi, bên trong phảng phất tràn đầy vô tận bí mật. Vô tận năng lực Gờ gì gọ gì con mắt gắt gao trầm chằ vào ma Phương ma một dòngm Vương mặt bắt đầu khởi động thần bí Hào Quang phản phất Phật ma một giảmm Vương mặt còn có một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới rất xinh đẹp rồi Thái Huyền Diệu rồi quá kinh người gơ gì gõ d gì kinh hái phát hiện ma một giảmm Vương mặt vậy mà bắt đầu khởi động lấy vô số nội tâm của hắn nhất chờ đợi đồ vật nội tâm của hắn khát vọng nhất đồ vật Quang Minh thánh điện trên địa cầu đẳng cấp cao nhất tinh thần võ học bờ dạ mạ sát bệ hạ sở dĩ vô địch thiên hạ Thiên hạ trí tôn cao nhất ảo diệu. Cho dù, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quang minh thánh điện. Nhưng là nội tâm của hắn cảm thấy, cái này là quang minh thánh điện. Đã có được quang minh thánh điện, là hắn có thể đủ như là bờ dạ mạ sát bậy hạ đồng dạng cường đại. Thành vi cái thế giới này trí tôn, thành vi cái thế giới này kìm tự tháp duy nhất ngọn tháp. Cái này ma phương là của ta rồi, ta phải cái này ma phương. Ai cũng đoạt không đi cái này ma phương lập tức, gờ gì gõ gì nội tâm tràn đầy vô hạn tham lam cùng cùng nhiệt Cắp mắt của hắn càng ngày càng mê ly, tinh thần của hắn càng ngày càng hoảng hốt. Ánh mắt của hắn, toàn thân của hắn tâm toàn bộ ham đi vào, toàn bộ tiến vào mà phương thế giới. Bởi vì bên trong, có vô tận hấp dẫn. gở gì gò gì các hạ, chúng ta phải đã đi ra, nước biển rất nhanh muốn triệt để bao phủ tại đây rồi Lý Bích Hàn kéo kéo gở gì gọ gì. Cũng ngay, ma phương là của ta gở gì gò gì mạnh mà giống to, tay áo mạnh mà vung lên. Lập tức, Lý Bích Hàn bay bổng địa đã bay đi ra ngoài. Vốn bao phủ tới nước biển, sống sở sở bị một lần nữa đẩy trở về. Ma phương là ta, ma phương là của ta gỡ gì gõ gì con mắt trận đến lớn nhất, sáng nhất, điên cúng nhất, nhất mê ly. Đồng nhiên, ma phương mạnh mà phát ra vô cùng kinh người hào quang. Ma một dặm vương mặt, mạnh mà hình thành một cái quang minh cùng hắc ám tạo thành vòng xoáy, vô cùng cực lớn vòng xoáy, như là lô đen, cắn nuốt đây hết thảy. Ma phương hào quang, biến thành một trương ma quỷ mở lớn miệng. A g gì gõ gì mạnh mà phát ra một tiếng cực lớn kêu thảm. A. A. A. A. Trừng phạt người gở gì gõ gì dốc sức liệu mạng địa giấy rua, nhưng là thân thể của hắn biến thành một đoàn bóng dáng sẽ cực kỳ nhanh bị ma phương thôn phệ, thôn phệ. Toàn bộ gở gì gõ gì trong đầu sở hữu tất cả tin tức, ý chí của hắn, kiến thức của hắn, lý tưởng của hắn, hắn hết thảy. Bị ma phương điên cùng mà thôn phệ. G gì gõ gì dốc sức liệu mạng địa kêu thảm thiết, dốc sức liệu mạng địa gi dốc sức liều mạng địa múa, nhưng là không làm nên chuyện gì. 10 giây đồng hồ sau, gơ gì gọ gì tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, con mắt trận đến lớn nhất, cả người vặn vẹo được như là khô lâu, ầm ầm ngã xuống đất. Vặn vẹo, còn xuống địa chết trên mặt đất. Lý Bích Hàn sẽ cực kỳ nhanh tới, tiếp được Ma Phương, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, phóng tới Ma Phương nên phải đấy trên vị trí. Lập tức, nước biển thối lui, Ma Phương đại sảnh dần dần biến lớn biến lớn. Cùng lúc đó, Ma phương nội bắt đầu khởi động lấy vô số số liệu, vô số hình ảnh. Đây là trừng phạt người sở hữu tất cả bí mật, sở hữu tất cả tri thức. Bọn hắn lực lượng tinh thần nguyên lý, bọn hắn sở học tập hết thẻ lực lượng tinh thần phát điện, chờ chờ hết thể hết thảy Tóm lại, bên trong bao hàm như thế nào trở thành trừng phạt người, như thế nào có được vô cùng cường đại lực lượng tinh thần hết thảy Cái này xuyên số liệu, rất nhanh thông qua không gian, dùng mỗi giây 30 vạn km tốc độ, nhanh chóng truyền thâu đến một người trên cơ giáp Sau đó tiến vào một người đầu góc Hoa, wow, thật sự là thiệt nhiều. Hắn bỏ ra 50 năm, mới có được vô cùng lực lượng cường đại trở thành trường phát người. Ta có chừng 5 giây người nào đó chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức tiến nhập minh tưởng. Minh tưởng. Trong lịch sử sâu nhất sâu nhất minh tưởng. Muốn giết chết trường phát người, biện pháp duy nhất, tự là so trường phát người càng cường đại hơn. Tự là tìm được hắn sơ hở. Tự là mình có được vô cùng cường đại lực lượng tinh thần. Dùng địa cầu lực lượng muốn đả bại thần tộc lực lượng tinh thần, cái này là không thể nào đấy. Cho nên, phải dùng một loại phương thức khác, phải dùng tinh lực lượng của thần. Hắn học tập thời gian chỉ có 5 giây. Nhưng là cái này 5 giây, nếu dùng sâu nhất Minh tưởng trong một cảnh, có lẽ có N5. 5 giây sau. Như vậy. Chư vị, gặp lại. Sau đó. Sợ mộc trung tướng đem họng súng nhắm ngay chính mình huyệt Thái Dương, mạnh mà bác cỏ. Ngu xuẩn, ngươi hãy theo đường tiêu viêm cùng chết ta. Mai đạc lạnh lùng nói. Phanh thương tiếng văng lên, viên đạn mạnh mà theo họng súng bắn ra, bắn về phía sở mộc trung tướng đầu. Mắt thấy, sở mộc trung tướng đầu muốn nổ bung. Cái này cao thượng người, cái này cao thượng đích ý chí, muốn triệt để chết đi. Nhưng là quỷ dị sự tình đã xảy ra. Viên đạn vậy mà phi thường chậm chạm, như là gấp mấy chục động tác chậm, chậm dài chậm dài hướng sở mộc trung tướng huyệt thái dương bay đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Viên đạn vậy mà chơi động tác chậm rồi. A nhi, Tô Môn tắc nắm sắc mặt mạnh mà biến đổi. Tất cả mọi người biến sắc. Trừng phạt người Đỗ Long thắp sắc mặt kỳ biến. Mạnh mà mở ra hai tay, trường âm thanh đại ác, phiêu nổi giữa không trung, thét lên phúc hậu, "Là ai? Là ai? Ai ở chỗ này?" Đương nhiên là ta, Đường Tiêu Viêm, Đường Tiêu Viêm chậm rãi phiêu nổi giữa không trung. Thân hình của hắn theo trong suốt ẩn hình, thời gian dần qua biến thành thực chất, biến thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh Đường Tiêu Viêm. Ngươi, ngươi vậy mà không chết. Án Ý. Tô môn tắt nắm kinh hài nói, hắn hỏi ở đây tất cả mọi người muốn hỏi ra vấn đề. Đường tiêu viêm quay mắt về phía camera mê ra, chậm dãi nói, ta đương nhiên không có chết. Bởi vì đường tiêu viêm là bất bại, đường tiêu viêm là bất tử, đường tiêu viêm là vô địch đấy. Các ngươi đã đoán đúng sao? Đường tiêu viêm đối với cả mạ giật nói. Cái kia, cái kia trên mặt đất cái chết là ai? Án Ý. Tô môn tắt nắm chỉ trên mặt đất cổ thi thể kia nói. Đường tiêu viêm nhìn qua trên mặt đất cỗ thi thể kia, chậm rãi nói, Hán, một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái vì khoa học lý tưởng mà hy sinh người. Một cái bị nguyên tố phóng xạ thẩm thấu, chỉ có một nguyệt tánh mạng người. Hán, tự là chân chính ngô mộng ngọc. Lúc này, trên mặt đất cỗ thi thể kia thuộc về đường tiêu viêm gương mặt, cũng dần dần bắt đầu héo rút, vỡ ra, lộ ra bên trong chính thức gương mặt. Đúng vậy, là ngô mộng ngọc. Cái kia non nớt, ngây thơ, nhiệt tình. Thiện lương ngô mộng ngọc. Ít nhất, so đường tiêu viêm xoáy tức giận rất nhiều, lúc này con mắt như trước chảy máu nước mắt. Đương nhiên, hắn hay vẫn là một cái đau khổ chờ đợi thầm mến nữ Hải một mực thủ thân như ngọc đến chết si tình người đường tiêu viêm thản nhiên nói. Thế nhưng mà, người của ta rõ ràng chứng kiến người mang vào nhạt mã trỏng sao chính là một cỗ con tài, bên trong ngô mộng ngọc đã bị chết. À nỉ. Tô môn tắt nằm nói. Là tô phỉ chứng kiến A, cái kia rất biết diễn kịch tiểu yêu nữ. đường tiêu viêm nói Không hề nghi ngờ, nàng chứng kiến, chỉ là của ta nguyện ý làm cho nàng chứng kiến đồ vật. Lúc kia, Lô Ngọc Ngọc còn chưa chết, cho dù khi đó hắn đã tuổi thọ không dài rồi. Tốt rồi đường tiêu viêm nhìn qua phiêu nổi giữa không trùng trừng phạt người Đỗ Long Tháp, chậm dài nói, ngươi tiểu là bở ra mà sát tọa hạ trừng phạt người Đỗ Long Tháp. Đỗ Long Tháp lạnh lùng nói, đúng vậy, ngươi thực không ứng nên xuất hiện đấy. Vì vậy thế giới đỉnh cao cường giả, cũng tuyệt đối không phải trừng phạt người đối thủ. Hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Bởi vì vì chúng ta có được thần tộc lực lượng, người kết quả duy nhất như cũng là, bị miểu sát. Rất tốt đường tiêu viêm lạnh lùng nói, như vậy, coi như toàn bộ thế giới mặt, ta đường tiêu viêm cùng trừng phạt người đô long tháp tiến hành cuối cùng nhất quyết chiến. Chính thức quyết định đông bán cầu vận mệnh một trận chiến. Quyết định thế giới vận mệnh một trận chiến. Trừng phạt người, người đã xong, án nhì. Tô môn tắt nắm, người đã xong. Tốt. Quyết chiến. Lập tức, khôn cùng lực lượng, khôn cùng hát ám Lập tức thôn phệ toàn bộ mặt biển. Siêu siêu siêu toàn bộ yến hội đại sảnh tất cả mọi người, toàn bộ hết gì đó, mạnh mà trôi nổi ở giữa không trung. Bên ngoài nước biển, mạnh mà mánh liệt mà lên, phốc lên thiên không. Đơ đây là canh 4, hôm nay tổng cộng đổi mới 1 vạn 6, cảm ơn mọi người. Ta không cách nào tốn cảo, giữ lại bản thảo, bởi vì ta ghi bao nhiêu, muốn phát bao nhiêu. Bái cầu mọi người vài tháng, xin nhờ rồi. Cảm tạ, bân cùng cười ngạo thiên địa đám huynh đệ khen thưởng. Cảm ơn. Chương 49: Hành hạ đến chết trường phạt người. Kính bạo toàn cầu. Ngày tháng 11 năm 26 ngày. Bên ngoài nước biển, mạnh mã mãnh liệt mà lên, phốc lên thiên không. Toàn bộ đèn đuốc sáng trưng ngọn đèn dầu đại sảnh, lập tức như là hãm nhập địa ngục lạnh như băng tuyệt vọng. Frein, Frein, Frein, vô số bình rượu miên nát, vô số chén rượu miên nát, vô số hoa quả miên nát. Kim loại cái bàn, mạ vàng cái thỉa, hoa tươi chờ các loại, hết thảy hết thảy. Trôi nổi phiêu nổi giữa không trung. Phanh một tiếng, đương nhiên trên thực tế cũng không có phanh tiếng vang, chỉ là mạnh mà bạo liệt lập tức hóa thành một mịt, cho người một loại tiếng nổ mạnh tiếng nổ hào giác. Cái này hết thể tất cả, toàn bộ đến từ trừng phạt phẫn đô long tháp thủ bút. Ở đây tất cả mọi người thật là thấy sợ ngây người, quá kinh khủng, quá kinh diễm rồi. Sở hữu tất cả đồ vật, mặc kệ cỡ nào chắc chắn, toàn bộ phiêu nổi giữa không trung, lập tức hóa thành một mịt, thịt nát xương tan ký hiệu nữ lực lượng đáng sợ Lập tức phá vỡ tất cả mọi người đối với cái thế giới này nhận thức. Quá cường đại, quá thần bí, rất cao quý, quá kinh diễm rồi. Trừng phạt phấn đố long tháp lạnh lùng nói, đường tiêu viêm các hạ, ngươi nói cùng với ta quyết chiến, cái kia xin hỏi ngươi dùng cái gì cùng ta quyết chiến đâu này. t e s u Dùng đao. Đố long tháp thản nhiên nói, sau đó vừa gầy lại dài ma chảo nhẹ nhàng vung lên, lập tức sợ một trùng tướng bên hông linh kiện trôi nổi trên không. Nhìn xem cái này chi kiếm, như là mất đi linh hồn kẻ đáng thương, hoàn toàn không cách nào có được ý chí của mình, ta khiến nó giết hay, nó liền giãy hay." Đỗ Long Tháp lạnh lùng nói, sau đó ngón tay nhẹ nhàng khẽ cong. Vèo lập tức, bộ kiếm như là tia chớp mạnh mà bắn ra. Phốc thử lập tức, bộ kiếm mạnh mà bắn thủng một người đầu. Người kia không có phát ra một điểm sinh lợi, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng. Sau đó, Đỗ Long Tháp con ngón đúng ra, lập tức chi kia sắc bén chắc chắn linh kiện, lập tức thịt nát xương tan hóa thành vô số kim loại bột phấn. Dùng thương. Đỗ Long Tháp cười lạnh nói, sau đó ngón tay nhẹ nhàng khẽ cong. Lập tức, hơn 10 cây theo mười mấy cái quân nhân trên người bay ra, phiêu nổi giữa không chung. Đỗ Long Tháp ngón tay nhẹ nhàng một đáp ra bóp cỏ động tác. Phanh, Phanh, Phanh, Phanh lập tức, sở hữu tất cả súng ống chỉnh tề nổ súng, vắn về phía Đỗ Long Tháp chính mình. Nhưng kiểu ở trước mặt hắn một tất chỗ, lập tức nát bấy. Không hề nghi ngờ, đường tiêu viêm các hạ Đỗ Long tháp lạnh lùng nói, ta nghe nói qua ngươi vũ lực không phải sáng sớm đại. Thực tế đem làm ngươi khống chế cơ giáp thời điểm, có lẽ gần với sụt dụng. Nhưng là, ngươi trong mắt ta cùng trên thế giới sở hữu tất cả kẻ đáng thương đều đồng dạng. Ngươi cùng vừa rồi không bị khống chế đao, thương đều đồng dạng, không quản các ngươi cỡ nào sắp bén, ta đều lại để cho các ngươi mất đi ý chí của mình. Hơn nữa có thể dễ dàng đem các ngươi hủy diệt Sau đó, Đỗ Long tháp bàn tay trên không Trung chung lập tức Phiêu nổi giữa không trung hơn 10 cây, cứng rắn chắc chắn xuống ống, vậy mà sống sờ sờ bị vốn éo thành một đoàn, sau đó bắt đầu hòa tan, trở thành một đống nhiệt độ bình thường ở dưới nước thép. Tất cả mọi người triệt để khiếp sợ, tất cả mọi người ký hiệu nữ bên trong có số rất ít người nghe nói qua loại này lực lượng tinh thần, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, thật không ngờ dĩ nhiên là như thế kinh người. Như thế điệu lại để cho người tuyệt vọng. Cái này là trừng phạt phẫn lực lượng, cái này là lai nguyên ở thần tộc lực lượng. Trừng phạt phẫn đối long tháp lạnh lùng nói, đương nhiên, đây cũng là các người không cách nào lý giải lực lượng, là đến từ vũ trụ nhất cao cấp bậc lực lượng tinh thần. Đương nhiên trên địa cầu người không phải là không có, đại khái 100 vạn cái người địa cầu ở bên trong, thì có một cái cố ý công năng người. Đương nhiên có lẽ bọn hắn cả đời đều không biết mình có được đặc dị công năng ký hiệu nữ cái thế giới đặc dị công năng người cho tới nay đều phi thường ưa thích một cái biểu diễn, vậy thì chỉ dùng để ý niệm của mình gãy mặt không, một căn kim loại thìa. Cái này là tinh lực lượng của thần. Đỗ Long Tháp nói, chỉ có điều dụng ý niệm gãy mặt không, một can thịa, hoặc là đun sôi một nồi nước loại năng lực này n nở nhất nhất sơ cấp đơn giản nhất lực lượng tinh thần. Chúng ta vốn có thần tộc lực lượng nếu so với cái này cường đại 100 triệu lần, phức tạp 100 triệu lần. Đường tiêu viêm các hạ. Ta biết do người nắm giữ nào đó năng lực, nói thí dụ như lợi dụng cộng hưởng trấn vỡ ly, hoặc là nào đó phi thường yếu ớt đồ vật. Đỗ Long Tháp lạnh lùng nói, Cho dù cái này nhìn về phía trên không phải sở rượu, nhưng là còn là phi thường đáng thương địa thuộc về khoa học kỹ thuật cùng vật lý phạm chủ. Tận quảng các ngươi biểu hiện được rất muốn hướng phía chúng ta lực lượng tinh thần tới gần, nhưng cả hai hoàn toàn là cách biệt một trời. Mà các ngươi vậy mà đem bọn hắn trở thành là thần chi cảnh giới, sau đó còn phi thường buồn cười địa cho tiến vào cảnh giới này người xếp đặt thứ tự. Nói thí dụ như Xuân, nói thí dụ như Âu Nô Tử, nói thí dụ như Long ứng tự chủ nhân nhất buồn cười chính là, các ngươi lại đem bờ xá T7 hạ cũng sắp xếp đi vào. Nhưng là ta không thể không nói, tại chúng ta trong mắt, các ngươi tựu như là vừa mới tiến hóa thành vi biết sử dụng thạch khí hầu tử. Cho nên ta xin hỏi ngươi Đường Tiêu Viêm tiên sinh, ngươi diện lớn như vậy một tuần kịch, chứa chết mất, sau đó lại chứa đột nhiên xuất hiện, cuốn cái này một cái vòng luận quẩn, đến tột cùng là vì cái gì? Biểu diễn vừa hài tử sao? Ta chỉ muốn biết một việc, ngươi như thế nào giết ta? Đỗ Long Tháp lạnh lùng nói. Tại ta có được thần tộc lực lượng trước mắt, Bất cứ thương tổn gì đều tan thành mây khói, như vậy ngươi như thế nào giết ta?" Đỗ Long Tháp lạnh lùng nói, "Nếu như không phải cân nhắc đến trên thuyền còn có một đám ngu xuẩn tương lai sẽ thành vi chúng ta nô lệ, ta sẽ trực tiếp lật tung cái này con thuyền đấy. Ngươi như thế nào giết ta?" Đường Tiêu Viêm tiên sinh. Đỗ Long Tháp chậm rãi nói, sau đó lạnh lùng địa chậm chầm vào Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm nhìn qua toàn bộ yến hội đại sảnh, cơ hồ sở hữu tất cả đồ vật đều bị cái này trừng phạt phấn biểu diễn làm cho thành bụi phấn rồi. Bất quá may mắn còn có mấy đại ca mê ra không có bị hắn phá hủy. Rất tốt, còn có mấy đại ca mê ra là đang làm việc đấy. Đường tiêu viêm nhạt cười nhạt nói, sau đó chậm dài hướng trừng phạt phẫn đô long tháp đi đến. Không phải trừ thường bước chân đi qua, không phải rất nhanh, cũng không phải rất chậm. Đô long tháp các hạ. Đường tiêu viêm đi đến trừng phạt phẫn trước mặt, nói, người biết ta sẽ phi thường phi thường cao minh đồ vật, nói thí dụ như thần chi cảnh giới, ví dụ như cộng hưởng, ví dụ như vô cùng cường đại võ học thậm chí là tinh thần lực của các ngươi lượng. Không, không muốn làm ra chẳng thèm ngó tới bộ dạng. Nhưng là, bây giờ là hướng toàn bộ thế giới trực tiếp đấy. Đường tiêu viêm hướng phía cá mạ giặt nhìn lại nói, cho nên, ta chuẩn đổ dự bị nhất bình thường nhất, cực kỳ thô bạo, nhất trực tiếp nhất đích thủ đoạn, giết ngươi. Nói thí dụ như đâu này? Trừng phạt phẫn đố long tháp lạnh lùng nói. Nói thí dụ như, như vậy đường tiêu viêm nhắm ngay đố long tháp cái mũi mạnh mà một quyền nện đi qua. Viên đạn ở trước mặt ta đều tan thành mây khói đố long tháp cười lạnh nói, sau đó 5 ngón tay mạnh mà một chương. Lập tức, đường tiêu viêm khoảng cách đố long tháp cái mũi trước mặt một tốc địa phương sống sờ sờ lui ra đến. Toàn bộ thế giới mọi người không hoài ý, bởi vì đố long tháp lực lượng vô cùng cường đại, có thể phá hủy cũng không chế tiếp cận hắn hết thể thứ đồ vật. Trên thực tế, coi như là một quả đạn đạo bắn về phía ta, khoảng cách cái mũi của ta chỉ có 10 ly mễ, m, ta như trước có thể làm cho nó dừng lại hơn nữa khiến nó bên trong sở hữu tất cả công tác toàn bộ đình chỉ. Đỗ Long Tháp lạnh lùng nói, cái này liên quan đến đến các ngươi cái gọi là thời gian không gian bí mật. Nhưng tinh lực lượng của thần có thể khống chế thời gian, cũng có thể khống chế không gian. Phanh thanh âm của hắn còn không có rơi xuống, đường tiêu viêm một quyển trực tiếp nện ở hắn cái mũi cao cao bên trên. Ai trừng phạt phấn Đỗ Long Tháp một tiếng kêu thảm, máu tươi tiêu xạ mà ra, cao thẳng cái mũi trực tiếp bị nện sập đi xuống, nhìn về phía trên vô cùng thê thảm a A xem ra trừng phạt phẫn so người bình thường còn muốn sợ đau nhức cho nên hắn dốc sức liều mạng che cái mũi, dốc sức liều mạng địa kêu thảm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trừng phạt phẫn tinh lực lượng của thần liền đạn đạo đều có thể ngăn cản, vì sao ngay cả đường tiêu viêm 5 đấm đều ngăn không được, hơn nữa trước khi rõ ràng ngăn cản, tại khoảng cách cái mũi còn có một tốc địa phương ngăn cản. Vừa rồi ngươi kỳ thật không có ngăn lại quả đấm của ta, ta vừa rồi chỉ là chứa bị ngăn trở, sau đó sử dụng thốn kính đập nát cái mũi của ngươi Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Không có khả năng." "Không có khả năng!" Trừng phạt Phẫn Kinh hai nói, "Tuyệt đối không có khả năng, ngươi vì sao có thể đào thoát của ta không chế? Trên cái thế giới này, bất kỳ vật gì đều chạy không thoát của ta không chế." "Thật có lỗi, căn cứ tinh thần lực của các ngươi lượng nguyên lý trường 01, bất kỳ một cái nào người công kích trôi phong thích lực lượng tinh thần, đều là phân đặc thù sóng ngắn, đặc thù pháp vùng, đặc thù tần suất, hoàn toàn là độc nhất vô nhị. Cho nên chỉ cần hiểu rõ tinh thần lực của ngươi lượng là loại nào, Có thể hoàn toàn che đậy ngươi là bất luận cái cái gì tinh thần công kích, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ta lượng muốn không kém gì ngươi đường tiêu viêm thấp giọng nói, mà ta, hoàn toàn phù hợp những này điều kiện. Ngay sau đó, đường tiêu viêm nhắm ngay trừng phạt phẫn giữa háng, đá mạnh một cấp đi. Phanh trừng phạt phẫn đoạn trứng thoái, phát ra một hồi vô cùng thê lương bi thảm, lập tức ngã xuống đất trên mặt đất dốc sức liệu mạng loạn lăn, phát ra tới ru thảm âm thanh thê lương cực kỳ, hoàn toàn so với người bình thường càng thêm không chịu nổi nha Đúng rồi, ta thiếu chút nước quên. Do dự trừng phạt phẫn sở hữu tất cả thời gian đều tại minh tưởng, đều tại tinh thần thế giới trong tu luyện, cho nên thân thể thường thường so đại đa số mọi người muốn suy nhược, cho nên chỉ cần che đậy tinh thần của hắn công kích, như vậy một cái 10 tuổi tiểu hài tử nói không chừng đều có thể đánh bại trừng phạt phấn. Đường Tiêu Viêm thản nhiên nói. Sau đó, khoa chương nhất, nhất kinh hãi, lại để cho toàn bộ thế giới dân chúng kinh bạo rơi ba sự tình đã xảy ra. Đường Tiêu Viêm quả nhiên dùng thô bạo nhất trực tiếp nhất đích thủ đoạn, ẩu đà trường phạt phẫn. Đúng vậy, là ẩu đà. Không có bất kỳ kết cấu, vô dụng thôi bất luận cái gì võ học thủ đoạn, như là du côn lưu manh đồng dạng, trực tiếp đối với trên mặt đất trường phạt phẫn quyền đấm cứ đá, điên cuồng mà quyền đấm cứ đá. Vô cùng cương đại, mới vừa rồi còn biểu diễn vô cùng kinh diễm một màn trường phạt phẫn, đứng ở thế giới kim tự tháp tiêm tông sư, lúc này ở trên mặt đất dốc sức liệu mạng lăn qua lăn lại, bị đánh được gào khóc thảm thiết. Cái kia tiếng kêu thảm thiết chi thế thảm Hoàn toàn lại để cho người tức lộn ruột. Đương nhiên, theo màn hình tivi bên trên xem, không hề nghi ngờ là phi thường không hài hòa đấy. Một cái thô bạo tuổi trẻ lưu manh, đang tại điên của Ngậu đã một cái nhu nhược lao nhân ra, đưa hắn đánh cho đầy đất lăn qua lăn lại. Trên thế giới cái nào đó gia đình cái nào đó tivi trước mặt, một cái năm tuổi tiểu nữ hài chỉ vào trên tivi điên của Ngậu đã đường tiêu viêm, hướng bên cạnh nữ nhân nói, mụ mụ cái này thúc thúc là người xấu sao. Hắn tại sao phải đánh trên mặt đất chính là cái kia ra ra. Mẫu thân có chút kinh ngạc, thoáng cái vậy mà không biết giải thích thế nào. Thân ái, tình huống này phi thường phức tạp. Nhưng, nhưng cái này thúc thúc không là người xấu, hắn là anh hùng. Phụ thân tại bên cạnh kiên nhẫn giải thích nói. Một cái đánh lao ra ra anh hùng. Nữ hài kinh ngạc khó hiểu nói. Phụ thân á khẩu không trả lời được, sau đó hung hăng nói. Đường tiêu viêm các hạ, ngươi không thể dùng bình thường phương thức, dùng phi thường phong cách đích thủ đoạn. Như là bình thường anh hùng, dùng hoa lệ chiêu số giết chết một cái lao gian cự hoạt ma quỷ sao. Tự như là tuổi trẻ ha di hoặc tờ giết chết tuổi già vốn đề mọt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đem cứu vất thế giới hành vi biểu diễn trở thành quyền đánh nam sơn viện dưỡng lao, chân đá bắc hải nhà trẻ ác ôn hành vi đâu này. Đường tiêu viêm đem vinh váo trùng thiên trừng phạt phẫn đố long tháp đi được trên mặt đất dốc sức liệu mạng địa run dậy, toàn thân quần áo đều nát, đầy người đều là đáng thương đáng sợ vết thương, chỉ có khí khí không có tiến khí. Liền kêu thảm đều không phát ra được rồi, chỉ có trên mặt đất quận mình thành một đoàn, như là một chi bị trà đạp qua láo cầu, dốc sức liều mạng địa run dậy. hoa rất đã huyền đường tiêu viêm đánh xong sau say mê nói, sau đó hướng sở mộc trung tướng nói, tướng quân các hạ. Ngươi cũng muốn đã tới nghiện một bà. Ta có thể chứ? Sở mộc trung tướng trên mặt còn tràn đầy kinh hãi, dục dịch nói. Đương nhiên, hắn hiện tại tiểu là một đầu chó chết rồi, trong đầu hắn lực lượng tinh thần lĩnh vực đã bị ta triệt để phá hủy rồi. Đường Tiêu Viêm nói: "Nghe giống như không phải Sở Diệu bộ dạng, lực lượng tinh thần lĩnh vực, thật sự là rất cao cấp đồ vật, ngươi lại như thế nào phá hủy hay sao?" Sở Mộc Trung tướng cố gắng địa đi tới, hướng Đường Tiêu Viêm hỏi: "Ngươi chỉ dùng để cái gì không phải Sở Diệu? Phi thường cao đoan phương pháp, phá hủy hắn cao đoan lực lượng tinh thần lĩnh vực hay sao?" Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, sau đó nói: "Dùng chấn đá, đối với đầu của hắn, dốc sức liều mạng địa đá." Sở Mộc Trung tướng ngẩn ngơ, sau đó gật đầu nói: "Oa." quả nhiên rất cao cấp đón lấy sợ mộc Trung tướng đi vào đường tiêu viêm trước mặt nhìn qua trên mặt đất ma quỷ trường Trừngạ phẫn tràn ngập chờ mong cùng một ít sợ hai nói ta ta thật sự cũng có thể đánh sao nghĩ tới ta đồng dạng quyền đấm cước đá đồng dạng đánh đường tiêu viêm nói đương nhiên không được sợ mộc tướng quân tự rêu nói đương nhiên không được ngài là như thế cường đại ta đương nhiên không thể cùng ngài đồng dạng đường tiêu viêm trực tiếp đi qua đem diễn thuyết đại bảng chânrỡ xuống đến đưa tới sợ mộcùng tướng nói Ngài lớn tuổi. Tứ chi không thái Linh là xong, giống như ta vậy quyền đấm cước đá sẽ làm bị thương đến chính ngài cho nên ngài phải thu nhận công nhân trước có. Vốn tốt nhất công cụ là côn sát, nước thép quản hoặc là bóng chảy đồng nhưng là tại đây chỉ có chân bàn Sở mộc trung tướng ngẩn ngơ, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, chân bản cũng không tệ. Sau đó sở mộc trung tướng tiếp nhận chân bàn đối với trên mặt đất co lại thành một đoàn trường phạt phẫn đô long thắp hung mảnh rút đi. Vì vậy, Càng thêm không hài hòa một màn xuất hiện. Một người tuổi còn trẻ lưu manh ký hiệu nữ thêm một cái lên niên kỵ sĩ quan cao cấp, đang tại đúng đúng có giúp ở trên mặt đất lao nhân điên của cuồng đả. Tuổi trẻ lưu manh dốc sức liệu mạng địa quyền đấm cấp đá. Lớn tuổi cao cấp tướng lánh dùng chân bàn điên cuồng mã quật. Cái kia hình ảnh là thê lương, là hung tàn, lại để cho toàn bộ thế giới mọi người không rét mà run đến có không ít người đều tại nội tâm ẩn ẩn đối với trừng phạt vẫn có chút đồng tình. Mấy phút đồng hồ sau, hai người dừng lại rồi. Sở mục trung tướng dùng chân bàn chống đỡ trên mặt đất, không người dùng sức địa thở dốc giải đục cái lỗ hổng, dùng mũ quản gió. Đường tiêu viêm tại phía sau hắn, vỗ nhẹ nhẹ đánh sở mục trung tướng phía sau lưng, nói, tướng quân, như thế nào? Cảm giác phi thường tốt, cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Sở mộc trung tướng nói, đúng rồi, hắn đại khái có thể tại toàn bộ thế giới sắp xếp để mấy. Tốt 10. So bang ổ tướng quân muốn lợi hại gấp 10 lần đều không nớt, hoàn toàn có thể miệu sát bang đòi ổ đường tiêu viêm nói Ngươi nói như vậy tình địch của ta bang đòi ổ ra cao hứng phi thường sợ mộc trung tướng nói ta nghỉ ngơi tốt rồi có thể hay không lại đánh cho hắn một trận có lẽ không được đường tiêu viêm nói bởi vì hắn đại khái đã bị chết A bông nhiên trên mặt đất vốn đã chết mất trừng phạt phẫn đô long tháp mạnh mà thẳng tóc phiêu trên công trùng phát rathê lương khủng bố tiêm hô hai tay mạnh mà đại trường lô đen con mắt trống được lớn nhất như là ma quỷ kinh người sau đó Một cổ vô cùng lực lượng cường đại mạnh mà theo trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra đây là một cổ thấy được lực lượng vô số khủng bố màu đen quỷ ảnh theo trong cơ thể hắn chui ra quỷ mị tại Yến hội trong đại sảnh điên cuần quấn quanh hô hô vô cùng hoảng sợ sự tình đã xảy ra bị cái này cổ bóng đen quấn quanh người lập tức trở nên trắng bệnh khô héo héo rút sau đó lập tức biến thành một cái thuơi khô trực tiếp đem làm chết đi đồng quy vu tận à đường tiêu viêm hahahaha ha ha ha ha sau đó Tứ chi đại trường trừng phạt phẫn đô long tháp như là ma quỷ, mạnh mà hướng đường tiêu viêm đánh tới, muốn xông vào đường tiêu viêm trong thân thể. Giống đường tiêu viêm mạnh mà một hồi điên cuồng hét lên, một cổ vô cùng năng lượng cường đại mạnh mà theo trong cơ thể tuôn ra. Nguyên lập tức, trừng phạt phẫn đô long thắp trên không trung mạnh mà nổ tung, thịt nát sương tan, hóa thành một mịn, thậm chí liền một tấm vải đầu cũng không có để lại. Ta mới vừa rồi không có nói sai, hán quả thật bị chúng ta tươi sống đánh chết rồi. Nhưng cuối cùng này đồng quy vu tận công kích chỉ là hắn còn sót lại linh hồn cùng tinh thần. Đường Tiêu Viêm nói: "Giết chết trừng phạt Phẫn Đố Long Tháp về sau, Đường Tiêu Viêm chậm rãi đi lên diễn thuyết này, bất quá diễn thuyết đài lúc này nghiêng ngả lấy, bởi vì bị Đường Tiêu Viêm rỡ xuống một căn bàn chân. Tướng quân các hạ, có thể đem bàn chân trả lại cho ta sao? Cảm ơn." Đường Tiêu Viêm nói. "Đương nhiên." Sợ Mộc Trung tướng tiến lên, đem bàn chân trả lại cho Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm đem bàn chân lắp đặt bên trên về sau, Làm cho cả diễn thuyết đài khôi phục hình thành, sau đó lại đứng ở diễn thuyết đài sau nói, hôm nay là sở mộc trung tướng sinh nhật. Tất cả mọi người, ngơ ngác nhìn qua đường tiêu viêm, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, phức tạp, chờ chờ hết thảy, bọn hắn đời này đều không có qua cảm xúc đến, hoàn toàn không có nghe thấy hắn đang nói cái gì. Hôm nay là sở mộc trung tướng sinh nhật đường tiêu viêm hướng sở mộc trung tướng nhìn lại nói, đầu tiên, ta trước. Sở mộc trung tướng nghe được đường tiêu viêm muốn chúc mừng sinh nhật của hắn. Lập tức tháo xuống mũ muốn tỏ vẻ cảm tạ. Đầu tiên, ta trước tiên là nói về vợ của hắn Mỹ Tạp. Càng nhiều đã bị giết đường tiêu viêm nói. Sợ mộc trung tướng lập tức kinh ngạc, sau đó như trước tháo xuống mũ nói, Đúng vậy, đúng vậy, nàng quả thật bị ta giết, không phải xâm tạ ngươi nói cho ở đây tất cả mọi người. Không cần khách khí tướng quân các hạ, ngươi không cách nào tưởng tượng vừa rồi tại vô cùng dài dòng buồn chán trong thời gian. Tại minh tưởng trong thế giới ta đến cỡ nào cô tịch nhằm chán, thật sự là không cảm tưởng giống như. Nếu như không học hội điểm màu đen ẩn dấu, ta quả thực không có cách nào sống sót. Đường tiêu viêm nói. Xin hỏi, vô cùng dài ràng rạc, là cỡ nào trường đâu này? sợ mục trung tướng hỏi. 5 giây đường tiêu viêm nói, bất quá, cũng có khả năng là 50 năm, hoặc là thêm nữa, ai biết được. Chúng ta trở lại chuyện chính. Đường tiêu viêm nói, vừa rồi ngài giết chết ngài thê tử, như vậy ngài con gái đâu này? Phải làm gì? Đường tiêu viêm một ngón tay rồi đi. Mới vừa rồi còn mang theo dáng tươi cởi gương mặt lập tức lạnh xuống đến, nói, nàng phản bội người, phản bội ta, nhiều lần ý đồ muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết, trở thành ma quỷ nanh bốt, hơn nữa dùng tản nhẫn đích thủ đoạn, giết chết một mực thầm mến hắn ngô mộng ngọc, dùng càng thêm tản nhẫn đích thủ đoạn, giết nàng thân như tỉ mội tiểu tuệ. Đường tiêu viêm con mắt chăm chú nhìn rô đi tuyệt mỹ gương mặt, lạnh Lùng nói, đối với cái này cái tươi đẹp như đào lý, tâm như rắn giết nữ nhân. Làm sao bây giờ Truy cập trang web đầu ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, chém tận giết tuyệt. Chí cao vô thượng. Đường tiêu viêm con mắt chăm chú nhìn dô đi tuyệt mỹ gương mặt, lạnh lùng nói, đối với cái này cái tươi đẹp như đào lý, tâm như rắn giết nữ nhân. Làm sao bây giờ? Sợt mục nhìn qua nữ nhi ruột thịt của mình, lúc này dô đi như trước xinh đẹp, chỉ có điều trên mặt biểu lộ lộ ra phi thường kỳ quái phức tạp. Bên trong có kinh hãi, có ý đồ biểu hiện ra ngoài c lại có một chút sợ hãi. Như phản phất là cái loại này, tuy nhiên nàng rất sợ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không nói nửa câu cầu xin tha thứ ngôn ngữ không sai biệt lắm. "Đường Tiêu Viêm các hạ, cho dù xử lý càng nhiều gia tộc cái này dư nghiệt rất trọng yếu, nhưng là ngươi không biết là còn có chuyện trọng yếu hơn ấy Ừ, Ở thời điểm này, Sợ Mộc Trung tướng nói. Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi về sau, đem ánh mắt theo dõi đi xinh đẹp trên khuôn mặt thu trở lại, nhìn qua yến hội trong đại sảnh sở hữu tất cả khách cùng quan quân nói, không hề nghi ngờ Ta đã lấy được thắng lợi. Hơn nữa vừa rồi sở mộc trung tướng đã công khai hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, hắn đem dẫn theo hạm đội thứ 7 gia nhập tinh nguyệt nước Cộng Hòa. Như vậy, ta muốn hỏi đang ngồi chư vị, có thể có ý kiến gì không? Không có người đáp lại, bởi vì không có người nên biết như thế nào đáp lại, bởi vì vì bọn hắn thậm chí không cách nào chưa từng so cường đại trừng phạt người dĩ nhiên cũng làm chết như vậy đâu. Sự thật trong trì hoán qua thần đến, nhưng lại xem như bị đường tiêu viêm dùng thô bạo nhất đích thủ đoạn tươi sống đánh cái chết Không có người trả lời, ta đây tiểu nguyên một đám vấn đề rồi hả? Đường tiêu viêm đầu tiên nhìn về phía An Ý. Tô môn tắt nắm, nói, ngươi nói trước đi. Ản Ý. Tô môn tắt nắm hoàn toàn ngây người bất động rồi, nàng hoàn toàn không dám tin. Cường đại như thế trừng phạt người, đối mặt đường tiêu viêm cơ hồ có thể nói là vô địch trừng phạt người. Dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi, vì cái gì? Thân ái, ta có thể hỏi ngươi, ngươi vì cái gì bỗng nhiên trở nên cường đại như thế? Trừng phạt người có được thần tộc lực lượng. Hoàn toàn là không thể chiến thắng. Ngươi vì sao có thể chiến thắng hắn. Hơn nữa giết chết hắn. Án nhỉ. Tô môn tắt nắm hỏi. Đường tiêu viêm lập tức câu mày nói. Thật có lỗi. Là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Mà không phải ngươi đang hỏi ta. Án nhỉ. Tô môn tắt nắm mỉm cười. Sau đó chân thành di động nàng gợi cảm tuyệt luân thân thể mềm mại. Đi ra nói. Nếu như ta nói ta có ý kiến đâu này. Đường tiêu viêm nói. Có ý kiến. ta toàn bộ giết chết Kể cả ta. Án ị. Tô môn tắt năm nói. Đường tiêu viêm nói, kể cả bất luận kẻ nào. Án ị. Tô môn tắt năm chầm chầm vào đường tiêu viêm nói. Vậy trước tiên không trả lời, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào. Hiện tại nhạt mã trỏm sao trong tay ta, ma phương cũng trong tay ta. Nữ nhân của Nguyên ninh khả khả. Lý Bích Hàn chờ các loại, đều tại trong tay của ta. Án ị. Tô môn tắt năm nói, chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi bỏ qua ta cùng người của ta. Ta bỏ qua nữ nhân của ngươi ngươi cùng tinh nguyệt nước Cộng Hòa, hơn nữa đem ma phương thả lại tại chỗ, người của ta hoàn toàn rời khỏi ngươi nhạt mã trong sao, như thế nào? Đương nhiên, bị bắt làm tù binh bí mật quân đoàn. Cũng toàn bộ giao trả lại cho ngươi. À nhỉ? Tô môn tắt nằm nói. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhi về sau, nói, không. Cho dù ngươi muốn chưa không biết, nhưng là ngươi khẳng định đã đoán được, ngươi một cái khắc trừng phạt người gở gì gọ gì, đã triệt để chết hết rồi bởi vì ta tại ma một giảmm Vương mặt thiết hạ một cái bẫy đường tiêu viêm lạnh lùng nói đương nhiên nếu như hắn đại công vô tư trực tiếp mang đi ma phường ta đây nhất định phải chết nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là tham lam tựu như là chúa tể những chiếc nhẫn bên trong tất cả mọi người không cách nào ngăn cản l lộ ố khe sức hấp dẫn đồng dạng cho nên hắn toàn bộ tâm thần đều bị cắn nuốt rồi chẳng những người đã chết trong đầu hắn mặt sở hữu tất cả bí mật cũng toàn bộ bị ta đã biết vì vậy ta bỏ ra trọn vẹn 5 giây Học tập trừng phạt người bỏ ra 50 năm học hội lực lượng tinh thần lý luận. Cùng với lực lượng tinh thần thao tác cùng thực tế. Đường tiêu viêm nói. Sau khi nói xong, đường tiêu viêm bỗng nhiên nói. Thiên, ngươi thực rào hoạt. Sợ hãi trả lời ngươi vừa rồi hỏi vấn đề kia rồi. Ngươi hỏi ta vì sao trở nên cường đại như thế. Ta nói rồi không trả lời đấy. Án nhỉ. Tô môn tắt năm nói. Thân ái, ngươi nói ma phương tiểu tương đương với luật pháp thế dìm. Trên thế giới bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn lực hấp dẫn Bất luận kẻ nào đều bị nó thôn phệ, cho nên mưu kế của người mới sẽ thành công. Đương nhiên, nói thật ra lời nói, gỡ gì gọ gì tại vấn đặt lỗ vương quốc trà trộn vào đầu hàng người đội ngũ đến lúc đó, người căn bản không cách nào hiểu rõ nội tâm của ta là đến cỡ nào sợ hãi, bởi vì lúc kia ta đây đối với trừng phạt người căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, hắn hoàn toàn có thể dây sắt ta, bởi vì vì bọn hắn lủng có rất nhiều một thế giới khác lực lượng, mà ta vốn có lực lượng đối với bọn hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn hoàn toàn là khắc chế ta, mặc kệ ta đến cỡ nào cường đại. Đường tiêu viêm nói, nhưng là nữ vương bệ hạ thật không ngờ tự cho là thông minh, vì để cho hắn lấy được ma phương, vậy mà lại để cho hắn một mực tiềm phục tại nhạt mã tròm sao hạ không giết ta, nếu không cho dù có 10 cái. Ta, cũng đã bị giết được sạch sẽ rồi. Cảm ơn ngươi để cho ta hối hận và phần, nếu có lại tới một lần cơ hội, ta nhất định sẽ trước hết là giết ngươi, lấy thêm ma Phương đấy À nỉ. Tô môn tắt năm nói. Không cần khách khí, trên thực tế ta đối với Lý Bích Hàn tiến hành ta thuật, ta đem toàn bộ nhạt mã trỏm sao toàn bộ giao cho hắn, cũng là một cái âm nhu, hãm hại âm nhu của ngươi. Đường tiêu viêm nói, đem làm những cái này âm mưu rất điên cuồng, chỉ cần ra hơi có chút một chút lầm lỗi, ta tiểu triệt để đã xong, quốc gia của ta cũng xong rồi. Cho nên của ta kế hoạch này, thật là rất mạo hiểm, rất kinh người. Nhưng là may mắn chính là, tất cả mọi người rất phối hợp, nên ngu xuẩn thủy trung ngu thuần, nên tham lam thủy trung tham lam. Để cho ta đạt được hắc ám thánh điện lực lượng tinh thần, để cho ta có thể dùng bạo lực nhất đích thủ đoạn giết chết trường phật người. A ni, Tô Môn Tắc nắm tức giận đến toàn thân phát run, nói, cảm ơn ngươi như thế đắc ý hơn nữa tưởng tận địa trình bày mưu kế của ngươi, nhưng là ta muốn hỏi ngươi chính là, cái kia không cách nào ngăn cản ma phương lực hấp dẫn người, phải chăng cũng kể cả chính ngươi? Đương nhiên, đương nhiên kể cả tự chính mình. Đường Tiêu Viêm nói, A Tô môn tắt nắm lạnh lùng nói, như vậy nói cách khác, ngươi cũng sẽ bị ma phương triệt để thôn phệ hơn nữa hủy diệt. Nói đùa gì vậy? Đường tiêu viêm cười lạnh nói, ma phương cùng quan hệ của ta, tiểu tương đương với lột phót the dỉnh cùng sử dụng quan hệ. Ta là chủ nhân của nó, như thế nào lại bị thương tổn? Bất quá, ngươi cuốn nhiều như vậy, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đối với hạm đội thứ 7 gia nhập tinh nguyệt nước Cộng hòa sự tỉnh ngươi có thể có ý kiến. Đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi trả lời không phải là không có ý kiến, ta lập tức động thủ. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Tốt, ta không có ý kiến. Ani Tô môn tắt năm nói, bất quá thân ái, cuối cùng ta muốn nói cho ngươi biết lượng cái bí mật. Đệ một bí mật. Tại ngươi nhạt mã tròm sao phía dưới, còn có một ta phi thường chí mạng nằm vùng, ngươi muốn biết tên kia là ai sao. Ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến người kia cùng quan hệ của ngươi là như thế thân mật. Thứ hai bí mật, về ta có mang ngươi hài tử sự tình. Người muốn nghe sao? Dĩ nhiên muốn đường tiêu viêm nói. Cái kia tốt, tiềm phục tại nhạt mã trỏng sao nội sâu nhất chính là cái kia nằm vùng phải. Án ị. Tô môn tắt nắm chậm dãi nói ra, đường tiêu viêm. Người đi chết ta. Phanh đông nhiên, án ị. Tô môn tắt nắm trong tay mạnh mà phun ra một đạo lục sắc hào quang. Sau đó màu xanh lá hào quang vô cùng hung mánh địa biến đại, biến lớn, biến thành một đoàn đáng sợ màu xanh lá. Mạnh mà đánh về phía đường tiêu viêm. Không có ai biết đó là cái gì. Chỉ có đường tiêu viêm biết rõ, cái kia là địa ngục trùng. Đúng vậy, tự là thôn phệ thế giới hết thể sự vật địa ngục trùng. Vốn là nó không cách nào thành làm một cái vũ khí, bởi vì trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể sắp xếp nó mà không bị cắn nuốt sạch. Hiện tại rất hiển nhiên Cộng trị Hội đã khai phát ra trang địa ngục trùng đồ vật rồi, tự là Ani. Tô môn tắt nắm trong tay môi mỏ. Cho dù nàng kỳ thật cho tới bây giờ đều không cần, bởi vì trong lúc này có được một cái cao tốc xoay tròn từ trường có thể bao trùm đáng sợ địa ngục trùng. Cho dù chỉ có một căn môi màu bên trong không gian nhiều như vậy, nhưng là phóng xuất ra sau sắc thực kinh người số lượng, màu xanh lá hào quang lập tức đem Đường Tiêu Viêm hoàn toàn thôn phệ. Hết thể mọi người lập tức bị trận này đột nhiên biến cố kinh hai ở hoàn toàn đã mất đi phản ứng. A ni, Tô Môn tắt nắm đôi mắt dễ thương lộ ra lạnh khốc hào quang, lạnh lùng nói, bí mật cơ giáp bộ đội xuất động, bảo đảm Đường Tiêu Viêm tử vong. Những người còn lại lập tức ly khai chiếc quân hạm này. Ngay sau đó, Ani, tô môn tắt nắm còn có tô môn liên hợp vương quốc tất cả mọi người, nhanh chóng đi ra ngoài. Rồi đi, mang lên sơ múc. Ani, tô môn tắt nắm một bên mặc vào rất nhanh phi hành cơ giáp, một bên ra lệnh. Vèo, vèo, vèo, vèo lập tức hơn 10 đài biến thái quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ mạnh mà bay vào hiến hội đại sảnh. Ani, tô môn tắt nắm nói, đem quỷ mị cơ giáp lập tức năng lượng điều tiết 399 lần. Sau đó dùng cao nhất năng lượng laser, bảo đảm giết chết đường tiêu viêm. Lập tức, hơn 10 đại biến thái quỷ mị cơ giáp võ sĩ, nhắm ngay đường tiêu viêm bắn ra cao nhất năng lượng laser. Sau đó, toàn bộ hiến hội trong đại sảnh người, điên quỳng mà hướng ra phía ngoài chạy trốn. Vèo, vèo, vèo, vèo. Ani, Tô Môn Tắt Nắm, Mai Đạc, Su Di Lạc, Cốc Trúc Gùng, Ferdinand. Càng nhiều, Jody chờ sở hữu tất cả người trong yếu. Sẽ cực kỳ nhanh trên thuyền phi hành cơ giáp, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đã bay đi ra ngoài. Ngu ngốc đường tiêu viêm, hắn không có lẽ nhiều như vậy nói nhảm, có lẽ trực tiếp đem chúng ta giết sạch đấy. Mai Đạc cười lạnh nói. Lập tức, tất cả mọi người trực tiếp bay ra hiến hội đại sảnh, muốn bay ra vũ hoa số quân hạm. Người nói đúng trong không khí bỗng nhiên vang lên đường tiêu viêm thanh âm. Lập tức, tất cả mọi người trong nội tâm manh kinh. Sau đó, vừa mới bay ra hiến hội sảnh mấy người hoảng sợ phát hiện. Chính mình sống sở sở phiêu nổi giữa không trùng, đã nhất động bất năng động bán. Doanh trong dây lát, vẻ này đem đường tiêu viêm toàn thân vây quanh màu xanh lá quang đoàn rất nhanh địa di động, sẽ cực kỳ nhanh tản ra, lộ ra bên trong đường tiêu viêm, tuyệt đối hoàn hảo không tổn hao gì. Sau đó, vô số địa ngục trùng quang ảnh bắt đầu co rút lại, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, sau đó hoàn toàn co rút ở đường tiêu viêm lòng bàn tay, đang tại buồn nôn và khủng bố nhảy lên. Mà lúc này... Hơn 10 đại biến thái quỷ mị cơ giáp võ sĩ vẫn còn đối với đường tiêu viêm làm ra điên cuồng công kích. Đường tiêu viêm nhìn qua Ả nhi Tô Môn Tát Năm nói, ngươi hay vẫn là ác như vậy độc, ngươi biết rất rõ ràng loại này địa ngục trùng căn bản không cách nào không biết làm sao ta, ngươi biết rất rõ ràng cái này mười mấy cái biến thái cơ giáp võ sĩ cũng hoàn toàn không làm gì được ta, ngươi chỉ là vì tranh thủ thời gian đào tẩu. Ngươi lại giả vờ lấy hoàn toàn có thể đủ giết chết ta, hoặc là đã giết chết bộ dáng của ta. Hấp dẫn đám kia ngu xuẩn lại một lần nữa đi theo người làm phản, thậm chí còn mắng ta một câu. Vèo, vèo, vèo, vèo đông nhiên, theo đường tiêu viêm lòng bàn tay mạnh mà bắn ra mấy chục đạo màu xanh lá hào quang, phân biệt bắn về phía hơn 10 tên biến thái quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Nhất thời, hơn 10 đại biến thái cơ giáp võ sĩ bằng tốc độ kinh người, bị sống sở sở thôn phệ, hóa thành một đống một phấn. Toàn bộ trở lại đường tiêu viêm lạnh lùng nói ra, sau đó 5 ngón tay mạnh mà một chảo. Phanh sở hữu tất cả bay ra yến hội đại sảnh phi hành cơ giáp, phản phất bị một cổ vô cùng lực lượng cường đại dẫn dắt, mạnh mà về tới nguyên lai trên vị trí. Đường tiêu viêm hai tay mạnh mà sở. Phanh, Phanh, Phanh lập tức, mấy người trên người phi hành cơ giáp, lập tức biến thành mạnh vỡ. Cái này là tinh lực lượng của thần. Đường tiêu viêm đi đến Mai Đạc trước mặt, lạnh lùng nói, rất sâu a Ngươi vừa rồi nói cái gì nữa? Mặt khác, đối với hạm đội thứ bảy quy ta chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, Mai Đạc bờ môi run lên bần bật run, hắn rất muốn tỏ vẻ cường nạnh, nhưng là hắn cuối cùng nhất hay vẫn là nói, ta, ta không có ý kiến. Rất tốt, nhưng ta như trước muốn giết người. Đường tiêu viêm nói, vì cái gì? Mai Đạc âm thanh lạnh lùng nói, ta rõ ràng đã nói qua ta không có ý kiến rồi. Nhưng là buổi sáng hôm nay, ngươi đã từng trần như nhậu ý đồ muốn tục tiểu ta trên danh nghĩa vị hôn thê, thì ra là rồi đi. Đường tiêu viêm nói, Mai Đạc nói, nhưng... Nhưng là nàng căn bản chính là cùng ta một đám, nàng chỉ là phối hợp chúng ta đang diễn trò, lừa gạt ngươi cùng sở một tướng quân. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhi sau nói, ta hỏi ngươi vừa rồi ta một chiều kia sâu không sâu, ngươi vẫn không trả lời ta. Rất sâu. Mai đặt nói. Cảm ơn. Đường tiêu viêm nói, đúng vậy, dô đi chỉ là phối hợp các ngươi đang diễn trò, cho nên ngươi tục tiếu ta vị hôn thê sự tình căn bản không tồn tại. Đúng vậy, đúng vậy. Mai đặt nói. Nhưng là ta như cũ nhìn người khó chịu. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, hơn nữa vừa rồi tinh thần lực của ta lượng công kích tuy nhiên rất hoa lệ, nhưng lại không trực tiếp. Ta muốn chính là trực tiếp. Đường Tiêu Viêm mạnh mà rút ra sau lưng chiến đao, nhắm ngay Mai Đạc Mạnh mà đánh xuống, trực tiếp đưa hắn chém thành hai khúc, chết không toàn thây. Đó lấy, Đường Tiêu Viêm đi vào sủ gì lạc trước mặt, lạnh lùng nói, đối với ta tiếp thu hạm đội thứ 7, ngươi có ý kiến gì không? Được rồi, ngươi không cần trả lời, miễn cho ngươi trả lời ngươi không có ý kiến. Ta giết ngươi xem như không giữ rồi. Đường tiêu viêm một đao đánh xuống, trực tiếp đem sủ gì lạc trung tướng chém thành hai khúc, chết không toàn thơi. Đây hết thảy như trước tại toàn cầu TV trực tiếp ở bên trong, như trước bị tất cả mọi người chứng kiến. Đường tiêu viêm đi vào cốc trúc cùng trước mặt, nói, ngươi cũng từng ý đồ tục tiễu qua rồi đi, hơn nữa ngăn cản ta cùng nàng thân cận. Nhưng, nhưng là cốc trúc cùng toàn thân run dậy nói không ra lời. Nhưng là, rồi đi là một cái âm hiểm độc xà, vậy sao? Đường tiêu viêm nói, người muốn nói cái này. Cốc trúc cùng dốc sức liều mạng gật đầu. Cái này vừa rồi Mai Đạc đã nói qua. Đường tiêu viêm nói, một đao đánh xuống, trực tiếp chặt đứt cốc trúc cùng đầu. đó lấy, đường tiêu viêm đi vào Ferdina. Càng hơn trước mặt, mở miệng hỏi, ta tiếp thu hạm đội thứ bảy. Được rồi, không hỏi rồi. Đường tiêu viêm chiến đao trực tiếp đâm vào Ferdina. Càng hơn trái tim, không có đưa hắn chém thành hai khúc, cũng không có đưa hắn chặt đứt đầu lâu, cho hắn lưu lại một cỗ toàn thời. Cuối cùng, Đường Tiêu Viêm nhìn qua ở đây sở hữu tất cả quan quân nói, hiện tại, đối với ta tiếp thu hạm đội thứ 7 sự tình, ở đây còn ai có bất đồng dị nghị? Không có người trả lời. Rất tốt, như vậy cái này quyết nghị thông qua. Đường Tiêu Viêm nói, từ giờ trở đi, không hề có liên minh hạm đội thứ 7, chỉ có Tinh Nguyệt nước Cộng hòa Quốc gia Hải quân, ta phi thường chân thành địa mời Sở Mộc Trung tướng trở thành Tinh Nguyệt nước Cộng hòa Hải quân Tổng tư lệnh, Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng. Phi thường vinh hạnh, Đường Tiêu Viêm các hạ Sợt mục trung tướng nói Rất tốt Đường tiêu viêm nói Như vậy kế tiếp Cũng chỉ còn lại có 2 nữ nhân rồi Đường tiêu viêm nhìn qua rổ đi cùng ăn nhì Tô môn tắt nắm Đường tiêu viêm đi về hướng rồi đi Lạnh lùng địa nhìn qua nàng nói Vì cái gì Đờ Canh 2 đưa lên Kế tiếp canh 3 chương 51 rồi đi An nhì Sinh tử Thánh điện Đờ Hôm nay canh 3 1 vạn 2 Phía trước hai canh đừng dò đọc nha Đường tiêu viêm đi về hướng dô đi, lạnh lùng địa nhìn qua nàng nói, vì cái gì? Đừng bảo là. Dô đi đồng dạng lạnh lùng địa chầm chầm vào đường tiêu viêm nói, bởi vì ta chỉ có một trả lời, cái kia chính là ta là càng nhiều gia tộc con gái. Người giết ta đi. Bất quá tại người giết chết ta trước khi, ta muốn hỏi người một vấn đề. Dô đi nói. Nói. Đường tiêu viêm nói. Cùng ta trên giường nam nhân, rốt cuộc là ai? Dô đi hỏi. Đường tiêu viêm nói, ta... Ngô Ngọc Ngọc cùng ta quỷ mị biến hình cơ giáp, một mực đều tại bí mật của ta tàu ngầm ở bên trong, bí mật của ta tàu ngầm, một mực đều tại ngươi màu trắng lầu nhỏ vách núi ở dưới đáy biển. Đem làm phi cơ trực thăng tới tiếp chúng ta thời điểm, ngươi trong phòng sẽ cực kỳ nhanh hướng ngươi cha ruột trên người tiêm vào dược vật, hơn nữa đem hắn khóa vào tủ âm tường bên trong, sau đó thay đổi trừng phạt người ngụy trang sở một thời gian. Ta cũng nô Ngọc Ngọc cũng hoàn thành trao đổi. Hắn thay thế ta bên trên phi cơ trực thăng Mà ta một mực đợi đến lúc các ngươi sau khi rời khỏi, mặc vào quỷ mị biến hình cơ giáp, bơi tới vũ hoa số quân hạng. Phi thường kỹ cảng, cám ơn. Rồi đi nói, ngươi là lúc nào, phát hiện của ta thực mặt mục đích. Tại ta phát hiện ngươi biết rất rõ ràng ta là đường tiêu viêm lại giả vờ lấy không biết thời điểm, ta biết ngay ngươi là một đầu độc xà. Đường tiêu viêm nói, nói cho đúng là tại trên máy bay, có trùng hợp như vậy sự tình sao. Ninh khả khả vậy mà sẽ xuất hiện tại bài trên bàn, hơn nữa cùng ngươi là bạn tốt. Các người cái kia bình đại, được xưng là trên thế giới chỉ số thông minh cao nhất người tạo thành, khả khả rất đáng yêu, rất thông minh, nhưng là rất hiển nhiên khả khả chỉ số thông minh không đến mức đến cái kia trình độ. Để cho nhất người hoài nghi chính là, tại đánh thăng cấp máy kéo thời điểm, ta rõ ràng bề ngoài hiện ra cực độ kinh người khả năng tính toán, bách chiến bách thắng, đem một cái phi thường đặc sắc thú vị bài xì phé cho chơi biến thành một cái triệt để nhàm chán đồ vật lúc, người vậy mà không biểu hiện được phi thường kinh ngạc. Bởi vì ngô mộng ngọc, ngọc tuy nhiên rất thông minh, nhưng rất hiển nhiên tuyệt đối không chuẩn bị cao như thế khả năng tính toán. Bởi vì căn bản không có khả năng có người có được đáng sợ như thế khả năng tính toán, ngoại trừ đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm nói, ngươi biết rất rõ ràng điểm này, lại giả vờ lấy không biết, tiếp tục làm ta là ngô mộng ngọc, ngọc, cho nên như thế nào để cho ta không nghi ngờ. Đương nhiên, mấu chốt nhất sự tình phải ngươi giết chết tiểu tuệ. Nàng lo lắng an nguy của ngươi, tới hảo tâm khuyên ngươi lúc rời đi, lại phát hiện ngươi một sơ hở Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngươi chấp nhẫn. Nếu như ta lại không có đoán sai, lúc ấy cái gọi là ôn dịch giết chết sở một trung tướng tại càng nhiều trong trang viên chỗ khi có người. Bị giết chết người cũng có thể kể cả tiểu tuệ. Nhưng là bị ngươi phát hiện, đem ngươi nàng theo tử thần chỗ đó kéo trở lại, chỉ có điều bị đáng sợ kịch độc hủy diệt rồi hé mở gương mặt. Lúc kia ngươi không nói gì, nhưng lại đeo hai cái phỉ thúy chếp nhẫn. Bị nàng phát hiện về sau, ngươi phi thường lo lắng, tạm thời lập một cái nói dối nói Trong đó có một chỉ là chuyên môn đưa cho nàng đấy. Cho dù ánh mắt của nàng đã bị hủy diệt rồi, nhưng là ta hay vẫn là đọc lên một cổ mê mang, hiển nhiên nàng tại nhớ lại. Ngươi có phải hay không đã từng đã đáp ứng nàng phải chăng tiễn đưa nàng một cái phỉ thúy chếp nhẫn? Đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Kỳ thật, lúc ấy tiểu thuệ chỉ là có chút hứa cảm thấy không ổn, nàng có lẽ căn bản cũng không có phát hiện ngươi cùng ma quỷ là một đám, chỉ có điều ngươi như trước lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, không muốn bước lên cái này nguy hiểm Chạy tới đem nàng bóp chết đường tiêu viêm nói, chỉ có điều, ta rất nhanh đổi tới, đương nhiên ta là véo lấy đã đến giờ đấy. Ngươi lập tức chém mất tiểu thuệ viết chữ cái kia cả ngón tay, sau đó dùng tiêu hỏa côn đâm xuyên qua mặt thì ngực. Chứa là mặt thì bóp chết tiểu tuệ mà ngươi dưới sự giận dữ đâm xuyên qua mặt thì. Đúng vậy, phi thường thông minh. Một tia không kém. Dô đi lạnh lùng nói, đúng vậy, ta tiểu là lòng dạ độc khác như vậy, giết chết ta à. Ngươi tại chờ cái gì? Đường tiêu viêm thở dài một tiếng nói, ta còn là muốn biết, vì cái gì? Vì cái gì? Dô đi bỗng nhiên kích động khàn giọng nói, ta cũng muốn biết vì cái gì? Sợ một đêm ta tiễn đưa được xa xa đi đọc sách thời điểm, vì cái gì có một cái ưu ám lao đầu tới tìm ta, sau đó hướng đầu góc của ta, thân thể của ta, dốc sức liều mạng địa thẩm thấu hắc cám tà ác đồ vợ. Ta không có muốn ý giải thích, cũng không có yêu cầu làm cho ý tứ. Dô đi lạnh lùng địa chầm chầm vào đường tiêu viêm nói, tại người giết ta trước khi... Ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Nói. Đường tiêu viêm nói. Ngươi đối với ta nói những lời kia, đến cùng là thật là giả. Rô đi hỏi. Rô đi nói, về ngươi yêu thích ta, ngươi yêu ta các loại. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhi về sau. Nói, đương nhiên thật sự. Lập tức, rô đi nước mắt mánh liệt mà ra. Nước nợ nói, tốt, ngươi có thể giết ta rồi. Bởi vì, ta là hoàn toàn dùng ngô ngọc ngọc thân phận nói cho ngươi. Hắn xác thực một mực yêu thầm ngươi. Đường tiêu viêm nói. Trên thực tế tại rất nhiều năm trước, sợ một tướng quân cùng phụ thân hắn để cập qua muốn đem người gà cho hắn. Hắn vụn trộm nhìn người blog, không gian, cùng người vụn trộm tán gấu qua, video qua. Sau đó, người giết hắn. Đường tiêu viêm nói, hơn nữa phi thường rất khoát điệu bóp vỡ trái tim của hắn. Ta biết rõ, ta biết rõ rổ đi bỗng nhiên hướng phía đường tiêu viêm lớn tiếng nói, ta biết rõ ta tội không thể thứ cho, giết ta đi. Trên giường thời điểm, người tiểu thường xuyên nói, giết chết ta, giết chết ta. Ngươi tại sao phải cùng ta trên giường? Ngươi biết rất rõ ràng ta là một đầu độc xà, tại sao phải cùng ta trên giường? Đồng nhiên, Dô đi nói, tổng không là vì háo sắc ga. Nói thật, Đương Tiêu Viêm nói, bởi vì ta muốn cứu vãn tánh mạng của ngươi, bởi vì ngươi là sở mộc trung tướng con gái. Có một nữ tác giả nói, muốn chinh phục một cái lòng của phụ nữ, phương pháp tốt nhất tiểu là cùng nàng trên giường. Đương nhiên, nàng nguyên lời nói có lẽ là nhất khoảng cách ngắn là thông qua âm đạo các loại. Cho nên ta muốn thử xem, có thể dùng cái gọi là cảm tình vãn hồi lòng của ngươi, cho ngươi có một chút hối cải. Như vậy nói cách khác, cùng ta trên giường không có một chút là vì cảm tình, bởi vì yêu rồi hả? Rồi đi lệnh cười hỏi. Đường tiêu viêm không để ý đến, mà là nhìn về phía sơ mộc trung tướng nói, tướng quân, đây là ngài con gái, ngài để làm quyết định. Sơ mộc trung tướng gian nan địa vốn éo qua gương mặt, sau đó nói, một đêm vợ chồng trăm ngày ân, lúc ấy chúng ta nói như vậy, hiện tại ta còn nói như vậy. Đường tiêu viêm nói, ngài sau khi nói xong, trực tiếp nổ súng bắn chết ngài thê tử. Đúng vậy. Sợ mộc trung tướng nói, thế nhưng mà, dô đi không có cho đội nón xanh. Ta hiểu được. Đường tiêu viêm nói. Sau đó, đường tiêu viêm đi vào dô đi trước mặt, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi còn có một chút ăn năn chỉ tâm, dù là chỉ có một chút điểm. Dô đi nhìn qua nàng, mặt mũi tràn đầy nước mắt kích động nói, ta không có. Ta không có, giết ta, giết ta. Không yêu ta, sẽ giết ta." Đường Tiêu Viêm thống khổ điệu nhắm mắt lại, lắc đầu nói, "Ngươi, ngươi thật là không, có thuốc nào cứu được rồi. Ngươi phản bội phụ thân của ngươi không nói, ngươi giết chết ngô ngọc ngọc không nói. Mấu chốt nhất chính là, ngươi thật sự một điểm hối cải chi tâm đều không có. Ngươi đến bây giờ cũng còn một mực đang diễn trò. Một mực dốc sức liệu mạng cường điệu để cho ta giết chết ngươi, hơn nữa rất mịt mở lại nhiệt liệt tại biểu đạt ngươi đối với ta mãnh liệt ý nghĩ yêu thương. Rất giả luyện, phi thường tàn nhẫn." Ngươi một mực đều rất am hiểu đùa bỡn nam nhân, dường như là ngươi lúc ấy đùa bỡn Mai Đạc đồng dạng. Ngươi được xưng tại bình đài bên trong các ngươi không có gì quan hệ mập mờ, chỉ là thuận miệng đáp ứng nói nguyện ý chờ hắn. Trên thực tế, ta tìm được các ngươi nói chuyện phiếm ghi chép. Ở bên trong Mai Đạc hoàn toàn là của ngươi con ngồi, ngươi dùng phi thường cao siêu đích thủ đoạn tại lưới câu hắn mắc câu. Đường Tiêu Viêm nhéo ở Rô cổ, đem nàng chậm rãi để nói, đến bây giờ, ngươi còn tại đùa bỡn đây hết thảy. Duy nhất mục đích đúng là muốn để cho ta bỏ qua cho tánh mạng của ngươi Đường tiêu viêm nắm bắt rỗ đi cổ càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp Rổ đi trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nước mắt Bờ môi một mực chậm dại nói, giết ta, giết ta Đường tiêu viêm bàn tay càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp Lại để cho rổ đi hoàn toàn không cách nào hô hấp Đồng nhiên, rổ đi dốc sức liệu mạng địa dây ruột Dùng hết sở hữu tất cả khí lực nói Đường giết ta, đường giết ta, lão công đường giết ta Ta trong bụng đã có con của ngươi rồi." Đường Tiêu Viêm trên mặt cơ bắp mạnh mà một hồi run rẩy, bàn tay mạnh mà sở, trong miệng đối với nàng phát ra một hồi điên cuồng hét lên. Giang Giác rồ đỉ cổ mạnh mà đạp kéo xuống, đã mất đi sở hữu tất cả tiếng vang cùng dãy rủa. Tại bên cạnh sở mục trung tướng thân hình run lên bẩn bật. Trầm Giái nói, "Đường Tiêu Viêm các hạ, ngươi đã làm ra lựa chọn sao?" "Đúng vậy." Đường Tiêu Viêm bàn tay bương lỏng, rơi đi mềm nhũn địa trượt té trên mặt đất. "Rất tốt." Ngươi làm ra cùng ta đồng dạng lựa chọn." Sở Mộc Trung tướng chuyển qua gương mặt, lại nước mắt giàn giụa nước. Đường Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, "Ta trả lại cho ngài một cái thuần khiết con gái, chỉ có điều ta hủy diệt rồi đầu góc của hắn, nàng có lẽ vĩnh viên chỉ có 7, 8 tuổi." Lập tức, Sở Mộc Trung tướng khóc không thành tiếng, nhanh chóng tiến lên đem rồ đi ôm vào trong ngực, nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy. "Cảm ơn, cảm ơn ngươi Đường Tiêu Viêm." Sở Mộc Trung tướng nói, "Cảm ơn ngươi. Đem đáng yêu con gái trả lại cho ta." Đường Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài nói, "Không, không cần khách khí." Sau đó, Đường Tiêu Viêm chậm rãi đi đến cuối cùng một cái nữ nhân trước mặt, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, A Nị. Tô Môn ta nắm. Nàng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích, tuyệt mỹ con ngươi thuần khiết vô hạ địa nhìn qua Đường Tiêu Viêm. Lúc này, Đường Tiêu Viêm trong Lô Thai bỗng nhiên vang lên một hồi lại để cho người linh hồn đều kinh hãi rung rung thanh âm. "Đường Tiêu Viêm, bỏ qua ngươi nữ nhân trước mặt, nếu không" 5 cái so đỗ long tháp cùng gở gì gỏ gì càng đẳng cấp cao trừng phạt người, đem ly khai hắc cám thánh điện, đến đây giết ngươi. Nhớ kỹ, là năm cái. Cùng lúc xuất hiện, cùng một chỗ giết ngươi. Dùng ngươi trước mắt lực lượng tinh thần, đại khái có thể đối phó một cái. Bỏ qua trước mặt ngươi nữ nhân này, hôm nay chỗ có chuyện, có thể coi như không có phát sinh qua, ngươi thậm chí có thể trở thành hắc cám thánh điện bằng hữu ngươi có thể trở thành trừng phạt người, bởi vì ngươi cũng đã có được lực lượng tinh thần. Thân ái. Chúng ta chiến tranh xa xa không có chấm dứt, ngươi không dám giết ta, ngươi không thể giết ta, ngươi không bỏ giết ta. Cầm miệng. Đường tiêu viêm trên mặt cơ bắp một hồi run dậy, nhắm ngay phía trước cái này xinh đẹp vô hạn nữ nhân, cái này mang theo mặt nạ hoàng kim nữ nhân, nhìn qua nàng tay háo trưởng kiêu ngạo cái cổ trắng ngọc, mạnh mà một đào chém ra. Đợi ết, canh ba đưa lên, hôm nay một vạn hai. Như trước, bái cầu vẽ tháng. Vô cùng chân thành đấy, bãi cầu vẽ tháng Cảm tạ Hồng Liên Viêm Vũ khen thưởng, cảm ơn, cho ngươi tốn kém rồi. Cảm tạ phẹn tạ 820 khen thưởng, cảm ơn. Cảm tạ, ẹ súc, cười ngạo thiên đấy, di cờ 252, ma cánh tâm, 8888858, văn nguyên các đại học sĩ dư đám huynh đệ khen thưởng, cảm ơn. chương 52, chặt đức nga thủ, đồ sát 10 vạn, giết tiêu chí viễn. Câm miệng đường tiêu viêm trên mặt cơ bắp một hồi run dậy, nhắm ngay phía trước cái này xinh đẹp vô hạn nữ nhân. Cái này mang theo mặt nạ hoàng kim nữ nhân, nhìn qua nàng tay háo trường kêu ngạo cái cổ trắng ngọc, mạnh mà một đào chém đúng ra. Ngươi muốn giết ta. Án ị. Tô môn tắt nắm cả kinh nói. Rất hiển nhiên đúng vậy đường tiêu viêm đạo. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được, ngươi giết ta, sẽ có 5 cái trừng phạt người đến đây giết ngươi. Án ị. Tô môn tắt nắm đạo. Đã nghe được đường tiêu viêm đạo. Ngươi có thể chiến thắng 5 cái trừng phạt người. Án ị. Tô môn tắt nắm đạo. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhi về sau, lắc đầu nói, trước mắt là không được. Vậy ngươi còn muốn giết ta? À nì. Tô môn tắt nắm đạo. Vâng đường tiêu viêm đạo. Nhưng là, ta đã có con của ngươi, ngươi đã nói ngươi sẽ không giết ta à nì. Tô môn tắt nắm đạo. Phúc. Đường tiêu viêm một đau đánh xuống. Máu tươi văng khắp nơi, cái kia khỏa xinh đẹp đầu mạnh mà bay lên giữa không trùng. Sau đó lăn xuống trên mặt đất mặt nạ hoàng kim cũng ngã ở một bên, lộ ra nàng tuyệt mỹ gương mặt. Thượng diện như trước giữ lại không dám tin kinh hãi Đường tiêu viêm, hắn nói là sự thật. sơ mục trung tướng đông nhiên nói. Cái đó một câu, về có mang hải tử của ta sự tình. Đường tiêu viêm gật đầu nói, đúng vậy, đây là thật, án nhì. Tô môn tắt nắm xác thực có mang con của ta bất quá trước mắt cái này chỉ là thế thân mà thôi. Chính thức nàng tại ta lao ra càng nhiều trang viên điệu lao thời điểm, cũng đã chạy trốn. Ta thậm chí còn có thể ngửi được nàng chạy trốn dấu vết. Trước mắt cái này thế thân. Tuy nhiên nhìn về phía trên cơ hồ giống như lúc, nhưng dù sao cũng là phẫu thuật thẩm mỹ đi ra, khí chất cũng không hoàn toàn đồng dạng, ánh mắt cũng không hoàn toàn đồng dạng, thậm chí mùi đều rất khó làm đến hoàn toàn đồng dạng đường tiêu viêm nói, cho nên hắc ám thánh điện lao ra hỏa, giết chết chỉ là một cái thế thân, không phải các ngươi bở dạ mà sát bậy hạ nghĩa nữ, các ngươi chẳng lẽ còn muốn phái 5 cái trừng phạt người tới giết đi ta. Trong máy bộ đàm yên tĩnh trong chốc lát sau đó lạnh lùng nói. Chúng ta sẽ không phải 5 tên trừng phạt người tới giết đi ngươi chúng ta hội phái tám gã, bởi vì ngươi dùng không. Nhất lý đích thủ đoạn giết chết trừng phạt người đối long tháp, cho chúng ta hát cám thánh điện đã mang đến vũ nhục thứ hai Ả Nghị. Tô môn tắt nắm trên danh nghĩa là bờ dạ mạ sát bậy hạ nữ nhân, ngươi làm cho nàng mang thai. Nhớ kỹ, 8 cái trừng phạt người rất nhanh đi ra, tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi được quá lâu bọn hắn đến về sau, hội quang minh chính đại địa hướng ngươi phát ra mời. Sau đó tại toàn bộ thế giới người trước mặt dùng cường đại nhất thần tộc lực lượng, đem ngươi giết chết, cho ngươi tan thành mây khói cái kia hắc ám âm thanh lạnh như băng sau khi nói xong, trực tiếp quả điệu. Trước đây, nhặt mã trộm sao hạ. Liên quân tư lệnh nhìn qua đầy đất đường tiêu viêm bí mật quân đoàn tù binh, lập tức tràn ngập hưng phân trước khi một mực không ai có thể làm được sự tình, hắn làm được, hắn tiến nhập nhạt mã trộm sao hắn tiêu diệt tinh nguyệt nước của Hòa. Tướng quân các hạ, nghe nói Đường Tiêu Viêm bên người có thể là có không ít mỹ nhân tuyệt sắc hiện tại đường tiêu viêm đã bị chết không biết ngại là hay không có hứng thú đi an ủi các nàng bị thương tâm linh đâu này. Bên cạnh một gã quan quân cười nói, đương nhiên, trước sau như một đến nay ta đều là phi thường tha thứ bác gái liên quân tư lệnh nói, nhưng sau đó xoay người hướng liết sau lưng rậm rạp chẳng chịt bị bắt làm tù binh quỷ mị cơ giáp võ sĩ, lập tức hưng phấn mà đi vào nhạt mã trong sao. Đông nhiên, những cái kia quỷ trên mặt đất quỷ mị cơ giáp võ sĩ con mắt sáng ởi. Đông nhiên, Những cái kia rơi lả tả trên đất khổng lồ kim loại cầu bắt đầu chuyển động. Đồng nhiên, những cái kia bị xếp thành một đống pháo hạt xe tăng bắt đầu sang lên, rơ lên họng pháo. Thiên cái kia, chúng động, trúng động tô môn liên hợp vương quốc binh sĩ lớn tiếng nói. Liên quân tư lệnh lớn tiếng phúc hậu, nổ súng nổ súng, tiêu diệt những này tạm chủng máy móc. Vèo, vèo, vèo, vèo. Đắt đắt đắt đắt đường tiêu viêm bí mật máy móc quân đoàn bắt đầu điên quần mà nổ súng. Pháo hạt xe tăng Không lồ kim loại cầu quỷ mị cơ giáp quân đoàn toàn bộ đều tại điên cuồng mà nổ súng. Phi thường cảm kích 10 vạn liên quân, lúc này hoàn toàn tập kết lại với nhau, phi thường thuận tiện đường tiêu viêm bí mật quân đoàn tiến hành nghiêng về đúng một bên đồ sát. Chân của tôi nét. Tuyệt đối đồ sát, điên cuồng nhất, thảm thiết nhất đồ sát. 10 vạn liên quân, một mảnh vụn, gốc, một mảnh vụn, gốc, địa nga xuống, toàn bộ nhạt mã trổm sao trên không, lần nữa bị máu tươi nhuộm đỏ. Liên quân tư lệnh cùng vài tên quan quân sẽ cực kỳ nhanh hướng nhạt mã trộm sao dưới mặt đất sông đi vào. Phốc phốc phốc phốc. Sau đó, một đống thịt nát mạnh mà bay vụt đi ra. Vèo, vèo, veo theo nhạt mã trộm sao bên trong, mạnh mà bắn ra hơn 10 tên liên minh quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Lúc này, toàn bộ thế giới đài truyền hình đều tại phát ra nhìn về nơi xa quần đảo cùng nhạt mã trộm sao luân chuyển hình ảnh. Nhạt mã trộm sao hình ảnh, toàn bộ là thi thể, huyết nục mơ hồ thi thể cái này hình ảnh phi thường nhìn quen mắt. Chỉ có điều trước đó lần thứ nhất là 50 và người, lần này là 10 và người. Mà nhìn về nơi xa quần đảo hạm đội thứ 7, lúc này đang tại triệt để tẩy trừ càng nhiều gia tộc tất cả mọi người, toàn bộ bị đưa lên pháp trường nhìn về nơi xa quần đảo nội, bị tô môn liên hợp vương quốc thẩm thấu người, cũng toàn bộ bị đưa lên pháp trường không có tiến hành hình phạt treo cổ, mà là tiến hành xử bắn Toàn bộ nhìn về nơi xa quần đảo, tổng cộng xử bắn 3.753 người. Đúng vậy, đường tiêu viêm cùng trừng phạt người Đỗ Long Tháp quyết chiến Là buổi tối hôm nay đệ nhất đại lo lắng, tuyệt đối nhưng mà, lại dùng một loại vớ vẩn gần như màu đen ẩn dấu hình thức tiến hành, trừng phạt người đỗ long thắp dùng xỉ nhục phương thức chết đi. Nhưng là kế tiếp chuyện đã xảy ra, sẽ không có nửa điểm màu đen ẩn dấu vô cùng tàn nhẫn giết chóc, đồ sát, khỏa thân điệu hiện ra ở toàn bộ thế giới mặt người trước, tương đương bộ phận đài truyền hình không có che dấu, không có gạch men nát bấy thi thể, còn có xử bắn thời điểm, nhìn về nơi xa quần đảo bên trên những cái kia bị đánh nát đầu. Toàn bộ rõ ràng địa hiện ra ở toàn bộ thế giới trước mặt. lại để cho toàn bộ thế giới người rõ ràng địa minh mạch, cái gì gọi là sợ hãi? Á Kinh trong nội cung, tất cả mọi người chầm trầm vào tivi. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, bộ nội vụ bề trên trước tiếp nghe xong điện thoại, nói: "Xin chào, nơi này là Á Kinh cung. Ta tìm Phương Triệu Tật các hạ, ta là Đường Tiêu Viêm, Đường Tiêu Viêm đạo." "Xin chào, Phương Triệu Tật các hạ không tại hắn, hắn lúc này có lẽ tại trong bệnh viện bộ nội vụ trưởng đạo." Đường Tiêu Viêm dừng lại, Một châu, sau đó nói, ta đây tìm ninh chính đạo các hạ Các hạ điện thoại của ngươi bộ nội vụ trưởng hướng ninh chính đạo nói, sau đó đem điện thoại lấy được ninh chính đạo trong tay. Ta thả rằng chính đạo. Ta là đường tiêu viêm. Ngươi không có việc gì, chúng ta cao hứng phi thường ninh chính đạo thản nhiên nói, nhưng là, ta vừa thổ một bún máu, phương triệu tật bây giờ còn đang trong bệnh viện cứu rút. Ta không có lựa chọn nào khác, các hạ đường tiêu viêm đạo. Chúng ta không có quái tội ý của ngươi ninh chính đạo đạo. Trên thực tế Đông Nam 20 quốc đối với Liên minh khai chiến, cũng chính thức ta lần này kế hoạch một trong những mục đích đường tiêu viêm nói, á kinh trong nội cung bộ mềm yếu cùng lùi bước ta phi thường tính tưởng, cho nên muốn muốn khai chiến, nhất định phải lại để cho Đông Nam 20 quốc chủ hướng đi Liên minh khai chiến cảm tạ bọn hắn đầy đủ ngu xuẩn cùng xúc động tại đã cho ta chết mất, Tinh Nguyệt nước Cộng hòa diệt vong về sau, lập tức lựa chọn khai chiến. Hiện tại là lúc này rồi, ninh Chính đạo các hạ, lập tức mệnh lệnh Đông Nam 20 trong nước quân đội liên minh lập tức khai chiến đường tiêu viêm đạo. Ninh Chính Đạo yên tĩnh trong chốc lát tức giận nói, thật sự là cảm ơn ngươi rồi, rốt cục cho liên minh sáng tạo ra khai chiến lý do cùng điều kiện. Rất nhanh, Ninh Chính Đạo đưa ra khai chiến, dùng quân sự thủ đoạn giải quyết Đông Nam 20 quốc vấn đề. Ta phản đối Tô Bá thao lạnh lùng nói, Á Kinh cung vừa mới biểu đạt hòa bình ý đồ, hiện tại lập tức quay người cải biến thái độ, cái này lại để cho Á Kinh cung uy tín ở đâu? Ta biết rõ, Đường Tiêu Viêm lưu kế thành công cùng với hắn tàn nhẫn đích thủ đoạn cho tại làm có chút đứng đầu một ít hư giả tin tưởng lại để cho người sai lầm địa cảm thấy. Liên minh có thể đem hy vọng đặt ở trên người của hắn Tô Bá Thao lạnh lùng nói, nhưng là ta không thể không nói, đường tiêu viêm trước mắt tại Đông Nam 20 quốc lấy được thắng lợi hoàn toàn là có lửa gạt tính trên thực tế. Chờ một chốc đống nhiên Á Kinh trong nội cùng vang lên đường tiêu viêm thanh âm. Linh chính đạo dơ nhấc tay bên trong đích điện thoại, đường tiêu viêm điện thoại là từ bên trong đó phát ra tới. Tô Bá Thao các hạ Ngươi xác định ngươi muốn kiên trì ngươi lúc này ý kiến đường tiêu viêm lạnh lùng nói, ta cảm thấy được, ngươi đối với cùng ngươi mở miệng về sau sinh ra hậu quả nghiêm trọng đoán chừng chưa đủ. Làm càn tiêu chí viễn mạnh mà một vô bản, quát lạnh nói, đường tiêu viêm, nơi này là Á Kinh Cung, ngươi nhiều nhất chỉ là một cái nho nhỏ trở tướng, mà ngay cả Tống Vô Luân cũng không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Là tiêu chí viễn các hạ, đường tiêu viêm đạo. Đúng vậy, là ta tiêu chí viễn nói, ngươi là có cường đại vũ lực Nhưng là nơi này là Á Kinh cùng không là của người nhạt mã trong sao. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, về ninh chính đạo các hạ đưa ra, dùng quân sự thủ đoạn giải quyết Đông Nam 20 quốc, ngài có ý kiến gì không? Ngài tán thành? Hay vẫn là phản đối? Tiêu chí viên phải phản đối, bởi vì tiểu Đông Nam 20 quốc sự kiện, hắn vừa mới đại biểu liên minh biểu đạt thỏa hiệp ý kiến nếu như liên minh cải biến ý chí, vậy hắn tiểu là sai lầm cái kia hắn thật vất vả vừa mới khôi phục vị trí, muốn định viễn địa đã mất đi. Thái độ của ta đương nhiên phi thường tin tưởng, Đường Tiêu Viêm không muốn bởi vì ngươi bản thân chi tư, liền đem toàn bộ liên minh kéo vào Thâm Huyền Tiêu Chí viễn quát lạnh nói: "Ngươi xác định?" Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Có ý tứ gì? Ngươi tại huy hiếp ta sao?" Tiêu Chí viễn lạnh lùng nói: "Ngươi dám ám sát ta sao? Ngươi dám khiêu chiến á kinh cùng quy tắc ngầm sao? Ngươi là muốn cùng cả cái liên minh đích ý chí là được sao?" "Ta đương nhiên sẽ không ám sát ngươi, Đường Tiêu Viêm nói, đang ngồi đều là liên minh đứng đầu." khô lâu đảng tuyệt đối không dám khiêu khích toàn bộ liên minh cao nhất phát tắc. Ngươi cũng không dám tiêu chí viễn run dậy nói, ta an vị tại Á Kinh trong nội cùng, ngươi có lá gan, liền từ nhìn về nơi xa quần đảo bay tới, lấy đi tánh mạng của ta à. Đông nhiên, trên trần nhà cực lớn đuôi đèn mạnh mà rơi đập, trực tiếp nện ở tiêu chí viễn trên đầu. Phanh một tiếng vang thật lớn, tiêu chí viễn đầu mạnh mà nổ bùng, máu tươi vang khắp nơi, lập tức bị mất mạng. Không có người kinh hô Cho dù tất cả mọi người bị chấn trụ nhưng đang ngồi đều là đại lao, là sẽ không phát ra kinh âm thanh gọi nhưng là hết thể mọi người thân hình mạnh mà một trận chiến lật gương mặt lập tức trắng bệnh. Thật lâu tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Ta vừa rồi giống như đã nghe được một tiếng vang thật lớn, chuyện gì phát sinh rồi hả? Trong điện thoại, đường tiêu viêm hỏi. Ninh chính đạo nói, bởi vì lúc ấy á kinh cung trang tu ngành sơ sẩy, làm cho đuôi đèn rơi xuống, nền ở tiêu chí viễn các hạ trên đầu cho nên tiêu chí viễn các hạ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Đường tiêu viêm yên tĩnh trong chốc lát về sau, nói, ta có lẽ tỏ vẻ mặc nghiệm, nhưng là ta muốn hỏi, vừa rồi tiêu chí viễn các hạ, rốt cuộc là ủng hộ hay vẫn là phản đối, ta phản phất không có nghe được một cái vô cùng rõ ràng thái độ, không có nghe được hắn nói tán thành, hoặc là phản đối trở minh xác từ ngữ. Ninh chính đạo có chút kinh ngạc, sau đó nói, sắc thực không có, người tới. Đem tiêu chí viễn các hạ đưa đến bệnh viện đi hơn nữa lập tức thành làm một cái lo việc tang ma tiểu tổ Sau đó thành lập tổ điều tra, điều tra á kinh đèn cung đỉnh tọa hạ rơi Là lúc ấy lắp đặt thiết bị sơ sẩy, vẫn có địch nhân đặc công phá hư Tóm lại nhất định phải điều tra rõ ràng, hơn nữa truy cứu đến cùng Vâng bên cạnh một gã sĩ quan cao cấp đạo Sau đó, ninh chính đạo nhìn qua tô bá thao nói Vừa rồi hình như là ngươi tại phát biểu ý kiến, ngươi thỉnh tiếp tục, nói thoải mái Tô bá thao sắc mặt mạnh mà một hồi run dậy, sau đó nói, ta, ta không có ý kiến. Đúng vậy a cái lúc này ai lại dám có ý kiến? Đã triệt để vạch mặt rồi, mới vừa rồi là đuôi đèn nện xuống đến, kế tiếp có lẽ tiểu là dưới ghế ngồi mặt xoay tròn không khí quản bạo tạc một căn côn sắt mánh liệt địa thứ nhập hậu môn bộ, chết như vậy được thảm, thống khổ. Rất nhanh, đường tiêu viêm ngay tại nhìn về nơi xa quần đảo phát biểu tivi nói chuyện, nội dung vô cùng đơn giản. Xét thấy Đông Nam 20 quốc đối với nước ta đã tiến hành cực kỳ bi thảm quân sự xâm lược, ta đại biểu tinh nguyệt nước Cộng hòa tam quân, đối với Đông Nam 20 quốc tuyên chiến ta mệnh lệnh nước Cộng hòa hải quân, lục quân lập tức tiến hành tập kết, trong vòng 2 ngày, đánh nhã thêm nước Cộng hòa. Ngay sau đó, phía Đông Liên minh thay phiên công việc chủ tịch Đạ kỳ mà tổ chức toàn cầu buổi trình diễn thời trang. Không hề nghi ngờ, Đông Nam 20 quốc thoát ly Liên minh mà gia nhập tô môn Liên hợp Vương quốc cái này một quyết định là sai lầm Là hoàn toàn vi phạm Đông Nam 20 người trong nước dân ý chí, là số ít dã tâm ra cùng chính khách thâm nhiều hơn nữa chúng ta biết rõ, nghiêm trọng quân sự xung đột đã tại Đông Nam 20 quốc thổ địa bên trên bộc phát, đã tạo thành nghiêm trọng nhân đạo nguy cơ vì thế, phía Đông Liên minh trải qua đóng cửa bàn bạc, quyết định xuất binh Đông Nam, chấn ác. Đông Nam 20 quốc phản loạn, cứu vất ở vào trong nước lửa Đông Nam 20 người trong nước dân. Hai cái buổi trình diễn thời trang, trực tiếp địa phương hướng toàn bộ thế giới tuyên bố. Đại chiến bạo phát tinh nguyệt nước Cộng Hòa đối với Đông Nam 20 quốc khai chiến, phía Đông Liên minh đối với Đông Nam 20 quốc khai chiến. Đông Nam 20 quốc triệt để từ phía trên mất nhập địa ngục, hơn nữa bọn hắn tại thiên thời gian thật không ngờ ngắn ngủi Đông Nam 20 quốc người lãnh đạo còn không cách nào quên, đem làm bọn hắn chứng kiến đường tiêu viêm chết đi, tinh nguyệt nước Cộng Hòa diệt vòng một sát Na kia, bọn họ là như thế nào cùng hỉ. Nhưng là, cùng hỉ về sau là triệt để ác ngộng trực tiếp trầm luân đến địa ngục chỗ sâu nhất. lập tức Toàn bộ Đông Nam 20 quốc lâm vào triệt để náo động, sở hữu tất cả dân chúng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hơn nữa, tại phía Đông Liên minh tuyên bố khai chiến một sát na kia liên minh tại Đông Nam 20 quốc sở hữu tất cả căn cứ quân sự, toàn bộ cầm lấy vũ khí, đối với xâm phạm Đông Nam quân đội tiến hành phản kích. Lập tức, toàn bộ Đông Nam 20 quốc khắp nơi phong hỏa, chiến hỏa khắp nơi trên đất. Một chiếc quân hàm lên, sợ một trung tướng cùng đường tiêu viêm sóng vai mà chiến. Tại Đông Nam Chúng ta thắng lợi rồi sở một trung tướng nói, buổi tối hôm nay tuần kết thúc rồi. Không, chúng ta còn không có có thắng lợi còn cần một bước cuối cùng, giết chết cổn sang bắt lấy hẳn y. Tô môn tắt nắm, tiêu diệt tô môn liên hợp vương quốc tại Đông Nam, chúng ta mới xem như thắng lợi sau đó toàn tâm toàn ý, đầu nhập cùng sĩ đế quốc quyết chiến đường tiêu viêm nói. Hơn nữa buổi tối hôm nay tuần còn chưa kết thúc, chính thức còn chưa tới đến bất quá rất nhanh muốn đã đi đến, đem làm nó đã đến thời điểm, là chân chính thiên địa biến sát. Đợt, đệ nhất đưa lên, đang tại cố gắng ghi thứ hai như trước bái cầu vẻ tháng, cuối tháng rồi, các vinh đệ, xin nhờ. chương 53, ngài là đứng đầu. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. mau trở lại Á Kinh. Hơn nữa buổi tối hôm nay tuần còn chưa kết thúc, chính thức còn chưa tới đến. Bất quá, rất nhanh muốn đã đi đến, đem làm nó đã đến thời điểm, là chân chính thiên địa biến sát. Các hạ. Sợ mộc trung tướng đông nhiên nói, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Đương nhiên. Đường tiêu viêm nói, hơn nữa ngài không cần đối với ta khách khí như vậy, ta chỉ là ngài một cái vãn bối mà thôi. Đương nhiên lớn bộ phận thời điểm, ta thì nguyện ý đem ngươi trở thành thành một cái vãn bối đấy. Sợt mộc trung tướng cười nói, thậm chí ngươi thiếu chút nữa trở thành con rể của ta không phải sao. Nhưng là, hiện tại ngươi là của ta đứng đầu. Ta muốn hỏi chính là, đối với cái này chẳng Trung cực chiến tranh, ngài có thắng tin tưởng sao? Sợt mộc trung tướng nói, hiện tại ta có thể không hề nghi ngờ địa nói cho ngài. Hiện tại toàn bộ liên minh, thậm chí toàn bộ thế giới hết thảy mọi người, kể cả sở hữu tất cả quốc gia tổng thống, cũng như cùng sợ hãi bỏ đi lạc trước mắt một phiến hắc ám, hoàn toàn không biết kế tiếp lộ ứng làm như thế nào đi, chúng ta tất cả mọi người chỉ có thể trông cậy vào người, bởi vì ta cảm thấy ngài là có thể thấy rõ ràng, ngài có thể mang theo chúng ta chiến đấu. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, chúng ta sở hữu tất cả sĩ khí cùng ý chí, toàn bộ đến từ chính ngài." Sơ Mộc Trung tướng nói, "Cho nên, ta muốn hỏi Ngài đối với trận này trùng cực chiến tranh, có thắng tin tưởng sao? Đường tiêu viêm đã trầm mặt một lát, nhìn qua bầu trời xám xịt thản nhiên nói, tướng quân các hạ, lời nói thật sự lời nói, ta rất muốn nói cho ngài, chúng ta có thể thắng. Nhưng là trên thực tế, ta hay vẫn là câu nói kia, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ta duy nhất có thể làm, tự là chiến đấu đến cùng. Chúng ta có lưỡng địch nhân, một cái là sịt đế quốc sau lưng cộng trị hội. Bọn hắn hạch tâm. Đến từ một đám so địa cầu cao rất nhiều đẳng cấp người ngoài hành tinh. Bọn hắn đến từ án phạ tinh hệ Xịt Đế quốc, đúng vậy, cũng gọi là Xịt Đế quốc. Bọn hắn chiến bại về sau, trước sau trốn chết đi tới địa cầu, lợi dụng cộng trị hội kinh tế tổ chức sắt ngoài, thao túng toàn bộ thế giới sau lưng âm ưu. Nói thật, ta thậm chí không biết bọn hắn đến chỗ này cầu đã đã bao lâu. Nhưng là đối với người địa cầu mà nói, tuổi thọ của bọn hắn cơ hồ là vô hạn đấy. Bọn hắn đi vào địa cầu thời điểm cơ hồ hai bàn tay trắng. Ngoại trừ đầu góc của bọn hắn cùng Ma Phương. Đường Tiêu Viêm nói, Ma Phương, là bọn hắn ngoài hành tinh văn minh trí tuệ thể, hỏa chủ. NG, nguồn năng lượng hạch tâm, là cả cao cấp văn minh hạch tâm. Ma Phương, vì bọn hắn phi thuyền vũ trụ cung cấp năng lượng, vì bọn hắn cao cấp cơ giáp cung cấp năng lượng. Bọn hắn lợi dụng Ma Phương, hoa phí hết vài thập niên, thậm chí trên trăm năm, trên địa cầu kiến thiết 5 cái bí mật chế tạo căn cứ. Cái này 5 cái trụ sở bí mật Bị bọn hắn dùng đặc thù không gian gấp phương pháp thần tàng, người địa cầu vĩnh viễn tìm không thấy, cũng vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy. Nhưng là chúng xác thực tồn tại. Đường Tiêu Viêm nói, Lý Thị gia tộc trưởng quản lấy đệ ngũ số trụ sở bí mật, bên trong có được liên tục không ngừng vũ khí bí mật. Lý Trọng Thai Ma chưa dứt đến trong tay của ta, ta tiến nhập bí mật này căn cứ. Ta đã lấy được bên trong 5 loại vũ khí bí mật, đẳng cấp cao nhất lấy được 5 số vũ khí. Thêm, tổng cộng lấy được mấy ngàn kiện Theo số 5 trụ sở bí mật lấy được cái kia mấy ngàn kiện vũ khí, trở thành bí mật của ta quân đoàn. Dựa vào cái này chi bí mật quân đoàn, ta trước đó lần thứ nhất chu diệt 50 vạn Đông Nam Liên Quân, lúc này đây chu diệt 10 vạn Liên Quân. Tại ngắn ngủn mấy 10 phút ở trong, bí mật của ta quân đoàn linh thương vong, chu diệt hơn 10 vạn đại quân. Đường Tiêu Viêm nói, mà ta lấy đến những bí mật này vũ khí, gần kề chỉ là 5 số căn cứ 1% cũng chưa tới, đẳng cấp cao nhất chỉ là 5 số. Mà xịt đế quốc có được 5 cái trụ sở bí mật, mỗi một cấp bậc đều so 5 số căn cứ cao hơn. Ta có được số 5 vũ khí bí mật cũng đã như thế người tiền, mà bọn hắn có được đệ thập đẳng cấp vũ khí bí mật. Đường Tiêu Viêm nói, cho nên, cộng chỉ hội nắm giữ bí mật quân đoàn, số lượng là của ta mấy trăm lần. Cương đại đẳng cấp, là của ta vô số lần. Cho nên, cộng chỉ sẽ có được lực lượng quân sự là của ta mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Ta lại trực tiếp địa phương nói, tiêu toàn bộ toàn bộ thế giới sở hữu tất cả quân đội Vũ khí toàn bộ, tụ, tập hợp, hợp thành cầu liên quân. Đánh xịt đế đội. Bọn hắn chỉ cần xuất ra một phần 10 lực lượng, tiểu đầy đủ tại trong vòng vài ngày, đem địa cầu liên quân hơn trăm triệu người giết được sạch sẽ. Đương nhiên, ta nói cần vài ngày, gần kề chỉ là bởi vì người nhiều lắm, xếp hàng giết cũng muốn vài ngày. Đường tiêu viêm nói, không hề nghi ngờ, địa cầu liên quân hội không hề có lực hoàn thủ. Sợ mộc trung tướng lập tức triệt để kinh hãi ở, thì thào lầm bẩm cái kia... Cái kia chúng ta còn có cái gì hy vọng? Chiến đấu còn có cái gì ý nghĩa? Bất quá Thượng Thiên cho người địa cầu cuối cùng mở một cánh cửa sổ hộ, cho địa cầu để lại một chút lo lắng. Đương Tiêu Viêm nói, bởi vì cộng trị hội những cái kiêng lịch thiên vũ khí bí mật, chỉ có thể ở ma mới có thể lượng trong phạm vi mới có thể có được sức chiến đấu. Nếu không, tự là một đống phế liệu. Tự như là ta nhạt mã tròm sao bí mật quân đoàn, chúng chỉ có thể phòng thủ, mà không cách nào công kích. Sự thật. Bọn hắn chỉ có thể ở nhạt mã trỏm sao chung quanh không đến 10 km ở bên trong trong phạm vi mới có được sức chiến đấu. Thượng tiên thật sự chính là cho người địa cầu mở một cánh cửa sổ hộ. sợ mộc trung tướng thở dài nói. Đúng vậy, nhưng là rất hiển nhiên, cậu trị sẽ ở điểm này bên trên đã có chỗ đột phá, nếu không bọn hắn cũng sẽ không biết chủ động tiếp nổ thế giới cách cục, cũng sẽ không biết ở thời điểm này mở ra thế chiến rồi. Đường tiêu viêm nói. Thế chiến. sợ mộc trung tướng nghi ngờ nói. Đúng vậy, thế chiến. Đường Tiêu Viêm nói, Đông Nam đại chiến, Đông Bắc đại chiến, Sịt đại chiến, chiến hỏa rất nhanh muốn lan tràn đến Tây Ban Cầu, phương Bắc Trung Quốc, cuối cùng toàn bộ thế giới đều lâm vào chiến loạn. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới hội chia làm lưỡng hỏa, một đám là địa cầu liên quân, một đám là Sịt đế quốc cùng nó tôi tớ đội. Sợ mộc trung tướng nói, nghe qua ngày về sau, ta cơ hội hoàn toàn tìm không thấy địa cầu liên quân có thắng hy vọng. Đúng vậy a cơ hồ không có có thắng hy vọng. Đường Tiêu Viêm nói, duy nhất hy vọng Tiểu là chém giết sạch cộng trị hội mấy cái ngoài hành tinh tạp trùng, đám kia vô sỉ người phản bội. Người phản bội? Có ý tứ gì? Sợt mục trung tướng nói. Hiện tại ta nói nói, chúng ta thứ hai địch nhân. Đường tiêu viêm nói, chúng ta thứ hai địch nhân, chỉ có một người, cái kia chính là bờ ra mạ sát, một cái đã sa đoạ thần tộc. Bọn hắn vốn là xịt đế quốc cái kia mấy ngoài hành tinh tạp trùng địch nhân, truy giết bọn hắn đi vào địa cầu, nhưng là đi vào địa cầu về sau, hắn xa đoạ rồi. Hắn không hề cao thượng rồi. Hắn đã thành lập nên Hắc Cám Thánh Điện, đã có được cái thế giới này cường đại nhất cá nhân lực lượng. Trừng phạt người năng lực, ta tin tưởng ngài đã thấy được. Đường Tiêu Viêm nói, đêm hôm đó, ta giết trừng phạt người hình ảnh tràn đầy màu đen đoạn dấu. Trên thực tế, tại không có nắm giữ tinh thần lực của bọn hắn lượng trước khi ta đôi chiến trừng phạt người, chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị miểu sát. Bởi vì ta vốn có hết thể sức chiến đấu. Đối với hắn đều hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn có thể đơn giản địa khống chế thân thể của ta, vũ khí của ta, của ta hết thảy. Mà trừng phạt người Đỗ Long Tháp gần kể chỉ là trừng phạt người, hay vẫn là bài danh dựa vào sau đích trừng phạt người. Trừng phạt người thượng diện, còn có hắc cám giáo chủ, hắc ám giáo chủ trí thượng, còn có Đỗ Long Tháp. Đương Tiêu Viêm nói, ta bây giờ có được lực lượng tinh thần, tương đương với một cái trừng phạt người, hoặc là nói là so sánh kiệt xuất trừng phạt người. Bởi vì ta sở học tập đến gần kề chỉ là trừng phạt người cấp bậc tinh thần pháp điện cho nên ta lúc này có được lực lượng cùng bờ ra mạ sát so tiểu như là trên mặt đất ta đây cùng bầu trời ngôi sao xa không thể nhìn qua đường tiêu viêm nói đừng nhìn hắc ám thánh điện phái trừng phạt người đến truy sát ta kỳ thật bờ ra mạ sát có lẽ liền ta là ai cũng không biết đương nhiên cho dù được xưng là bờ ra mạ sát nghĩa nữ an nhi tô môn tắt nắm cũng hoàn toàn chưa từng gặp qua bờ ra mạ sát sợ mộc trung tướng lập tức lâm vào trầm m Nói, ta có chút hối hận nghe được những này, bởi vì ta mới vừa rồi còn thỏa thuê mãn nguyện, còn si khí khí ngẩng cao, gắt đỏ đấy. Hơn nữa, ta hoàn toàn thấy không rõ lắm ngài, Đường Tiêu Viêm cách hạ. Sở Mộc Trung tướng nhìn qua Đường Tiêu Viêm, trong mắt lộ ra vô cùng kinh hãi thậm chí sợ hãi hòa quang. Hiện tại hối hận, còn kịp. Đường Tiêu Viêm nói. Không kịp, cũng đã đã nghe được. Sở Mộc Trung tướng nói. Đương nhiên tới kịp Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên chằm chằm vào Sở Mộc Trung tướng con mắt. Sau đó hai khỏa con mắt bắn ra gần như hát cám hào quang, mạnh mà chui vào sờ mục trung tướng đồng tử, lập tức sở mộc trung tướng hai mắt lầm vào mê mang. Đường tiêu viêm dùng lực lượng tinh thần, đi tẩy trừ sở mộc trung tướng chi nhớ. Tướng quân các hạ, trên thực tế những bí mật này là không thể để cho ngươi nghe thấy, chỉ có điều không nói ra đến ta sẽ điên mất đấy. Các ngươi tất cả mọi người đem ta trở thành chúa cứu thế, đều cảm thấy ta mỗi một lần đều có thể thắng, hơn nữa thắng được xinh đẹp nhẹ nhõm. Trên thực tế... Ta đã thắng được càng ngày càng khổ cực. Người hỏi ta có lòng tin hay không, có nắm chắc hay không. Ta, ta thật không có, ta lại không thể nói cho ngươi biết cơ hội là một hồi tuyệt vọng cuộc chiến. Địch nhân của ta cường đại đến làm cho người núi cao ngưỡng dừng lại. Người hỏi ta quyết chiến có thể hay không thắng, ta thậm chí không dám cam đoan. Ta tiếp theo chiến phải chăng có thể thắng. Ta cũng không dám cam đoan, tiếp theo chiến ta có hay không còn có thể sống. Cho nên, ta hoàn toàn không có có thắng tin tưởng bởi vì đây là một hồi tuyệt vọng của chiến ta có thể bảo chứng chính là ta sẽ chiến đấu đến cùng chiến đấu đến chết đường tiêu viêm chậm rãi nói ra sau đó đường tiêu viêm con mắt nhẹ nhàng ngáy mắt sợ mộc thân thể khẽ run lên sau đó thanh tỉnh lại phản phất nằm mơ tỉnh lại về sau mê mang cái này hơn 10 sau trí nhớ đã toàn bộ bị đường tiêu viêm rửa sạch chúng ta hoàn toàn không biết gì cả chúng ta sở hữu tất cả sĩ khí cùng ý chí toàn bộ đến từ chínhả sợ mộc Trung tướng nói Cho nên, ta muốn hỏi, ngài đối với trận này trùng cực chiến tranh, có thắng tin tưởng sao? Cùng vừa rồi giống như lúc vấn đề, hỏi xong về sau, Sở Mộc trung tướng cũng có chút kinh ngạc, lại không biết mình tại sao phải kinh ngạc. Đường Tiêu Viêm nhìn qua phía trước quần quận nước biển, cười nói, đương nhiên có thể thắng, Đường Tiêu Viêm là bất bại đấy. Tốt Sở Mộc tướng quân có chút kinh ngạc về sau, lập tức xi khí trùng thiên, phóng khoáng cười to. Đường Tiêu Viêm, có một việc nói ra ngươi khẳng định không dám tin. Sở Mộc trung tướng nói, Hạm đội thứ bảy những quân quan kia, đối với phía Đông Liên minh là phi thường bại xích, bọn hắn một mực kiên trì hạm đội thứ bảy độc lập tính. Nhưng là, lần này hạm đội thứ bảy gia nhập Tinh Nguyệt nước Cộng hòa, bọn hắn vậy mà không có chút nào ý kiến, bọn hắn đối với ngươi tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, trên thực tế ta phải nói cho ngươi biết một bí mật, hạm đội thứ bảy bên trong cũng có một tổ chức gọi là Tổng thống hội. Đi thôi, vào đi thôi, hạm đội thứ bảy mấy trăm tên quan quân ở bên trong chờ ngươi, cho ngươi điên cuồng fan hâm mộ dạng mấy câu. Cho hạm đội thứ 7 trong thanh niên quan quân làm một cái ngắn gọn nói chuyện về sau, đường tiêu viêm cùng sở một trung tướng lại tổ chức một cái ngắn gọn tin tức buổi trình diễn thời trang. Tuyên bố, nhìn về nơi xa quần đảo hơn 2 vạn km vông thổ địa, còn có thượng diện mấy trăm vạn nhân khẩu, không còn là một cái độc lập khu, mà là toàn bộ gia nhập tinh nguyệt nước Cộng Hòa. Cái này, đường tiêu viêm tinh nguyệt nước Cộng Hòa rốt cục không còn là không ai dân quốc gia. Đường tiêu viêm cưới hạm đội thứ 7 quân hạm, tiến về bác Thành Đến lúc đó sở Mục Trung tướng cũng sẽ biết xuất lĩnh hạm đội thứ 7 cao tầng tiến vào nhạt mã trong sao, cùng Tinh Nguyệt nước Cộng hòa cao tầng tiến hành một ít gập ghữa. Nam ở trên giường lúc nghỉ ngơi, Đường Tiêu Viêm bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, dĩ nhiên là Nhã Thêm nước Cộng hòa tổng thống đánh tới. "Đường Tiêu Viêm các hạ, chúng ta là bị bộ đấy." Nhã Thêm nước Cộng hòa tổng thống gọn gàng dứt khoát nói, "Ta muốn hỏi ngài, ngài nói trong vòng vài ngày, hội tiến công Nhã Thêm nước Cộng hòa là thật là giả?" "Đương nhiên là thật." Đường Tiêu Viêm nói. Đệ nhất muốn đánh đúng là ngươi nhã thêm nước Cộng hòa, hơn nữa ngươi phủ tổng thống sở hữu tất cả cao tầng, ta sẽ toàn bộ đưa lên giá treo cổ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có bản lĩnh ngươi đi tiêu diệt Tô Môn Liên hợp Vương quốc, ngươi đi tiêu diệt Cổn Stangin, ta cam đoan cái thứ nhất mang theo nhã thêm nước Cộng hòa lần nữa gia nhập phía Đông Liên minh, thậm chí gia nhập tinh nguyệt nước Cộng hòa cũng có thể. Nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống nói, chúng ta là bị buộc, ta có thể cùng ngài ký kết một ước, chỉ cần ngài triệt để tiêu diệt Tàn Nghi. Tô môn tắt nắm cùng cổn ta nghìn về sau, ta nhất định dẫn đầu Đông Nam 20 quốc lần nữa gia nhập phía Đông Liên minh, trong tương lai thậm chí có thể buông tha cho quân đội của mình, gia nhập phía Đông Liên minh chỉnh thể quốc phòng hệ thống. Tô môn liên hợp vương quốc, ta sẽ diệt. Cổn sát ta sẽ giết Đường tiêu viêm thản nhiên nói, nhưng là, quốc gia của ngươi, ta đồng dạng muốn đánh, ngươi người ta đồng dạng muốn giết Đường tiêu viêm, ngươi không nên ép ta, nhã thêm nước Cộng Hòa thế nhưng mà có đạn hạt nhân. Đến lúc đó cùng lắm thì cùng ngươi tinh nguyệt nước Cộng hòa Đồng Quy Vũ Thận, cùng ngươi nhìn về nơi xa quần đảo Đồng Quy Vũ Thận. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống lạnh lùng nói, ta cam đoan, tại các ngươi quân đội tiến vào ta phủ Tổng thống một khắc này, thì ra là đạn hạt nhân rơi vào Bắc Vọng Thành cùng nhìn về nơi xa quần đảo một khắc này. Hiện tại, nhã thêm nước Cộng hòa chỉnh thể quân sự, vẫn còn tự chúng ta trong tay. Chỉ có điều, chúng ta rơi vào ma quỷ trong tay. Thực đem chúng ta dồn đến tuyệt lộ. Chúng ta đem Đông Nam 20 quốc sở hữu tất cả lực lượng quân sự, chiến lược lực lượng toàn bộ giao cho ma quỷ. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống lạnh lùng nói. Người không có cơ hội đấy. Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói. Lúc này, đông nhiên màn hình TV mạnh mà biến đổi, đường tiêu viêm thân thể mạnh mà dựng lên. Đã đến, buổi tối hôm nay lớn nhất đã đến, đường tiêu viêm trực tiếp cúp xong điện thoại. Màn hình TV lên, đường tiêu viêm thấy được một trường quen thuộc gương mặt, dĩ nhiên là sụn, cơ giác hoàng đế sụn Hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện tại màn hình TV bên trên. Xét thấy ngụy xịt nước Cộng hòa có chút hành tỉnh bỏ qua đế quốc cảnh cáo, cho nên, dâng tặng đế quốc thân vương điện hạ chí mạng, đối với hai cái kháng mệnh hành tỉnh, tiến hành tàn sát hàng loạt dân trong thành, chém tận giết tuyệt. Cùng lúc đó, Đường Tiêu Viêm lại nhận được một chiếc điện thoại, thà rằng chính đạo đánh tới. Đường Tiêu Viêm, người hồi á thành phố Bắc Kinh một chuyến, phải nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi trở lại. Phương Triệu tật bệnh uy, muốn gặp ngươi một mặt. Chương 54 Đồ sát 5.000 vạn. Cứu vãn Vương Triệu Tật, cứu vãn Linh Chính Đạo. Ngày tháng 11 ngày 28. Đường Tiêu Viêm, ngươi hồi á thành phố Bắc Kinh một chuyến, phải nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi trở lại. Phương Triệu Tật Bệnh Huy, muốn gặp ngươi một mặt. Lập tức, đường Tiêu Viêm trên mặt cơ bắp mạnh mà một hồi run dậy, khán giọng nói, tại sao có thể như vậy? Thân thể của hắn không phải trước sau như một đến đều rất tốt đấy sao? Linh Chính Đạo, thân thể của hắn một mực đều rất tốt, nhưng là tính tình nóng nảy. Huyết dịch hơi cao. Trước khi một mực khống chế được cũng không tệ lắm, nhưng là theo phương Triệu Tật gặp chuyện không may vào cái ngày đó, ناو bộ tiểu rất nhỏ chảy máu, tu dưỡng một thời gian ngắn sau mới khôi phục. Mấy giờ trước, chứng kiến trên TV đã xác nhận cái chết của người tin tức, khí huyết dâng lên, ناو bộ mạch máu vỡ tan, vừa mới mấy giờ một mực tại cứu rút, hiện tại giải phẫu đã chấm dứt, trước mắt đã đã mất đi nói chuyện năng lực, còn không có có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Đường Tiêu Viêm lập tức lâm vào trầm mặc, sau đó chậm rãi nói ra Thực xin lỗi. Cái này hay vẫn là đường tiêu viêm trở thành hắc ám quân vương về sau, lần thứ nhất nói xin lỗi, lần thứ nhất xin lỗi. Không, ta không có trách ngươi, tin tưởng phương triệu tật cũng không có trách ngươi. Ninh Chính Đạo nói, ta biết rõ, là chúng ta cho ngươi thất vọng rồi, ngươi vì liên minh thủy chung dùng tánh mạng tại trên mũi đao khiêu vũ. Hơn nữa quan trọng nhất là, ta cũng muốn ngươi hồi á thành phố Bắc Kinh một chuyến, là vì dùng sát khỉ qua ngươi, chấn một chấn phía đông liên minh tà khí. Ninh Chính Đạo nói, Phương Triệu tật ngã xuống về sau, tại Á Kinh trong nội cùng ta cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà, quân đội có ít người cũng dục dịch, cho nên ta cần ngươi cái này sắt thần trở lại chấn một chấn chẳng tử. Có người muốn làm động tác? Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói. Tiêu chí viễn chết về sau, Á Kinh trong nội cũng có ít người, cảm thấy chúng ta đang làm đặc vụ chính trị, cho nên muốn muốn phá vỡ Á Kinh cung hiện hữu cách cụ. Ninh chính đạo, lệnh hồ tung cùng ta nội bộ lục đục có thiên hướng tô bá thao bọn người xu thế. Tịch đế quốc còn không có có thống trị thế giới, nhưng là trong liên minh rất nhiều thế lực đã không thể chờ đợi được quăng ngang nhân song qua, Tô Bá Thao với tư cách cộng trị hội lực lượng tại phía Đông liên minh người phát ngôn, đã rất rõ ràng khác lập quyền lực trung ương. May mắn có ngươi cái này sát thần trấn trụ, nếu không ta đã sớm xuống đài đến đã tại một loại dạ được cơ tim tắc nghẽn trực tiếp chết rồi." Ninh Chính đạo nói, Tống Vô Luân lấy được tình báo, bọn hắn đối với cái chết của ta đã xếp đặt thiết kế hơn 10 loại phương án rồi. Chỉ có điều sự hiện hữu của ngươi lại để cho bọn hắn hoàn toàn không dám núp đích. Đúng vậy, đường tiêu viêm uy hiếp qua toàn bộ Á Kinh Cung. Nếu ai dám địa ninh chính đạo cùng phương triệu tật hai người động tay chân, vậy thì muốn thừa nhận đường tiêu viêm nổi giận, đường tiêu viêm là tuyệt đối sẽ không giảng đạo lý, hắn hội làm một chuyện chỉ có một, giết. tha rằng giết lầm 1.000 không vùng tha một cái. Đồng nhiên, đường tiêu viêm lông mi nhảy dựng nói, phương triệu tật tướng quân, trước khi huyết áp một mực rất cao sao, là có một điểm cao, nhưng là một mực khống chế được rất tốt Ninh Chính Đạo nói, hắn sẽ phát sinh chảy máu não, ta phi thường kinh ngạc. Trên thực tế khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ này, một quốc gia đứng đầu rất khó sẽ phát sinh chảy máu não loại chuyện này. Ít nhất gần vài thập niên lịch sử. Không có một cái nào quốc gia đứng đầu phát sinh qua. ngay cảm thấy, phương triệu tật tướng quân là bị người hãm hại. Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói, chỉ có điều bởi vì có uy hiếp của ta, bọn hắn không dám trực tiếp địa phương ám sát. Cho nên áp dụng loại này không chê vào đâu được phương pháp lại để cho phương triệu tật phát sinh chảy máu não. Ta không có nói như vậy. Ninh chính đạo nói, nhưng là ta cảm thấy được, người rất có tất muốn trở lại một chuyến. Tô bá thao trước kia cũng chỉ có tài phiệt lực lượng tuyệt đối ủng hộ, hiện tại lệnh hồ tung bề ngoài hiện ra nào đó nguy hiểm xu thế. Một khi hai người bọn họ hợp lưu, hiện tại phương triệu tật lại ngã xuống. Ta vô lực đối kháng tài phiệt lực lượng cùng quân đội thế lực hợp lưu. Trên thực tế, phương triệu tật ngã xuống, lại để cho dưới tay hắn rất nhiều sĩ quan cao cấp không biết làm sao Thấp thỏm lo âu. Linh chính đạo nói, khoảng cách phía đông liên minh đối với đông nam 20 quốc tuyến chiến, đã qua mấy giờ rồi. Quân đội tập kết mệnh lệnh đã dưới tóc, phát hạ đi 2 giờ rồi, nhưng là khắp nơi quân đội tốc độ phản ứng phi thường tiêu cực. Đúng vậy, quân đội có hai cái đứng đầu, một cái là phương triệu tật, một cái là lệnh hồ tung. Chỉ có điều trước khi lệnh hồ tung một mực ở vào nửa thoái ẩn trạng thái, phương triệu tật cho dù còn chưa trở thành quân đội đệ nhất thống lĩnh tay háo, nhưng là vị trí của hắn là nhất định. Hơn nữa hắn người này không phải sáng sớm thế. Cho nên quân đội giống như chỉ có một thanh âm. Cái kia chính là Phương Triệu tật thanh âm. Nhưng là hiện tại, Phương Triệu tật ngã xuống. Như vậy quân đội đứng đầu tiểu chỉ có một người Hồ Tung. Về xuất binh Đông Nam, lệnh Hồ Tung không phản đối, nhưng là thái độ mập mờ cho nên toàn bộ quân đội đích di chí tiểu rời rạc bất định. Đương nhiên, ngươi vừa mới đang cùng tô môn Liên Hợp Vương quốc trong chiến tranh lấy được thắng lợi, cho nên trấn trụ những người khác rục dịch. Linh Chính đạo nói Cho nên, cái này cho chúng ta sáng tạo ra thời gian. Tin tưởng ta các hạ, rất nhanh lại sẽ xuất hiện một cái càng thêm trọng đại kinh bạo tin tức, sẽ để cho ta lấy được thắng lợi hoàn toàn triệt tiêu, sẽ để cho những người khác càng thêm dục dịch đấy. Đường tiêu viêm nói, ta đã chứng kiến một ít dấu hiệu rồi, sĩ đế quốc đã triệt để lộ ra thống trị thế giới ma chảo rồi. Ninh chính đạo nói, hiện tại phương triệu tật ngã xuống, tin tưởng ta rất nhanh tiểu khống chế không được gá kinh cung cục diện rồi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là, Chúng ta phải lại để cho liên minh tại mấy ngày nội xuất binh Đông Nam, nếu không Đông Nam 20 quốc cục diện sẽ triệt để sổ đổ. Hiện tại Đông Nam 20 quốc thượng liên minh đóng quân đại khái 50 vạn, chiến tranh đã bột phát, liên minh hiện tại quân đội còn chiếm coi ưu thế, bởi vì đường tiêu viêm thắng, cho nên quân đội liên minh sĩ khí rất tràn đầy Nhưng là, cái này dù sao cũng là tại Hán Quốc lãnh thổ bên trên tác chiến, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ không có. Đông Nam 20 quốc cũng có mấy trăm vạn đại quân, cùng liên tục không ngừng tiếp tế. Hiện tại bởi vì Đường Tiêu Viêm thắng lợi đã kích, cho nên Đông Nam 20 quốc sĩ khí sa sút, vừa rồi nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống thậm chí chuyên môn gọi điện thoại qua để xin tha. Nhưng là rất nhanh, sẽ có một đầu kinh bạo phát tin tức, triệt để phấn chấn Đông Nam 20 quốc sĩ khí, sẽ để cho Đông Nam 20 quốc quân đội càng đánh càng hăng. Liên minh 50 vạn đại quân phân bố các nơi, tối đa chỉ có thể chèo chống mấy ngày. Một khi liên minh đại quân không có kịp thời tiến vào Đông Nam, thậm chí tại chiến tranh đích gì trí bên trên xuất hiện nhiều lần. Như vậy liên minh tại Đông Nam quân đội sẽ triệt để sụp đổ, hội toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, có ít người tiểu sẽ trực tiếp tuyên bố liên minh chiến bại. Sau đó, sẽ đem chiến bại trách nhiệm giao cho Ninh Chính Đạo. Bởi vì đường tiêu viêm tại, bọn hắn có lẽ không dám uy hiếp Ninh Chính Đạo thân người an toàn, nhưng lại có thể cho Ninh Chính Đạo triệt để thất thế. Đường tiêu viêm có thể làm cho lang Sĩ Kỳ triệt để mất đi quyền lực, như vậy Tô Bá Thao cùng lệnh Hồ Tung đồng dạng cũng có thể. Hơn nữa, Cái này cũng không trái với đường tiêu viêm ở dưới quý củ, bởi vì vì bọn hắn không có thương hại ninh chính đạo tánh mạng. Đương nhiên, hiện tại có chút thế lực phải trăng tuân thủ cái này ước định cũng không nên nói, bởi vì phương triệu tật đã nga xuống, hơn nữa là dùng không chê vào đâu được chảy máu náo nga xuống. Ai cũng không thể nói phương triệu tật bị hãm hại, bởi vì hắn sắc thực nhận lấy hai lần mãnh liệt đá kích. Lệnh hồ tung cái gì thái độ? Đường tiêu viêm nói, về xuất binh. Trên miệng phi thường ủng hộ, nhưng là lén động tác rất nhuyễn. Hắn muốn kéo, ít nhất kéo vài ngày, có lẽ đang trở liên minh tại Đông Nam 20 quốc chiến bại. Linh chính đạo nói, sau đó, đem ta đuổi xuống đài. Phát rổ. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Cho nên, ta cần ngươi hồi á thành phố Bắc Kinh. Cho ta áp trận, dùng sát khỉ qua ngươi, chấn một chấn A Kinh cung tà khí. Linh chính đạo nói, dùng không phải trừ thức phương thức, máy bay ta đã phái đi ra rồi. Đến lúc đó hội đáp xuống nhìn về nơi xa quần đảo sân bay, là của ta chuyên cơ, minh không quân số 1. Ngươi gửi cái này khung máy bay trở lại. Cần ta đem khả khả cũng mang trở lại sao?" Đường Tiêu Viêm nói. Ninh Chính Đạo có chút do dự chốc lát nói, "Không cần, biết được giảm bất ngươi hàng Lâm Á thành phố Bắc Kinh một khắc này khắc nghiệt. Chờ một chút, trước xem TV." Ninh Chính Đạo bỗng nhiên nói, "Đế quốc tràn ngập nhân từ địa cho ngụy xịt nước Cộng hòa năm cái hành tỉnh thời gian một ngày tiến hành cân nhắc, ban cho bọn hắn đầu nhập đế quốc ôm ấp cơ hội, ban cho cái kia mảnh thổ địa 5700 vạn người trở thành cao quý đế quốc con dân cơ hội." Nhưng là năm cái hành tỉnh cũng không có quý trọng cái này chân quý cơ hội, bọn hắn dày xéo xịt Đế quốc tha thứ, dày xéo xịt Đế quốc nhân tử, bọn hắn đáp lại là đạn đạo hướng Đế quốc thủ đô đạn đạo. Sai lầm ghi thành hai cái hành tỉnh, nhưng thật ra là năm cái hành tinh. Cho nên Đế đội không thể nhịn được nữa, bị động lựa chọn chiến hỏa. Trải qua 5 cái giờ đồng hồ chiến dịch, ta chính thức hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, xịt phía đông 5 cái hành tỉnh thổ địa, đã một lần nữa trở về đến xịt Đế quốc ôm áp hồi báo. Đương nhiên Về phần cái này mảnh thổ điệu bên trên 5.700 và người, bọn hắn lựa chọn phản định, cho nên, cái này mảnh thổ điệu bên trên đã không có một bóng người. Đúng vậy. năm cái hành tỉnh 5.700 người đã toàn bộ bị đế quốc giết tuyệt. Một cái cũng không có sống sót, không có thi thể, không có máu tươi. 5.700 và người, chết để tan thành mây khói. Bởi vì xịt đế quốc là tràn ngập nhân đạo, chúng ta cảm thấy máu tươi cùng thi thể thái quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa sẽ để cho cái này mảnh thổ địa lộ ra phi thường dỡ bẩn, cho nên chúng ta dùng một loại không có người thường đạo phương pháp, giết chết cái này 5.700 vạn người. Cùng lúc đó, màn hình TV bên trên xuất hiện xịt phía đông 5 cái hành tình không chung hàng đập phòng ở, ô tô tại, chờ chờ bất kỳ vật gì đều tại. Nhưng cả mảnh thổ địa lên, đã không có một cái nào vật còn sống, không có một cái nào năng động đồ vật. Không ai, không có một con mèo không có một con chó vân vân và vân vân. Cái này mảnh thổ điệu bên trên sở hữu tất cả hội động tánh mạng, toàn bộ chết hết. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là, không có ai biết đây là như thế nào phát sinh đấy. Không có một đoạn video, không có một đoạn văn tự miêu tả qua năm cái hành tỉnh bên trên chiến tranh ký hiệu nữ mảnh thổ điệu bên trên hơn 5.000 vạn người. Cứ như vậy vô thanh vô tức điệu biến mất trên thế giới này, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Toàn bộ thế giới nhân dân, lâm vào triệt để lạnh bước, sờn hết cả gai ốc lạnh bước triệt đề tuyệt vọng lạnh bước. Đúng vậy, vừa rồi đường tiêu viêm lấy được thắng lợi, lập tức bị cái này kinh người sự thật xúc được sạch sẽ. Đúng vậy, đường tiêu viêm đã từng tiêu diệt tinh thành phản quân 10 vạn người, tiêu diệt Đông Nam liên quân 50 vạn, lần này lại tiêu diệt Tô Môn Vương quốc liên quân 10 vạn, giết chết trừng phạt phẫn. Nhưng là xịt đế quốc, gần kề chỉ tốn mấy giờ, tiêu diệt chết 5.700 vạn người, trong đó kể cả trên trăm vạn cường đại quân chính quy. Tại trước đó lần thứ nhất bọn hắn tiêu diệt xịt nước Cộng hòa trăm vạn đại quân về sau, lần này trực tiếp giết chết mấy ngàn vạn người. Càng tăng kinh khủng chính là không có người nào là biết nói sao phát sinh đấy. Đường Tiêu Viêm tinh nguyệt nước Cộng hòa đại chiến thời điểm, đã tiến hành toàn cầu trực tiếp, thấy được thi thể, Đường Tiêu Viêm bí mật quân đoàn cũng lộ ra rất nhiều chi ti mã dấu vết, cuối cùng bị địch nhân hoàn toàn biết rõ, thậm chí cuối cùng còn hoàn toàn bạo lộ tại toàn cầu dân chúng trước mặt. Nhưng là xịt đế quốc hai trận chiến dịch, không có lộ ra dấu vết nào. Không có một cái nào văn tự, không có một giây đồng hồ video. Trong thiên hạ, còn có cái gì so đây càng tăng kinh khủng. Càng thêm kinh người. Càng thêm lại để cho người tuyệt vọng. Như thế thần bí cường đại xịt đế đội, còn lại để cho toàn bộ thế giới nhân dân ôm lấy cái gì tiêu. Toàn bộ thế giới người rốt cục cảm nhận được đường tiêu viêm trước khi đã từng nói qua rồi, tận thế thật sự đã đến. Xuống tin tức buổi trình diễn thời trang còn chưa kết thúc, dưới TV mặt tiểu lập tức đánh ra một đoạn phụ đề. Xịt nước Cộng hòa ạ X chịu hành tỉnh, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện xịt đế Quốc trở thành vĩ đại xịt đế Quốc một bộ phận ngay sau đó phu cận cần cơ hành tỉnh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện xịt đế Quốc trở thành vĩ đại xịt đế Quốc một bộ phận kế tiếp hơn 10 sau nội, tổng cộng 20 mươi mấy người hành tỉnh, nhau nhau gia nhập xịt đế Quốc lập tức xịt đế Quốc lập tức bản đồ theo một cái thủ đô đặc khu đến toàn bộ xịt bản đồ phía đông đã có được xịt 1/3 lãnh thổ hơn nữa là miệng người giày đắp nhất kinh tế phát đạt nhất lãnh thổ Đúng vậy, xịt nước Cộng Hòa là chế độ dân chủ, mà xịt đế quốc là nhất triệt để độc tài, là đế chế quốc gia. Nhưng là tại tử vong trước mặt, cái gì dân chủ, cái gì tự do, đều là xa xỉ đấy. Tại xịt thấp đế quốc buổi trình diễn thời trang khâu cuối cùng, xu hướng toàn bộ thế giới đầu nhập một cái rung động và bùm. Vĩ đại xịt đế quốc đem đồng ý ảnh y. Tô môn tắt nắm khiêm tốn thỉnh cầu, đem tô môn liên hợp vương quốc liệt vào xịt đế quốc tôi tớ quốc. Từ nay về sau lúc bắt đầu Tô môn Liên Hợp Vương quốc đem thu được sịt đế quốc bảo hộ. Bất luận cái gì đối với tô môn Liên Hợp Vương quốc quân sự hành động, sắp bị coi là đối với sịt đế quốc khai chiến. Vì bảo hộ sịt đế quốc tôi tớ quốc, đế quốc quyết định đem phái một chi quân viễn trinh tiến vào tôi tớ lành thổ một nước nội, bảo hộ tôi tớ quốc quốc phòng an toàn nở hướng tô môn Liên Hợp Vương quốc quân viễn trinh đem tại trong 24 giờ tập kết hoàn tất, đi đến tô môn Liên Hợp Vương quốc. Đúng vậy, tin tức này đối với phía đông Liên minh chủ chiến phái Đối với Đường Tiêu Viêm hoàn toàn là hủy diện tính đả kích. Bại bởi Đường Tiêu Viêm ăn nghi, Tô Môn tất nắm, triệt để đập nồi giàn thuyền, lại để cho Tô Môn Liên hợp Vương quốc trở thành sĩ đế quốc tôi tớ quốc. Bất luận cái gì đối với Tô Môn Liên hợp Vương quốc tuyên chiến, chẳng khác nào đối với sĩ đế quốc tuyên chiến mấu chốt chính là sĩ đế quốc đem phái thần bí cường đại quân đội tiến vào Tô Môn Liên hợp Vương quốc. Sĩ đế quốc thần bí cường đại, toàn bộ thế giới trong lòng người cũng đã có một cái khái niệm đấy. Cho dù không phải rất rõ ràng, nhưng khẳng định so đường Tiêu Viêm quân đoàn cường đại gấp 10 lần, cường đại gấp trăm lần, thậm chí 1000 lần. Sĩ đế quốc thông cáo này, đối với Tinh Nguyệt nước Cộng hòa, đối với phía Đông Liên Minh sĩ khí, thật là một cái hủy diệt tính đả kích. Đường Tiêu Viêm cùng Ninh Chính đạo lạng lặng ý mắng. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Tiêu Viêm phá vỡ trầm mặt nói, "Các hạ, hiện tại Tô Bá Thao cùng lệnh hồ Tung chờ phản chiến đầu hàng phái, khẳng định xi khí tăng vọn, ngài rất nhanh muốn gặp phải phiền toái." Không phải rất nhanh, mà là đã Linh Chính Đạo nói, thư ký của ta đã cho ta biết, để cho ta lập tức hồi Á Kinh cung họp. Ta là đệ nhất thống lĩnh tay háo, hoặc không họp có lẽ để ta làm quyết định. Nhưng là, bây giờ là người khác cho ta biết đi họp. Cho nên, có người đã quyết định đối với ta khai hỏa. Linh Chính Đạo nói, các hạ, cần phải chịu đựng đường tiêu viêm nói, ta lập tức đi xa nhìn qua quần đảo, 2 giờ về sau, ta nhất định sẽ đáp xuống Á thành phố Bắc Kinh Thổ địa lên, đi giết một khoảnh khắc ở bên trong tà khí.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 Đến giữa nơi hẻo lánh xuất ra một cái cự đại dương hòm, lấy ra bên trong quỷ mị biến hình cơ giáp, tiến vào cơ giáp về sau, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Sợ một trung tướng cũng không có ngủ, hắn cũng vừa vừa xem hết xịt đế quốc tin tức buổi trình diễn thời trang, lập tức hướng đường tiêu viêm gian phòng đi tới, đã thấy đến đường tiêu viêm điều khiển lấy cơ giáp rời khỏi phòng, không khỏi nào nào, nói, các hạ, thế cục có như vậy gấp gấp sao? Người chỉ chính là xịt đế quốc tin tức buổi trình diễn thời trang sao? Yên tâm, bất kể là xịt đế quốc đổ sát 5.000 vạn, hay vẫn là tô môn liên hợp vương quốc trở thành xịt đế quốc tôi tớ quốc một chuyện, còn có xịt đế quốc hướng tô môn liên hợp vương quốc phái quân viện trinh một chuyện, tại vài ngày trước khi ta biết ngay rồi, các ngươi yên tâm. Lập tức, sợ mộc trung tướng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sắc thực như là sợ mộc trung tướng theo như lời, bọn hắn hiện tại trước mắt một phiến hắc ám, hoàn toàn không biết gì cả, một mảnh mê mang. Bọn hắn mọi ánh mắt đều chằm vào đường tiêu viêm Bọn hắn sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào Đường Tiêu Viêm trên người. Nhìn thấy Đường Tiêu Viêm chẳng hề để ý thái độ, sợ Mộc Trung tướng cũng yên tâm. Nói thực ra, phát sinh ở xịt Đế quốc hết thể xác thực quá kinh người, hoàn toàn lại để cho người tuyệt vọng. Bất quá, hiện tại Á thành phố Bắc Kinh có người dục dịch. Đường Tiêu Viêm nói, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất hồi Á thành phố Bắc Kinh, đi chấn chấn động có chút dục dịch người. Như vậy, Tinh Nguyệt nước Cộng hòa tiểu giao cho ngươi cùng Trương Chi khắc trung tướng bọn người rồi. Đường Tiêu Viêm nói, Chương trì khắc người này người lại quen thuộc đã không có, tuy nhiên đã từng là kẻ thù chính trị, nhưng là giúp nhau hiểu rõ trình độ rất sâu. Ta tin tưởng ta không tại Đông Nam thời điểm, các người nhất định có thể đủ giải quyết bên này vấn đề. Gặp được chuyện trọng yếu, chúng ta hội hướng ngài báo cáo đấy. Sở mộc Trung Tướng nói, kỳ thật, bất kể là chính trị thủ đoạn hay vẫn là tài năng quân sự, ta cũng chỉ là trung thượng. Cho nên hiện tại tuy nhiên sở hữu tất cả trọng đại quyết định đều là ta làm nhưng là cụ thể liên quan đến đến chính trị sự vụ quân sự kế hoạch, đều muốn toàn bộ giao cho các ngươi tới làm, trên thực tế ta cũng vẫn là giao cho người khác làm đấy. Đường Tiêu Viêm nói, ở phương diện này mới có thể, ta chỉ có thể nói tương đương gom góp sống. Bởi vì, ngài là trời sinh đứng đầu. Sợ mộc Trung Tướng nói, thật sự là đáng tiếc, ngài đối với Tô Môn Liên Hợp Vương quốc cực lớn thắng lợi mang đến thành quả, lần này tử biến mất được sạch sẽ rồi, Đông Nam 20 quốc thái độ chỉ sợ sẽ càng thêm cường ngạnh. Yên tâm Đường Tiêu Viêm nói, Ta đã đến Á thành phố Bắc Kinh sau rất nhanh sẽ tổ chức toàn cầu buổi trình diễn thời trang, đến lúc đó toàn bộ Đông Nam ai nhảy ra ta tiểu đánh chết ai. Như vậy, chào tạm biệt gặp lại sau đường tiêu viêm nói, lập tức, thay ta hướng rổ đi cáo biệt. Đường tiêu viêm kính một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó mạnh mà bay lên không trùng, hướng phía nhìn về nơi xa quần đảo phương hướng bay đi. Gặp lại các hạ, chúng ta nhất định sẽ đi theo ngải sau lưng tiếp tục chiến đấu xuống dưới, một mực chiến đấu đến chết. Sợ một trung tướng nhìn qua đường tiêu viêm bóng lưng, chậm rãi kính một cái trào theo nghi thức quân đội. Đường tiêu viêm đắp xuống nhìn về nơi xa quần đảo sân bay thời điểm, ninh chính đạo không quân số 1 vừa mới đáp xuống không đến 2 phút. Đường tiêu viêm vừa mới rơi xuống đất lập tức liền có hơn 10 người cơ giáp võ sĩ cùng vài tên sĩ quan cao cấp, còn có hơn 10 tên quan văn chạy ra đón chào Đường tiêu viêm sẽ cực kỳ nhanh cởi bỏ trên người quỷ mị biến hình cơ giáp, chỉ lưu lại trên người quỷ mị biến hình cơ giáp Sau đó lập tức có hai gã sĩ quan nữ quân nhân phi mau mở ra một cái giường, lấy ra mới tinh liên minh chuẩn tướng chế ngự, đồng phục, theo sau đường Tiêu Viêm bước chân, trợ giúp đường Tiêu Viêm mặc vào chuẩn tướng chế ngự, đồng phục. Đi ra 10 bước tả hữu mới tinh anh tuấn chuẩn tướng chế ngự, đồng phục sẽ mặc tại đường Tiêu Viêm trên người. Liên minh A bộ đội thượng tá Bạch xuyên bộ, bái kiến đường Tiêu Viêm tướng quân. Một gã thượng tá quan quân tới, hướng đường Tiêu Viêm túi chào về sau, sau đó ở phía trước dẫn đường, sau đó đến từ liên minh tuyển mật Bộ đội quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ lập tức phân bố đường tiêu viêm bốn phía, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Tướng quân các hạ chúng ta là hay không cần hộ tống máy bay chiến đấu. Bạch xuyên bộ một bên dẫn đường, vừa nói, không cần. Đường tiêu viêm nói, chúng ta bay trở về Á thành phố Bắc Kinh tốc độ nhanh nhất là bao nhiêu? Hai cái, bói thời gian. Bạch xuyên bộ nói, tại sao phải lâu như vậy? Đường tiêu viêm nói, trước khi chỉ cần một giờ nhiều tà hữu trước khi đường biển là thẳng tắp, phải đi qua nhã thêm nước Cộng Hòa, hoa mã lan liên bang, phìn nỉ kéo nước Cộng Hòa trở vùng trời quốc gia. Nhưng là những quốc gia này cùng liên minh ở vào chiến tranh trạng thái, đã toàn bộ đóng cửa vùng trời quốc gia. Bạch Xuyên Bộ nói, cho nên, chúng ta trước hết về phía Tây Phi Hành, sau đó lại hướng Bắc. Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi sau nói, như trước rửa theo nguyên lai đường biển, bay thẳng đến phương Bắc Phi Hành. Nhưng, nhưng là những quốc gia kêu hội đánh rơi chúng ta máy bay đấy. Bạch Xuyên Bộ nói, không. Bọn hắn không dám. Đường Tiêu Viêm nói, "Đây là mệnh lệ. "Vâng." Tướng quân Bạch Xuyên Bộ nói, "Tướng quân các hạ, ta thả rằng chính đạo văn phòng phó bí thư trưởng Lô Chử Tắc thì." Một người trung niên nữ tính tiến lên phía trước nói, "Thừa dịp cái này có hạn thời gian, ta cùng của ta đoàn đội, đem vi ngại khởi thảo một phần diễn thuyết bản thảo." Lúc này, Á Kinh Cung văn phòng đã thông chi tại Á thành phố Bắc Kinh sở hữu tất cả cỡ lớn truyền thông, bọn hắn còn không biết ngài sắp hàng lâm Á thành phố Bắc Kinh. Nhưng lại Á Kinh cung văn phòng đã nói cho bọn hắn, sẽ có đại nhân vật hàng lâm Á thành phố Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ tuyên bố trọng yếu tin tức. Đến lúc đó, bộ nội vụ trưởng giống nhau các hạ sẽ ở phi trường nên đón ngài ngô chữ liền nói, ngài đối với diễn thuyết bản thảo có yêu cầu gì, chúng ta đoàn đội sẽ lập tức vì ngài khởi thảo. Nhất định phải ở phi trường diễn thuyết. Đường tiêu viêm nói. Đúng vậy, hơn nữa hướng toàn bộ thế giới trực tiếp. Ngô chữ liền nói. Đi, ta đã biết. Đường tiêu viêm nói. Cái kia ta đã chuẩn bị xong. Cái kia xin ngài nói cho ta biết, ta đối với diễn thuyết bản thảo lại thêm công. Nô chữ liền nói. Không cần, ta nói thẳng. Đường tiêu viêm nói. Nhưng là, cái này, cái này không phù hợp quy củ, bởi vì là toàn cầu trực tiếp, có lẽ sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Nô chữ liền nói. Phu nhân đường tiêu viêm tạm dừng bước lại, lập tức tất cả mọi người đi theo dừng bước lại. Đường tiêu viêm nhìn qua ngô chữ liền nói. Ta lần này đi Á thành phố Bắc Kinh. Tự là đi phá hư quy củ đấy. Ta không phải chính khách, ta là quân nhân. Liên minh rơi vào cái này hoàn cảnh, cũng là bởi vì quy củ nhiều lắm, tại loạn thế quy củ quá nhiều là phi thường chí mạng đấy. lô chữ tắc thì có chút kinh ngạc, sau đó thu hồi máy tính bằng nói, vâng, hết thẻ dùng ngài đích ý chí vi chuẩn. Cảm ơn. Đường tiêu viêm nói, sau đó tại mọi người dẫn đầu cùng bảo vệ xung quanh xuống, leo lên liên minh không quân số 1. Lên phi cơ về sau. Đường Tiêu Viêm dẫn đầu bấm nhá thêm nước Cộng hòa Tổng thống điện thoại. Nhận được điện thoại nhá thêm nước Cộng hòa Tổng thống phi thường đắc ý, lạnh lùng nói: "Đường Tiêu Viêm các hạ, hiện tại mới gọi điện thoại cho ta, quá muộn." "Có ý tứ gì?" Đường Tiêu Viêm nói. Nhá thêm nước Cộng hòa lạnh nhạt nói: "Vừa rồi ta đã từng cho người qua cơ hội, cho người buông tha cho đánh nhá thêm nước Cộng hòa, mà chúng ta cũng tiến vào trung lập khẩu, nhưng là người đắc thế không buông tha người gắng phải đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là dùng các ngươi nói giữ là phong thủy luân chuyển. Ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Xích Đế quốc thật không ngờ cường đại, vậy mà lập tức đã bình định Xích Quốc diện. Hơn nữa tuyên bố Tô Môn Liên hợp Vương quốc là buộc theo quốc, hơn nữa phái quân viễn chinh tiến vào Tô Môn Liên hợp Vương quốc. Người tinh nguyệt nước Cộng hòa tại ta Đông Nam tuy có thể xưng vương xưng bá, nhưng là cùng Xích Đế quốc so, khác hẳn lượng chỉ là chín châu mất sợi lông." Nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống nói, "Hiện tại, ngươi lại gọi điện thoại cho ta?" Hy vọng đạt được sự tha thứ của chúng ta lại để cho chúng ta bảo trì trung lập. Thực đã đã chậm. Đông Nam 20 quốc đã quyết định toàn bộ gia nhập Tô môn Liên hợp Vương quốc, chúng ta đem đã bị xỉ Đế quốc bảo hộ. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống nói, tin tưởng rất nhanh, người có thể chứng kiến Đông Nam 20 quốc công bố chung rồi, đến lúc đó Đông Nam 20 quốc gia nhập Tô môn Liên hợp Vương quốc đem trở thành pháp định sự thật. Xem ra, Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống trước khi có lẽ Đường Tiêu Viêm thắng lợi sắc thực nhận lấy không dùng áp lực là thường. Liên tiếp thu được liên minh tuyên chiến cùng tinh nguyệt nước Cộng hòa tuyên chiến hắn cơ hồ muốn qua đời. Tại tuyên bố đường tiêu viêm tin người chết thời điểm, bọn hắn thăng lên thiên đường. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn mất nhập địa ngục, có lẽ đường tiêu viêm không có chết, hơn nữa giết chết trừng phạt người, chết để chiến thắng tô môn liên hợp vương quốc. Cho nên hắn đường đường đại quốc tổng thống vậy mà hướng đường tiêu viêm cầu tình. Nhưng là, rất nhanh xịt đế quốc kinh bạo tin tức lần nữa lại để cho hắn thăng nhập thiên đường như thế luân hồi Thật sự lại để cho hắn đã mất đi rồi rẻ, trở nên đắc ý quên hình, nếu không một cái đại quốc tổng thống không nên nói ra nhẹ như vậy của ngôn ngữ, cho dù cầm giày ra tại trên mặt bàn đập đập nguyên thủ quốc gia cũng có không hiểu Nói xong rồi hả? Đường tiêu viêm nói. Đương nhiên, ta và ngươi đã không có gì có thể nói được rồi. Nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống nói. Ngươi nói xong, tiểu đến phiên ta nói. Đường tiêu viêm nói, của ta máy bay, muốn lướt qua ngươi nhã thêm nước Cộng hòa vùng trời quốc gia. Ngươi dám. Nhã thêm nước Cộng Hòa Tổng thống lạnh nhạt nói, hiện tại chúng ta ở vào chiến tranh trạng thái, chỉ cần ngươi máy bay mới vừa gia nhập của ta lang không, ta dùng tánh mạng của ta cam đoan, ta nhất định sẽ đem nó đánh rơi, tự như là lúc ấy nhã thêm nước Cộng Hòa máy bay tiến vào ngươi tinh thành, bị ngươi đánh rơi đồng dạng. Thật sự, đường tiêu viêm lạnh lùng nói, vậy ngươi làm tốt đánh rơi chuẩn bị, còn có hơn 10 sau của ta máy bay muốn lướt qua ngươi vùng trời quốc gia rồi. Đường tiêu viêm, ngươi không muốn lửa bịp tống tiền ta Ngươi không muốn đánh giá thấp ý chí của ta." Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống lạnh lùng nói. "Ta không có cái gì nói à. Đường Tiêu Viêm thản nhiên nói, "Ta chỉ là cho ngươi làm tốt đánh rơi chuẩn bị. Cho dù ta đánh rơi rồi, cũng là thiên kinh địa nghĩa, bởi vì ngươi máy bay là phi pháp xâm nhập." Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống nói, "Ta lần nữa cảnh cáo ngươi Đường Tiêu Viêm, ngươi không muốn thử đồ lừa bịp tống tiền cùng khiêu khích Nhã thêm nước Cộng hòa đích ý chí. Ta chỉ là thông tri chi ngươi, chiến đấu của ngươi cơ có thể lên không rồi." Ngươi phòng không đạn đạo cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng rồi." Đường Tiêu Viêm nói, sau đó trực tiếp cúp xong điện thoại. Lập tức, điện thoại cái kia một đầu nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống tức giận đến toàn thân phát run, lạnh giọng quát, "Để ngũ không quân căn cứ, sở hữu tất cả tác chiến máy bay lập tức cất cánh. Thứ 7 phòng không đạn đạo trận địa, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một khi phát hiện bất luận cái gì phi pháp xâm lấn máy phi hành, lập tức đánh rơi." Hơn 10 sau sau, trưởng quan, còn có nửa phút Chúng ta máy bay tiểu sẽ trực tiếp tiến vào nhã thêm nước Cộng Hòa vùng trời quốc gia. Đối phương máy bay chiến đấu đã lên không, ngay tại chúng ta phía trước vài chục km chỗ, bọn hắn phòng không đạn đạo đã toàn bộ lên không, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Xin ngài hạ đạt quyết định sau cùng. Bạch Xuyên Bộ nói. Bay qua đường tiêu viêm trực tiếp đem làm ra lệnh. Đợt, ta sẽ một mực viết xuống đi, hôm nay ít nhất cánh ba. Các huynh đệ của ta, đã cuối tháng rồi, bái cầu vẽ tháng A. Cố gắng bánh ngọt tháng này vẽ tháng thưởng muốn xong đời. chương 56 tuyệt đối cường ngạnh. cực độ nhục nhã. Bay qua đường tiêu viêm trực tiếp đem làm ra lệnh. Bạch xuyên bộ thượng ta có chút kinh ngạc, sau đó cắn răng nói, vâng. Vào lúc này, ở chỗ này, ngài đích ý chí tựu là hết thảy. Đường tiêu viêm lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nhìn qua ở đây quan văn cùng quân nhân cười nói, cảm ơn mọi người cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Lập tức, không quân số một trực tiếp dùng bá đạo nhất tư thái. Hướng phía nhã thêm nước Cộng hòa vùng trời quốc gia bay đi, nửa phút về sau sẽ tiến vào nhã thêm nước Cộng hòa vùng trời quốc gia. Hết lần này tới lần khác gặp quỷ rồi chính là, nhã thêm nước Cộng hòa phủ tổng thống bên trong có người miệng không có đem môn, hoặc là dứt khoát tiểu là cố ý đấy. Tại hơn 10 sau trước khi, liên hướng truyền thông cùng mạng lưới công bố cái tin tức này. Lập tức, vô số người đều tại chú ý lúc này. Thậm chí rất nhiều đài truyền hình như là người được huyết cá mập, bắt đầu chú ý cái này sự kiện. Đương nhiên cơ hồ tất cả mọi người không biết đây là phía đông liên minh không quân số 1 tại yêu sách nói chỉ là đây là một khung phía đông liên minh máy bay cũng có đưa tin nói đây là tinh nguyện nước Cộng hòa máy bay nhưng là bất kể như thế nào hiện tại toàn bộ thế giới chỉ quan tâm một cái lo lắng cái kia chính là nhã thêm nước Cộng hòa có thể hay không nổ súng đánh rơi nhà này máy bay đây là lớn nhất lo lắng nếu như đánh rơi rồi cái kia không hề nghi ngờ là buổi tối hôm nay lại một lần nữa cực lớn tin tức đương nhiên nếu như không đánh rơi Nhã thêm nước Cộng hòa Tiểu mất mặt về đến nhà rồi, Triệt để lộ ra mềm yếu hư không gương mặt. Lúc này, Nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống liền giết người tâm đều đã có. Hắn vừa mới nhận được đường tiêu viêm điện thoại, không có vài giây đồng hồ, cái tin tức này liền trực tiếp tại đài truyền hình cùng mạng lưỡi phát nổ đi ra. Xem ra, có người muốn đưa hắn bước đến góc tường lên, dùng dân ý sự phẫn nộ của dân chúng bức bách hắn nhất định phải đánh rơi liên minh máy bay, đem Đông Nam 20 quốc cùng liên minh quan hệ tiến thêm một bước triệt để xé rách. Vốn là Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống còn có thể chứa không biết, lại để cho liên minh nhà này máy bay bay qua, chuyện như vậy cũng không phải là không có đã làm. Nhưng là hiện tại có người đem cái tin tức này báo ra đến, vậy hắn nếu không hạ lệnh đánh rơi, cái kia chính là triệt để nhục nước mất chủ quyền, hắn và toàn bộ nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống hội sống sờ sờ bị phun cái chết. Lúc này, toàn bộ trên Internet còn không có ngủ những người kia, lúc này đang bị xịt đế quốc cảnh ô kích thích được toàn thân xôi trào. Toàn thân tràn đầy cùng cường giả kết minh cảm giác về sự ưu việt. Lúc này thấy đến cái này tin tức, chứng kiến nhã thêm nước cộng hòa đang tại đã bị khiêu khích. Lập tức, tại từng cái con đường bên trên hô đánh tiếng tiêu giết. Sở hữu tất cả địa phương chỉ có một thanh âm, cái kia chính là nổ súng, nổ súng. Đánh rơi. Đối với đường tiêu viêm ngang ngược vô lễ, hắn vốn tiểu tràn đầy phẫn nộ. Vốn liền chuẩn bị hạ lệnh đánh rơi. Hiện tại sự phẫn nộ của dân chúng trung thiên, hắn càng thêm kiên định nổ súng đích ý chí. Khoảng cách tiến vào Nhã Thêm nước Cộng hòa còn có 310 giây đồng hồ. Đường Tiêu Viêm nhận được Nhã Thêm nước Cộng hòa tổng thống điện thoại. "Ta biết rõ, Đường Tiêu Viêm ngươi tại lửa bịp tống tiền ta, nhưng là thật có lỗi, lần này ngươi lửa bịp tống tiền đã thất bại, ta sẽ hạ lệnh nổ súng Nhã Thêm nước Cộng hòa tổng thống nói, của ta đạn đạo đã toàn bộ giải khóa. Chỉ cần ngươi tiến vào 1 mét, của ta đạn đạo tiểu lập tức bắn ra. Còn có 18 giây, ta sẽ không cúp điện thoại, ta sẽ nhượng cho ngươi nghe được, ta hạ lệnh đánh rơi máy bay mệnh lệnh." Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống kích động và lãnh không nói. Cùng lúc đó, Nhã thêm nước Cộng hòa Phủ Tổng thống lúc trước, bách tại áp lực, đã mở một cái phi thường ngắn gọn buổi trình diễn thời trang. Thông cáo Nhã thêm nước Cộng hòa toàn thể dân chúng, một khi có kẻ thù bên ngoài máy bay xâm nhập Nhã thêm nước Cộng hòa thần thánh vùng trời quốc gia. Như vậy Nhã thêm nước Cộng hòa luận võ lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn nổ súng đánh rơi. Trong lúc nhất thời, Nhã thêm nước Cộng hòa rất nhiều dân chúng trên người nhiệt huyết hoàn toàn bị nhân nhóm, thậm chí toàn bộ Đông Nam 20 quốc Toàn bộ liên minh rất nhiều người đều tại chờ đợi đánh rơi liên minh máy bay cái kia một tiếng vang thật lớn, cái kia một đóa bạo tạc hỏa hoa. Nhưng là đối với cái này sự kiện, phía Đông liên minh chính phủ không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang ngó chừng đầu ta đỉnh bầu trời, ngươi cũng không nghĩ ra hội lấy tới lớn như vậy a, hiện tại ngươi đã hối hận sao? Nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống lạnh lùng nói, ngươi thiểu đợi đến triệt để mất mặt ta ăn trộm gà bất thành còn mất nắng gạo. Xem ra Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống còn không biết đường tiêu viêm ở này khung trong máy bay. 3. 2. 1. Phóng ra đường tiêu viêm lạnh lùng hạ lệnh. Cái gì? Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống nghe được đường tiêu viêm vậy mà hạ lệnh phóng ra. Không khỏi có chút ngần ngơ. Rõ ràng là có lẽ hắn hô phóng ra, vì cái gì dĩ nhiên là đường tiêu viêm hô phóng ra. Đường tiêu viêm điên rồi sao? Đến cùng là có ý gì? Bất quá rất nhanh. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Bởi vì tại thuộc về Nhã thêm nước Cộng hòa một cái hoang vu xa xôi quần đảo lên, ba miếng đạn đạo kéo lấy thật dài đôi lửa, mãnh liệt địa thứ hướng thương khung, đây là ba miếng tốc độ nhanh đến cực điểm đường đạn đạn đạo, dùng gấp mấy chục vận tốc âm thanh hung mãnh địa đánh về phía Nhã thêm nước Cộng hòa thủ đô. Nhã thêm nước Cộng hòa tại gia đa trên màn hình chầm chậm vào rất nhanh di động ba miếng đường đạn đạn đạo, toàn thân đều đang run rẩy, tại tổng trong phòng chỉ huy hỏi, có thể chặn đường sao? Tốc độ quá là nhanh, chặn đường thành công sát suất sẽ không vượt qua 50. Bên cạnh quan quân hồi đáp, cùng lúc đó, tại trên màn hình lớn biểu hiện, phía đông liên minh không quân số 1 đã trực tiếp vọt vào nhã thêm nước Cộng hòa vùng trời quốc gia, không chút do dự, kiểu như cùng một cái thô bạo nam nhân, trực tiếp thô bạo địa thứ tiến đến, để ở tòa tất cả mọi người cảm nhận được không gì so sánh nổi vũ nhục hòa khí phẫn. Tổng thống các hạ, chiếc phi cơ kia đã tiến vào chúng ta vùng trời quốc gia rồi. Bên cạnh một gã tướng quân nhắc nhở phải chăng hạ lệnh đánh rơi? Ta biết rõ." Nhã Thêm Nước Cộng Hòa Tổng Thống nghiến răng nghiến lợi, rốc sức liều mạng địa nắm chặt nắm đấm lạnh lùng nói: "Đường Tiêu Viêm, người bắn ra cái kia ba miếng đạn đạo, bên trong là không phải có đầu đạn hạt nhân." Nhã Thêm Nước Cộng Hòa Tổng Thống lạnh lùng nói: "Cái gì ba miếng đạn đạo?" Đường Tiêu Viêm nói: "Cái kia rõ ràng là theo ngươi Nhã Thêm Nước Cộng Hòa cảnh nội bắn ra, ngươi xác định ngươi chính là cái kia tên gì hỏa liệt điệu khủng bố tổ chức tiêu diệt sạch sẽ rồi hả?" "Đúng rồi." Thuận tiện nhắc nhở thoáng một phát, của ta máy bay đã tiến vào ngươi vùng trời quốc gia rồi, muốn nổ súng đánh rơi, tranh thủ thời gian rồi. Bởi vì tiếp qua không đến 10 phút, của ta máy bay tiểu phải ly khai ngươi lăng không rồi. Đường Tiêu Viêm nói. Đường Tiêu Viêm, ngươi không nên ép ta, cùng lắm thì mọi người ngọc thạch câu phần, ta chẳng lẽ không có đạn hạt nhân sao. Ta cũng đem ngươi tinh nguyệt nước Cộng Hòa triệt để phá hủy, đem ngươi nhìn về nơi xa quần đảo triệt để phá hủy. Nhã thêm nước Cộng Hòa quát tầm lên Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi nhiều nhất chỉ là một con chó, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì để cho ta huy hiếp ngươi, để cho ta bức ngươi? Ngươi chủ tử sau lưng đều phải lệ tại trước mặt của ta khẩn cầu ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Đường Tiêu Viêm nói rất đúng lời nói thật, nhưng là cũng làm cho Nhã Thêm nước Cộng hòa Tổng thống, tại tổng trong phòng chỉ huy hết thể mọi người phẫn nộ đến nổi giận tình trạng. Nhã Thêm nước Cộng hòa tại tất cả mọi người trước mặt Đụng phải lớn nhất nhục nhã, nhất trắng trận nhục nhã. Với tư cách một quốc gia tổng thống, hắn còn chưa từng có gặp qua loại này triệt để nhục nhã. Khuôn mặt của hắn trắng bệnh không màu, móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay chảy máu. Một cổ khí huyết mãnh liệt trên xuống, lại để cho hắn từng đợt mắt hoa. Nói thật ra, hắn thật sự hận không thể buông tha cho Sở Hữu tất cả lý trí, trực tiếp hạ lệnh nổ súng. Hạ lệnh đem Sở Hữu tất cả đạn hạt nhân toàn bộ hất tới tinh nguyệt nước Cộng hòa đỉnh đầu. Nhưng là báo nổi phi thường dễ dàng. Cũng phi thường thoải mái. Nhưng là hậu quả lại vô cùng nghiêm trọng. Không phải tất cả mọi người có thể như đường tiêu viêm đồng dạng khiến cho ác như vậy. Như vậy tuyệt đấy. Chính trị cần không phải lửa giận. Là cân nhắc cùng lý trí. Tổng thống các hạ, phòng chỉ huy chư vị trưởng quan. Ta đã chứng kiến địa phương máy bay rồi. Là một khung cỡ lớn máy bay hành khách. Hình như là phía đông liên minh không quân số 1. Hoàn toàn không có vũ khí cùng phòng ngự. Tùy thời có thể đánh rơi. Ngay sau đó... Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống trong lỗ thai truyền đến tiền tuyến phi công Thanh Âm, nói: "Xin hỏi, phải chăng đánh rơi?" Truy cập. Cho dù phi công dốc sức liệu mạng để nén, nhưng ở chàng tất cả mọi người hay là nghe ra cơn giận của hắn, hắn hận không thể đem sở hữu tất cả đạn đạo bắn đi ra, đem trước mặt cái này không nên ngang máy bay sẽ thành phấn vụt. Ở đây tất cả mọi người đều đang ngó chừng Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống, chờ hắn cuối cùng mệnh lệnh. Phanh Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống mạnh mà một quyền nện ở trên mặt bàn. Đường Tiêu Viêm ngươi cái tên điên này, ngươi cái tên điên này. Nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống rống lớn nói, ngươi nhớ kỹ, Nhã thêm nước Cộng hòa sẽ trở thành vi ngươi triệt để địch nhân, chúng ta hội dùng hết sở hữu tất cả lực lượng, trợ giúp Tô môn liên hợp vương quốc, trợ giúp Xit đế quốc, phá hủy ngươi tinh nguyệt nước Cộng hòa, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn, ta thể, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn, dù là đem linh hồn triệt để bán đứng cho ma quỷ. Thu hồi đạn đạo. Máy bay chiến đấu trở về địa điểm xuất phát. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống cơ hội là nuốt lấy máu tươi, nghiến răng nghiến lợi ra lệ. Lập tức, toàn bộ phòng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người mặt như màu đất, tràn đầy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Thật sự là triệt để sỉ nhục a, lúc ấy Nhã thêm nước Cộng hòa máy bay tiến vào tinh thành, Đường Tiêu Viêm không chút nào do dự trực tiếp hạ lệnh đánh rơi, dù là bên trong có quốc tế hội chữa thập đỏ thành viên. Hiện tại, người ta Đường Tiêu Viêm máy bay nên ngang điệu tiến vào người Nhã thêm nước Cộng hòa vùng trời quốc gia. Ngươi nhưng lại ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Đem đầy đủ mọi thứ đều nghe vào trong lỗ thai Đường Tiêu Viêm lạnh lùng địa nói một câu, ngu nốc, phế vật. Sau đó, Đường Tiêu Viêm trực tiếp cúp xong điện thoại. Ba, ba, ba lại là một hồi vô cùng vang dội cái tát, hung hăng khiến khắp nơi chẳng trên mặt mọi người. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống lập tức cắn răng chảy máu, thấp giọng lạnh lùng nói, chỉ cần có thể giết chết Đường Tiêu Viêm cái này tạp chủng, Xích Đế quốc mặc kệ đưa ra điều kiện gì, ta đều sẽ đồng ý. Đường tiêu viêm xuyên thấu qua cửa sổ, xem đi ra bên ngoài máy bay chiến đấu nhao nhao trở về địa điểm xuất phát, lập tức đúng bay thản nhiên nói, cái này là một đám phê vợ. Nhưng là, giống như có một khung máy bay chiến đấu không ớn, lúc này hắn chứa máy bay chiến đấu xuất hiện trục chặt bộ dạng, đúng đưa hướng đường tiêu viêm máy bay đánh tới. Nhưng là đường tiêu viêm thậm chí có thể chứng kiến máy bay chiến đấu khoang điều khiển bên trong, phi công tràn ngập cửu hận cùng vạn bèo gương mặt. Tổng thống các hạ, của ta máy bay đã mất đi không chế. Lúc này nhắm hướng đông bộ liên minh không quân số 1 đánh tới, thỉnh cầu chỉ thị. Cái kia một cái máy bay chiến đấu phi công hướng nhã thêm nước Cộng hòa Tổng chỉ huy thi phát ra âm thanh nói. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống trên mặt cơ bắp mạnh mà một hồi run rời, nói, cái kia cũng không có cách nào, nhưng là nhớ kỹ, không muốn tạc hủy liên minh không quân số 1. Đánh vỡ nó, lại để cho hắn bắt hàng. Vâng. Máy bay chiến đấu phi công quát lạnh nói, đánh lên về sau, ta lập tức xin ngại dù Chuẩn. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống nói. Đường tiêu viêm, ta không khai hỏa, nhưng là ta có thể dùng máy bay đem ngươi máy bay đụng xuống, sau đó bắt trong máy bay người, ngươi có lá gan đem đạn hạt nhân tại thủ đô của ta bên trên kíp nổ A, như vậy không quân số một người ở bên trong cũng toàn bộ bị tạch chết. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống lần nữa gửi thông điện thoại, hướng đường tiêu viêm cười lành lạnh nói. Sau đó, đường tiêu viêm rõ ràng địa chứng kiến, nhã thêm nước Cộng hòa máy bay chiến đấu phản phất mất đi đã không chế Hướng đường tiêu viêm hướng cưới không quân số một đụng tới. Ngu ngốc đường tiêu viêm lạnh lùng nói ra. Đợt, ghi đến nơi đây, chậm nhớ tới mười mấy năm trước xảy ra sự kiện. Ở chỗ này chân thành mong ước, quốc gia của chúng ta trở nên cường đại hương thịnh. Canh hai đưa lên rồi, như trước bái cầu vẻ tháng. Cuối cùng hai ngày, nếu không quăng, thật sự muốn treo rồi. Ô ô không hề nghi ngờ, khẳng định còn sẽ có đổi mới, tuyệt đối. Chương 57, thân tích. Cùng nhiên xuống bái. Á Kinh cung phá anh. Sau đó, đường tiêu viêm rõ ràng địa chứng kiến, nhã thêm nước Cộng hòa máy bay chiến đấu phản phất mất đi đã khống chế, hướng đường tiêu viêm hướng cưới không quân số 1 đụng tới. Ngu ngốc đường tiêu viêm lạnh lùng nói ra. Đường tiêu viêm tướng quân, địch nhân muốn đụng cơ. Bạch xuyên bộ thượng tá kinh âm thanh nói, quỷ mị cơ giáp võ sĩ chuẩn bị, sớm va chạm địch nhân chiến cơ. Vâng. Lập tức, đến đây hộ tống đường tiêu viêm liên minh A bộ đội quỷ m tùy thời chuẩn bị lao ra. Đồng thời, trong máy bay hơn 10 tên quan quân cùng quan văn, trên mặt chỉ là lộ ra khẩn trương thần sắc, cũng không có đặc thù kinh hoàng. Tô khắc, người đi va chạm máy bay địch. Bạch xuyên bộ hạ lệnh Vâng. Trong đó một gã quỷ mị cơ giáp võ sĩ phi mau mở ra cửa khoang trực tiếp muốn bay ra ngoài. Đình chỉ. Đường tiêu viêm hạ lệnh sở hữu tất cả quỷ mị cơ giáp võ sĩ không được tự ý động, toàn bộ đứng ở trong máy bay. Lúc này, Máy bay để khoảng cách đường tiêu viêm cười không quân số 1, cũng chỉ có tiến lên mễ, em m, lập tức tới. Thật có lôi tướng quân tên kia gọi tô khắc quỷ mị cơ giáp võ sĩ, mạnh mà địa liền sông ra ngoài. Đường tiêu viêm lông mảy mạnh mà nhữ một cái, đồng tử mạnh mà co lại một cái, con mắt lập tức như là lỗ đen sâu u rôi ra tay trái bàn tay, 5 ngón tay mạnh mà vừa thu lại. Lập tức, kinh dị sự tình đã xảy ra. Tên kia gọi tô khắc quỷ mị cơ giáp võ sĩ vừa mới nhảy ra ngoài. Vậy mà sống sở sở bị lăng không kéo dắt trở lại. Toàn thân của hắn lập tức hoàn toàn đã mất đi khống chế, trực tiếp bị bắt tún hồi trong máy bay, sau đó cửa khoang lần nữa kim tệ. Cùng lúc đó, nhã thêm nước Cộng hòa máy bay chiến đấu mạnh mà sung lại, lập tức muốn đánh lên không quân số 1. Hô đường tiêu viêm phải vươn tay ra, đối với sắp đụng tới địch nhân chiến cơ hư không một chảo, lập tức toàn thân của hắn cao thấp chấn động mạnh một cái, một cổ vô cùng cường đại lực lượng tinh thần mãnh liệt chấn động mà ra. Lúc này nhã thêm nước Cộng Hòa cái kia tên máy bay chiến đấu phi công đang chuẩn bị nhảy dù lập tức phát hiện thân thể của mình đã mất đi khống chế. Hai tay hai chân vậy mà không bị khống chế địa thao túng máy bay chiến đấu. Lập tức máy bay chiến đấu mạnh mà liền muốn đánh lên không quân số 1, cũng tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, máy bay chiến đấu sống sở sở ngừng lại. Cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, cũng chỉ có một giây tà hữu. Nhưng chính là cái này một giây đồng hồ, không quân số 1 đã trực tiếp bay ra ngoài mấy trăm mét. Chính nẻ nhã thêm nước Cộng hòa máy bay chiến đấu va chạm. Ngu ngốc Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói, năm ngón tay mạnh mà bắn ra. Phốc. Lập tức, mấy trăm mét bên ngoài nhã thêm nước Cộng hòa chiến cơ nội phi công đầu gốc mạnh mà nổ bung, lập tức bị mất mạng, nhưng là theo bể ngoài bên trên xem hắn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí nhìn về phía trên hắn vẫn còn thao túng máy bay. Sau đó, cái kia khung máy bay chiến đấu, dựa theo trước khi thiết lập quy tích, dùng tốc độ siêu âm tốc độ, thẳng tắp hướng xuống, mạnh mà hướng mặt đất đánh tới. Lúc này, không quân số 1 phi hành độ cao tại 1 vạn mét tà hữu. Chiến cơ sơ tốc độ vốn tiểu vượt qua 1 Nam mạch, hơn nữa trọng lực tăng tốc độ, lập tức càng lúc càng nhanh. Vài giây đồng hồ về sau, muốn đánh lên mặt đất. Nhã thêm nước Cộng hòa Thủ đô tổng chỉ huy thất bên trên người triệt để sợ ngây người, nhìn mình nhà ai máy bay chiến đấu vậy mà điên thẳng tắp hướng phía dưới trùng kích. Máy bay khẳng định không có mất đi không chế, bởi vì không phải đinh ốc truy lạc, động cơ là thúc đẩy, hơn nữa là dùng cao nhất tốc độ. Hướng mặt đất va chạm. Phi công ngươi đang làm cái gì? Người điên rồi sao? Người điên rồi sao? Trong đó một gã quan quân giống lớn nói. Nhưng là, chiến cơ phi công không có bất kỳ đáp lại. Đánh rơi, đánh rơi nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống lập tức hạ lệnh. Nhưng là, không còn kịp rồi. Hai giây phút sau, cái kia khung máy bay chiến đấu trực tiếp bằng cao tốc độ, thẳng tắp hướng phía dưới, đâm vào nhã thêm nước Cộng hòa hội nghị building bên trên. Vênh một hồi vô cùng kịch liệt bạo tạc trực tiếp tại hội nghị building bên trên tạc ra một cái vô cùng cực lớn cửa động. Sau đó, chung quanh dân chúng một hồi kinh hô hồ. Cuồng khiếu. Tiếp qua nửa phút đồng hồ sau. Vô số xe cứu hỏa cùng xe cứu thương, hướng phía hội nghị building phương hướng xông lại. Nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống thật sự muốn điên rồi. Hắn không dám đối với đường tiêu viêm máy bay nổ súng, nhưng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy được rồi, cho nên hắn lựa chọn đụng cơ. Nhưng là thật không ngờ chẳng những không có đụng vào đường tiêu viêm máy bay Ngược lại đánh lên chính mình hội nghị biu dim, hắn thật sự muốn triệt để điên mất rồi. Cùng lúc đó, tại không quân số một nội, tất cả mọi người nhìn qua Đường Tiêu Viêm, lâm vào thật sâu rung động. Tất cả mọi người không dám tin điệu nhìn qua Đường Tiêu Viêm, vừa rồi phát sinh hết thảy, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn hết thể nhận thức. Trên thế giới, lại vẫn có lực lượng như vậy, lại vẫn giống như này thần bí huyền diệu và vô cùng lực lượng cường đại. Bạch Xuyên Bộ thượng tá nghiêm trọng kinh hai thật lâu không cách nào tiêu tán, đối với Đường Tiêu Viêm cường đại Hắn đã có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng là thật không ngờ, vậy mà sẽ như thế cường đại, cường đại đến phá vỡ thế giới quan tình trạng. Tướng quân, ta sẽ lập tức đối với trên máy bay tất cả mọi người tiến hành tiêu trừ trí nhớ. 3 phút về sau, Bạch Xuyên Bộ Thượng tá nói ra câu nói đầu tiên. Không cần thiết trừ cũng không sao cả. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, cậu chị sẽ cùng hắc ám thánh điện đối với ta loại năng lực này đã phi thường rõ ràng, không cần phải giữ bí mật rồi. Vâng. Bạch Xuyên Bộ nói, như vậy. Kế tiếp ta sẽ đối với trên máy bay tất cả mọi người tiến hành chế độ quân nhân. Cấm bọn hắn cùng máy bay bên ngoài là bất luận cái cái gì người tiến hành trao đổi. Đến Á thành phố Bắc Kinh sau ta sẽ hướng ninh chính đạo các hạ báo cáo, phải chăng tiêu trừ trí nhớ của chúng ta, lại để cho hắn đến quyết định. Cái kia là chuyện của các ngươi Đường tiêu viêm nói. Bạch xuyên bộ lộ ra phi thường kích động hơn nữa hưng phấn, nói, Đường tiêu viêm tướng quân, ta rốt cuộc đẻ nén không được rồi. Ta biết do A bộ đội cùng B bộ đội có rất nhiều huynh đệ tại ngài thủ hạ chiến đấu. Chúng ta a bộ đội còn lại huynh đệ đều phi thường hâm mộ bằng hắn. Thỉnh cho phép ta hướng ngài biểu đạt chúng ta xung bái, tại trong lòng của chúng ta, ngài tiểu là liên minh quân thần, là liên minh định hải thần châm. Ngài cương đại cùng chiến tích, vượt xa bang. Đòi ổ nguyên soái. Lời này cũng không phải giả. Bang. Đòi ổ nguyên soái, ngay từ đầu là ở quốc tế giải thi đấu bên trên đã lấy được cực lớn vinh dự. Sau đó đang cùng Á Mỹ đế quốc trong chiến tranh. Tại Đông Nam Bình Định trong chiến tranh, phân biệt đều lập được cực lớn công hơn Đương nhiên, hắn chủ yếu công hơn hay vẫn là tại Á Mỹ đế quốc chiến tranh lên, đã đến Đông Nam Bình Định trong chiến tranh, hắn đã bị biên giới hóa rồi. Hắn tại Á Mỹ đế quốc trong chiến tranh, biểu hiện ra chính là một loại bách chiến bách thắng khí thế. Hắn cũng xác thực xem như Á Mỹ đế quốc chiến dịch đệ nhất công thần. Cái kia một hồi chiến tranh, chết để đánh bại Á Mỹ đế quốc, do đó trực tiếp thúc đẩy phía Đông Liên minh thành lập. Đưa đến Ám Mỹ Đế quốc cũng trở thành phía Đông Liên Minh dành nghĩa gia nhập Liên Minh Quốc. Cho nên, trận kia chiến tranh trực tiếp đặt phía Đông Liên Minh thành lập trụ cột, xác định toàn bộ đông bán cầu trật tự. Ý nghĩa hiển nhiên phi thường trọng đại. Nhưng là nếu bàn về chiến tích, Luân Bách chiến Bách thắng truyền kỳ tính, bang. Đòi ổ cùng Đường Tiêu Viêm hoàn toàn là không so được, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đường Tiêu Viêm biểu hiện, hoàn toàn là thần thoại cấp đấy. Trận đầu chiến tranh, tại phía Đông Liên Minh đều hoàn toàn phản đối tình huống. Xuất lĩnh lượng thiên quân đội đối chiến tinh thành 10 vạn phản quân, kết quả 10 vạn phản quân toàn quân bị diệt. Triệt để đem Đông Nam dưới mặt đất kẻ thống trị Lý thị gia tộc nhổ tận gốc. Trận thứ 2 chiến tranh, đường Tiêu Viêm tại toàn bộ thế giới người trào phúng cùng xem thường ở bên trong, đã thành lập nên không có một cái nào dân chúng tinh nguyệt nước cộng hòa. Tiêu diệt vấn đạt Lỗ Vương quốc 10 vạn đại quân, ngàn dặm bu tập, một mình xâm nhập, xử tử vấn đạt Lỗ quốc vương toàn tộc. Trực tiếp đem vấn đạt Lỗ Vương quốc diệt vong. Ngay sau đó, Đối mặt Đông Nam 20 quốc hơn 10 vạn đại quân, càng thêm điên cùng hóa chu diệt Đông Nam liên quân 50 vạn. Trận thứ 3 chiến tranh, là nguy hiểm nhất, gian nan nhất một hồi. Đường tiêu viêm quân đoàn, đem tô môn liên hợp vương quốc 10 vạn liên quân, chém tận giết tuyệt. Chết để gặt hái được hạm đội thứ 7 cùng nhìn về nơi xa quần đảo. 3 trảng chiến tranh, tiêu diệt địch nhân gần trăm vạn quân đội, hơn nữa là tại cơ hội không có phía Đông Liên minh dưới sự trợ giúp lấy được thành quả chiến đấu. Trong đó đại bộ phận thời điểm Đường tiêu viêm thậm chí bị phán vi phía đông liên minh phản định. Tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều tại một mình chiến đấu hăng hái, toàn bộ thế giới đều là địch nhân. Cho nên, đường tiêu viêm biểu hiện hoàn toàn là thần thoại cấp, hoàn toàn không phải bang. Đòi ổ tướng quân có thể so với đấy. Trên thực tế, tại đường tiêu viêm thắng được đường hoa phố 3 số chiến dịch về sau, trong liên minh rất nhiều tình anh quân nhân hay vẫn là tỏ vẻ khinh thường cùng tràn ngập hoài nghi đấy. Theo lúc ấy A Bộ đội trưởng quan tiếu kính quang biểu hiện có thể nhìn ra được. Nhưng là từ khi Đường Tiêu Viêm đối mặt toàn bộ thế giới cờ nhạo, đã thành lập nền Tinh Nguyệt nước Cộng hòa. Chém giết vấn đạt Lỗ Quốc Vương toàn tộc, diệt vong vấn đạt Lô Vương quốc về sau. Theo hắn đổ sát Đông Nam Liên quân 60 vạn về sau. Liên minh sở hữu tất cả quân nhân đối với Đường Tiêu Viêm chỉ tràn đầy kính sợ. Không còn có người dám nhìn thẳng, tất cả mọi người chỉ dám ngưỡng mộ. Đường Tiêu Viêm triệt để trở thành toàn bộ phía Đông Liên minh thần thoại. Lần này, Đường Tiêu Viêm đánh bại Tô Môn liên hợp vương quốc Thu hoạch hạm đội thứ bảy cùng nhìn về nơi xa quần đảo về sau, loại này thần thoại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như có thể, chúng ta đều hy vọng đến ngài dưới chướng tác chiến. Bạch Xuyên Bộ tràn ngập chờ mong nói, ta tin tưởng vững chắc, bởi ngài xuất lĩnh quân đội liên minh, nhất định có thể bách chiến bách thắng. Hiện tại kính yêu phương triệu tật tướng quân Nga xuống, liên minh quân đội cần một cái cường đại đứng đầu. Bạch Xuyên Bộ cùng nhiệt nói, không hề nghi ngờ, Đường Tiêu Viêm tướng quân, ngài là quân đội liên minh đứng đầu duy nhất người chọn lựa hắn nói cho hết lời về sau, lập tức bên cạnh hắn A bộ đội thành viên nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá Ninh Chính Đạo văn phòng phó bí thư trưởng Ngô Chữ Tắc thì nhịn không được hướng Bạch Xuyên Bộ trông lại liếc. Lập tức, Bạch Xuyên Bộ cũng biết tại cuồng nhiệt cảm xúc hạ chính mình nói lỡ rồi. Dùng thân phận của hắn, căn bản không nên nói ra như vậy càn rỡ thổ lộ, quân đội liên minh đứng đầu người chọn lựa, không phải hắn một cái A bộ đội thượng ta có thể thảo luận đấy. Đường Tiêu Viêm mỉm cười, không có đối với Bạch Xuyên Bộ phát biểu ý kiến mà là hướng ngô chữ tắc thì hỏi, đến lúc đó, bộ nội vụ trưởng giống nhau các hạ sẽ đến sân bay tiếp ta. Đúng vậy, ngô chữ liền nói, vốn là, phương triệu tật tướng quân nhất định sẽ tới đón ngài đấy. Thậm chí ninh chính đạo các hạ đều sẽ đích thân tới đón ngài, nhưng là ngài biết rõ, hiện tại Á Kinh Cung đã đến khẩn yếu con đầu, ninh chính đạo các hạ đi không được, mà phương triệu tật các hạ, đã nga xuống. Ta không phải ý tứ này. Đường tiêu viêm nói, giống nhau tại Á Kinh Cung cũng có quyền lên tiếng. Với tư cách ninh chính đạo dòng chính, hắn có lẽ tại Á Kinh trong nội cùng trợ giúp ninh chính đạo các hạ, mà không phải đến sân bay tiếp ta. Tướng quân các hạ, nô chữ liền nói, Á Kinh cung thế cục, so ngài trong tưởng tượng còn muốn nguy cấp. Giống nhau các hạ có ở đấy không, đã không có khác nhau rồi. Phương triệu tật tướng quân ngã xuống về sau, Á Kinh cung mấy cái quân đội nhân viên quan trọng, hoặc là trầm mặc, hoặc là đã thiên hướng lệnh hồ tùng tướng quân rồi. Cho nên, ninh chính đạo các hạ tại Á Kinh trong nội cũng đã thuộc về số ít phái hắn đem sở hữu tất cả hy vọng ký thác vào ngái trên người. Sự thật, Á Kinh trong nội cung lúc này cục diện, so ngôi chữ tắc thì theo như lời càng thêm nghiêm trọng, càng thêm bi quan, càng thêm nguy cấp. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Á Kinh cung liền trực tiếp đối với Ninh Chính Đạo đã tiến hành phá hoành. Đúng vậy, trực tiếp đối với Liên minh Đệ nhất thống lĩnh tay Háo Ninh Chính Đạo đã tiến hành phá hoành. Không phải Ninh Chính Đạo, mà là mặt khác quan to, Liên minh Kinh tế Ủy ban Ủy viên trưởng, Hán trực tiếp đối với Ninh chính đạo về đối với Đông Nam 20 quốc khai chiến quyết sách biểu thị ra mánh liệt nghi vấn. Ở chỗ này, ta chỉ muốn hỏi Á Kinh cung chư quân mấy vấn đề. Cuối cùng, chỉ có một vấn đề. Hồng Tấn Vĩnh Viên chất vấn, tại có Sịt Đế Quốc tham gia xuống, liên minh có thể hay không thủ thắng? Hoặc là trực tiếp có nên nói hay không, liên minh phải chăng có thể đánh thắng được Sịt Đế Quốc? Không có người trả lời, bởi vì ai cũng biết đáp án, không có khả năng đánh thắng được. Tốt như vậy. Hồng Tấn Viên tiếp tục nói Sịt đế quốc đích thủ đoạn mọi người gặp được, đồ sắt 5.000 vạn, hay là đối với quốc gia mình lãnh thổ bên trên nhân dân. Đối đãi ngoại nhân, chỉ biết càng thêm tàn nhẫn. Như vậy ta muốn hỏi, phía Đông Liên minh phải chăng có thể thừa nhận được chọc giận sịt đế quốc hậu quả? Có thể hay không? Chọc giận hậu quả là cái gì? Bị giết 100 triệu nhân dân, 200 triệu, hay vẫn là 300 triệu? Hồng Tấn Vĩnh Viễn lạnh lùng nói, ai có thể phụ gánh chịu nổi trách nhiệm này? Lúc trước, sịt đế quốc không có tỏ thái độ. Như vậy phía Đông Liên minh đối với Đông Nam 20 quốc động võ là có thể thắng lợi đấy. Nhưng là hiện tại, đã không có bất kỳ thắng lợi khả năng rồi. Tô môn Liên hợp Vương quốc trở thành sịt đế quốc tôi tớ quốc, Đông Nam 20 quốc rất nhanh sẽ toàn bộ gia nhập Tô môn Liên hợp Vương quốc. Đến lúc đó, đối với Đông Nam 20 quốc động võ, chẳng khác nào đối với sịt đế quốc tuyến chiến, ai có thể gánh chịu hậu quả như vậy? Ai có thể? Ninh chính đạo các hạ, ta muốn hỏi một câu, ngài có thể gánh chịu cái này hậu quả sao? Hồng Tấn vĩnh viễn trực tiếp đem làm chất vấn Ninh chính đạo. Cái này là trước kia cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, với tư cách liên minh đệ nhất thống lĩnh tay áo, bất luận kẻ nào đều không được đối với Ninh chính đạo bất kính. Nhưng là, hiện tại đã bài danh hơn 10 người kinh tế ủy viên trường thật không ngờ vô lễ địa chất hỏi Ninh chính đạo, có thể thấy được đối phương đã quyết định hoàn toàn vạch mặt rồi. Á kinh trong nội cùng, đại đa số người liên tiếp kinh ngạc, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn qua mặt bàn. Ninh chính đạo không có mở miệng, Hồng Tấn Vĩnh Viên tiếp tục chất vấn, Ninh Chính Đạo Các Hạ, xin Ngài trực tiếp nói cho ta biết, Ngài là hay không có thể gánh chịu khởi trách nhiệm này. Ta không cách nào gánh chịu. Ninh Chính Đạo nói, cảm ơn Ngài Cáo Chi. Hồng Tấn Vĩnh Viên nói, ta biết rõ, Ngài đem sở hữu tất cả hy vọng ký thác vào đường tiêu viêm trên người. Như vậy ta muốn hỏi Ngài, cái kia lỗ mảng mạo hiểm đường tiêu viêm có đáng giá hay không được tín nhiệm? Hắn và hắn tinh nguyệt nước Cộng Hòa có thể trở thành hay không xịt đế quốc đối thủ? Hán đường tiêu viêm có thể thừa gánh chịu nổi trọc giận sịt đế quốc hậu quả. Đem hy vọng ký thắc vào hán loại người này trên người có phải hay không một loại phạm tội. Đợt, canh 3 đưa lên, buổi sáng hôm nay 7 giờ 30 phút rồi, nhưng vẫn sẽ có càng đấy. Bái cầu vẽ thang A. chương 58, sịt đế quốc mật điện. Xuống đài. Bi kịch nhát thêm, canh 4. Như vậy ta muốn hỏi ngài, cái kia lỗ mảng mạo hiểm đường tiêu viêm có đáng giá hay không được tín nhiệm? Hán và hán tinh nguyệt nước Cộng Hòa có thể trở thành hay không xịt đế quốc đối thủ. hắn đường tiêu viêm có thể thừa gánh chịu nổi trọc giận xịt đế quốc hậu quả. Đem hy vọng ký thắc vào hán loại người này trên người có phải hay không một loại phạm tội. Nói xong, hồng dày đặc ngẩn đầu nhìn thoáng qua tiết mục tivi Lúc này màn hình tivi đang tại phát ra tinh nguyệt nước Cộng Hòa tin tức buổi trình diễn thời trang. Mấy 10 phút trước tại trên tivi đường tiêu viêm thế thân làm một cái phi thường ngắn gọn lên tiếng, hơn nữa vi sở một trung tướng ban phát dụ Bổ nhiệm sở mục trung tướng vi tinh nguyệt nước Cộng hòa Bộ Quốc phòng phó Bộ trưởng, Hải quân Tổng tư lệnh Không thể không nói, khâu lâu đảng cho đường tiêu viêm chuẩn bị thế thân trừ có hay không đường tiêu viêm lực lượng cường đại bên ngoài, mà khác bất kể là tướng mạo hay vẫn là khí chất, đều không có chút nào sơ hở, thậm chí so đường tiêu viêm còn muốn như đường tiêu viêm. Theo màn hình TV lên, có thể nói trên thế giới không có bất kỳ người có thể phân biệt ra đường tiêu viêm hay vẫn là thế thân. Sau đó... Giả là tinh nguyệt nước Cộng hòa tổng lý Ninh Vũ, nhưng phát biểu thông cáo, tuyên bố nhìn về nơi xa quần đảo sở hữu tất cả thổ địa, trở thành tinh nguyệt nước Cộng hòa lãnh thổ. Nhìn về nơi xa 7 người trên đảo dân, trở thành tinh nguyệt nước Cộng hòa công dân. Ninh Vũ nhưng đích nói chuyện thời gian rất dài, tròn vẹn nói mấy 10 phút. Về phía Đông Liên Minh, về Đông Nam 20 quốc, toàn bộ liên quan đến đến. Đương nhiên, không thể tránh khỏi là có rất nhiều độ dài đều tại ca ngợi đường tiêu viêm công tích vĩ đại. Lại kế tiếp Là chương tri khắc Trung tướng nói chuyện. Cuối cùng, là sở mộc Trung tướng dùng tinh nguyệt nước Cộng hòa Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng thân phận mới, tiến hành nhậm chức tuyên thể diễn thuyết. Hiện tại, tiết mục TV đang tại phát ra sở mộc Trung tướng tuyên thể một đoạn này. Hồng dây đặc nhàn nhạt nói ra, không hề nghi ngờ, nếu không có xịt đế quốc phát sinh cực biến. Như vậy hiện tại phát sinh ở tinh nguyệt nước Cộng hòa sự tình là một kiện vĩ đại thắng lợi, bởi vì đường tiêu viêm gặt hái được hạm đội thứ bảy cùng nhìn về nơi xa Cái này thắng lợi xác thực có thể cho liên minh vô cùng cực lớn tin tưởng. Nhưng là vì xịt đế quốc xuất hiện, làm cho đường tiêu viêm cái này thắng lợi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ta tin tưởng hiện tại trên thế giới quan sát tinh nguyệt nước Cộng Hòa tin tức buổi trình diễn thời trang dân chúng, đã là phi thường phi thường số ít rồi. Như vậy, ta muốn hỏi lại ninh chính đạo các hạng, ngài cảm thấy, đường tiêu viêm tinh nguyệt nước Cộng Hòa có thể chiến thắng xịt đế quốc đâu này? Hồng dây đặc tiếp tục chất vấn. Ta không dám cam đoan. Ninh Chính Đạo nói, đối mặt cấp dưới chất vấn, hắn mặt không biểu tình, cho dù đây là hắn lớn nhất từ trước tới nay xỉ nhục Cảm ơn ngài trả lời. Hồng Giê Đức nói, tự cá nhân ta mà nói, đường tiêu viêm tình nguyện nước Cộng Hòa so về sịt đế quốc đến, song phương lực lượng hoàn toàn là cách biệt một trời. Đường tiêu viêm tuyệt đối không có khả năng đạt được bất luận cái gì thắng lợi, như vậy đem hy vọng ký thắc vào đường tiêu viêm loại này lỗ mảng mạo hiểm giả trên người, là đối với toàn bộ liên minh phạm tội. Đã... Phía Đông Liên minh không thể nào là xịt đế quốc đối thủ, cũng thừa đảm đương không nổi trọc giận xịt đế quốc hậu quả, cũng không cách nào đem hy vọng ký thác vào đường tiêu viêm trên người. Hồng Giêng đặc nói, như vậy ta đề nghị, thứ nhất, lập tức thu hồi đối với Đông Nam 20 quốc động võ quyết định, hơn nữa đem Đông Nam 20 quốc thổ trên mặt đất sở hữu tất cả quân đội liên minh toàn bộ rút về. Lập tức cùng Đông Nam 20 quốc ký kết chung sống hòa bình hiệp định, nói cho đúng là cùng tô môn liên hợp vương quốc ký kết cái này hiệp định thứ hai Lập tức cùng đường tiêu viêm triệt để phân rõ giới tuyến, bởi vì hắn đã triệt để đắc tội xịt đế quốc, phía đông liên minh tuyệt đối không thể bị hắn kéo xuống nước. Hạm đội TH 7. Là phía đông liên minh hạm đội, bây giờ lại trở thành đường tiêu viêm tư nhân quân đội. Đối với cái này một điểm, phía đông liên minh nhất định phải kiên quyết phủ nhận. Hơn nữa cho khiển trách, hơn nữa giữ lại áp dụng bất luận cái gì hành động quyền lực. Về cái này để tài thảo luận, ta hy vọng Á Kinh cung tiến hành biểu quyết. Hồng nói Ninh Chính Đạo đông nhiên ngẳng đầu lên nói, ta tiểu hỏi một vấn đề, mọi người đều biết, Sịt Đế Quốc trí tại toàn cầu. Liên minh thỏa hiệp rồi, không đúng Đông Nam 20 quốc động võ rồi, phải chăng Sịt Đế Quốc có thể đối với phía Đông Liên minh tỏ thiện ý? Không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy điểm này. Lúc này, Tô Bá Thao đông nhiên mở miệng nói, Ninh Chính Đạo các hạng, trên thực tế ta vừa vừa lấy được Sịt Đế Quốc ngoại giao đại thần mật điện. Mật điện bên trên biểu hiện, Sịt Đế Quốc nguyện ý cùng phía Đông Liên minh thành lập quan hệ ngoại giao thậm chí Sict Đế quốc thân vương đặc sứ đã tùy thời chuẩn bị đăng ký bay tới Á thành phố Bắc Kinh. Đi vào Á thành phố Bắc Kinh về sau, đặc sứ tiên sinh có thể trực tiếp trở thành Sict Đế quốc Trú phía Đông Liên minh đại sứ. Trên thực tế, phía Đông Liên minh là Sict Đế quốc cái thứ nhất mời thành lập ngang hàng quan hệ ngoại giao quốc gia chính thể. Tô Ba thao nói, nhưng là Sict Đế quốc đưa ra lưỡng điều kiện, toàn diện rút về tại Đông Nam 20 quốc thượng sở hữu tất cả quân đội liên minh. Cùng Đường Tiêu Viêm tinh nguyệt nước Cộng hòa đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Kiên quyết phủ nhận đường tiêu viêm tinh nguyệt nước cộng hòa hợp pháp tính. Đón lấy, Tô Bá thao hướng mọi người biểu hiện ra xịt đế quốc ngoại giao đại thần mật điện, thượng diện còn có xịt đế quốc ngoại giao đại thần chuyên môn con dấu. Cái này phong mật điện mở ra bày ra, lập tức các kinh trong nội cung rất nhiều người thở dài một hơi, bởi vì xịt đế quốc cường đại cùng tàn nhẫn, khiến để sợ hai đám người kia, hoàn toàn lại để cho bọn hắn trong lòng run sợ, thất hồn lạc phách. Linh Chính đạo nhìn qua cái kia phong mật điện, thản nhiên nói, cái kia ta muốn hỏi một chút. Ngay tại mấy giờ trước, liên minh vừa mới thông qua được đối với Đông Nam 20 quốc khai chiến quyết nghị, không đến 5 cái giờ đồng hồ tiểu toàn bộ đà đảo. Như vậy liên minh tôn nghiêm ở đâu? Thứ cho ta nói thẳng, ninh chính đạo các hạ. Tô Ba Thao nói, vừa rồi thông qua cái kia đạo quyết nghị, rất lớn trình độ bên trên cũng không phải á kinh cung đa số người đích ý trí, mà là đang khô lâu đảng màu đen khủng bố phía dưới, không làm không được ra lựa chọn, là không công chính, không chính xác đấy. Nếu là không chính xác, cái kia phải đả đảo lập lại. Tô Bá Thao nói, thay đổi xoành xoạch, cái kia liên minh tôn nghiêm đâu này? Như thế nào cam đoan liên minh quyền uy cùng tôn nghiêm? Ninh Chính Đạo nói, không hề nghi ngờ, vừa rồi chính là cái kia quyết nghị là không chính xác, là sai lầm, là trái với quảng đại liên minh nhân dân lợi ích đấy. Tô Bá Thao nói, cho nên, phải có con người làm ra cái kia sai lầm quyết nghị phụ bên trên chính trị trách nhiệm. Ta đây muốn hỏi, cái kia phải phụ trách nhiệm người là ai? Ninh Chính Đạo nói, Ngài xác định nhất định phải ta nói ra đến. Tô Ba Thao nói, ta quyết định, do người kia chủ động đưa ra khỏi bệnh mới được là so sánh thể diện lựa chọn. Không, không cần thể diện, thỉnh ngươi nói thẳng ra. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói. Tô Ba Thao lập tức trầm chầm, chầm vào ninh chính đạo gương mặt, nói, người kia tiểu là ngài, ninh chính đạo các hạ. Ta cảm thấy được ngài phải vì vừa rồi sai lầm quyết nghị phụ trách nhiệm, phải vì gần đây hắc ám đặc vụ thống trị phụ bên trên trách nhiệm cho nên ngoại trừ đã đảo đối với Đông Nam 20 quốc động võ quyết nghị bên ngoài, ngoại trừ cùng đường tiêu viêm tinh nguyện nước Cộng Hòa triệt để phân rõ giới hạn, thành lập đối địch quan hệ bên ngoài. Ta cảm thấy được còn phải ra tăng một cái quyết nghị, cái kia chính là giám quan, vậy tội, ngài, ninh chính đạo các hạ. Đương nhiên, ngài với tư cách liên minh đứng đầu, vì liên minh làm ra chắc tuyệt công hiến, ngài cho tới bây giờ đều là bị chúng ta chỗ tôn kính, ngài làm hết thể cũng hoàn toàn là vì liên minh lợi ích, hoàn toàn không phải xuất từ chính mình tư tâm Tô Ba theo nói, cho nên ta cảm thấy được ngài phi thường có tất yếu đảm nhiệm phía Đông Liên Minh trung thân vinh dự đứng đầu, ngài cùng các ngài người hết thể đại ngộ, như cũng là liên minh cao nhất tổng thống đại ngộ, chỉ có điều ta đề nghị ngài đi hải đường nước Cộng hòa một chỗ địa phương tiến hành tu dưỡng. Đúng vậy, tại xị đế quốc sau khi thắng lợi, tại phương Triệu tật ngã xuống về sau, có quan hệ thế lực trực tiếp lựa chọn đối với Ninh Chính đạo tiến hành thanh toán, muốn oanh hắn xuống đài. Từ nơi này, đã hoàn toàn có thể nhìn ra được Phương Triệu tật chảy máu náo nga xuống, rất hiển nhiên cũng là đối phương một cái âm mưu một cái không chê vào đâu được âm mưu Tại xịt đế quốc đạt được đại thắng về sau, có quan hệ thế lực trực tiếp lựa chọn Á Kinh cung trình biến. Mục đích chỉ có một, lại để cho phía Đông Liên minh trở thành xịt đế quốc nô lệ, lại để cho toàn thể phía Đông Liên minh nhân dân trở thành xịt đế quốc nô lệ. Mà bọn hắn những người này, trở thành xịt đế quốc cầu, như trước có được vinh hoa phú quý. Hiện tại, ta đề nghị Đối với phía dưới mấy hạng đề nghị tiến hành biểu quyết. Tô Ba thao thản như nói, đầu tiên là đả đảo thu hồi đối với Đông Nam 20 quốc động võ quỹ nghị, rút về Đông Nam 20 quốc thổ trên mặt đất sở hữu tất cả liên minh đóng quân, hơn nữa cùng Đông Nam 20 quốc thành lập hữu hảo hòa bình quan hệ ngoại giao. Tiếp theo, là cùng Đường Tiêu Viêm tinh nguyệt nước Cộng hòa Triệt để phân do giới hạn, hơn nữa xác định thành lập đối địch quan hệ. Cuối cùng hẳn nhất, Ninh Chính Đạo các hạ bởi vì thân thể duyên cớ, lập tức buông sở hữu tất cả chính sự. Tiến về trước hải đường quốc tiến hành tu dưỡng Ninh chính đạo các hạ Xin ngài phê chuẩn đối với những này Đề nghị tiến hành dơ tay biểu quyết Tô bá thao nhìn qua Ninh chính đạo Nhàn nhạt nói ra Cùng lúc đó, đường tiêu viêm cưới không quân số một nội Tướng quân, chúng ta đã lướt qua Tô môn liên hợp vương quốc vùng trời quốc gia rồi Bạch xuyên bộ nói Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu Sau đó chằm chằm vào máy bay trước mặt đại tivi Lúc này, toàn bộ nhã thêm nước Cộng hòa Đã cãi nhau mà trở mặt ngày Vô số dân chúng cùng đợi cái kia một tiếng vang thật lớn, cùng đợi bạo tạc hỏa hoa. Đúng vậy, nổ mạnh là chờ đã đến, hỏa hoa cũng chờ đã đến. Nhưng là truy lạc bạo tạc lại là của mình máy bay chiến đấu, hơn nữa đem hội nghị biểu đinh nổ một cái động lớn, chết thương hơn trăm người. Về phần liên minh chiếc phi cơ kia, nên ngang rời đi nhã thêm nước cộng hòa vùng trời quốc gia. Lập tức, toàn bộ nhã thêm nước cộng hòa dân chúng cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng sỉ nhục, nước miếng cùng lửa giận cơ hồ muốn đem nhã thêm nước cộng hòa phụ tổng thống bao phủ rồi. Tại dân chúng hừng hực lửa giận phía dưới, nhã thêm nước Cộng hòa phủ Tổng thống không thể không tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang. Nhã thêm nước Cộng hòa công dân nhóm, đám bọn họ, tiểu vừa rồi phía Đông Liên minh máy bay phi pháp tiến vào nhã thêm nước Cộng hòa một chuyện. Trải qua điều tra hơn nữa cùng phía Đông Liên minh câu thông về sau, chúng ta biết được đây là một khung máy bay hành khách, hơn nữa trên máy bay là 10 cái tánh mạng thở hơi cuối cùng bệnh hoạn, phải dùng nhất khoảng cách ngắn đuổi tới Á thành phố Bắc Kinh chậm trễ cứu chữa. nhân mạng quan thiên Quốc gia của ta chính phủ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, tại cuối cùng trước mắt buông tha cho vũ lực thủ đoạn, tạm thời cởi mở vùng trời quốc gia phóng nên máy bay hành khách thông qua. Tuy nhiên, quốc gia của ta cùng phía đông liên minh ở vào đối địch trạng thái. Nhưng là chủ nghĩa nhân đạo tinh thần là không có biên liên giới, nhã thêm nước Cộng hòa làm ra quyết định này, là chính nghĩa, chính xác, hơn nữa sẽ không hối hận đấy. Nhưng là, quốc gia của ta chính phủ như trước hội hướng phía đông liên minh đưa ra mánh liệt kháng nghị. Chúng ta lệnh cưỡng chế phía Đông Liên minh phái nhân viên quan trọng đến đây nhã thêm nước Cộng Hòa giải thích chuyện này, hơn nữa đối với nước ta chính phủ tiến hành bồi thường. Về phần, quốc gia của ta chiến cơ phát sinh rơi tan sự kiện, hoàn toàn là vì chiến cơ động cơ đã xảy ra trí mạng trục trặc cụ thể trục trặc nguyên nhân trước mắt vẫn còn tiến thêm một bước trong điều tra, rất nhanh sẽ cho dân chúng một cái triệt để bảng giao, nhắn đủ. Vô sỉ A. Trong thiên hạ thật không có so đây càng thêm vô sỉ được rồi. Đỡ Canh 4 đưa lên. Nhưng là còn chưa kết thúc, còn sẽ có càng đấy. chương 59, quân sự chính biến. Đường tiêu viêm vào kinh thành. Canh 5. Đó canh 5 đưa lên, phía trước có canh 4, đều là công tác liên tục tuồng, không muốn dò đọc, bãi cầu vẽ thắng. Chứng kiến nhã thêm nước Cộng Hòa tin tức buổi trình diễn thời trang, đường tiêu viêm lập tức triệt để bó tay rồi. Nguyên lai, like, người thật sự có thể vô sỉ đến nước này a Vậy mà cho ra giải thích như vậy, vì cho mình tìm không có nổ súng lý do. Lại đem đường tiêu viêm không quân số 1 nói thành là vận chuyển bệnh hoạn đi Á thành phố Bắc Kinh chữa bệnh, ra mặt là bực nào dày a Ngay sau đó, nhã thêm nước Cộng Hòa Tổng thống lần nữa gọi điện thoại tới, lạnh lùng nói, đường tiêu viêm, quốc gia của ta chiến lược hạch đạn đạo đã toàn bộ chuẩn bị xong rồi. Người ba miếng đạn đạo khoảng cách quốc gia của ta thủ đô chỉ có mấy trăm km rồi, tại nửa phút ở trong ngươi không có đem bọn hắn tiêu hủy, ta lập tức đem gấp 10 lần chiến lược đạn đạo bắn về phía ngươi tinh nguyệt nước Cộng hòa Ngu ngốc đường tiêu viêm thản nhiên nói sau đó trực tiếp cúp xong điện thoại cái tiêu ba miếng đạn đạo khoảng cách nhã thêm nước Cộng hòa thủ đô càng ngày càng gần mấy trăm km vài phút ở trong tiểu có thể đến tới dưới mặt đất trong phòng chỉ huy nhã thêm nước Cộng hòa cao tầng nhìn qua cái kì ba miếng càng ngày càng gần đạn đạo lập tức toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run dậy mà bọn hắn hoạch phản kích hệ thống đã hoàn toàn mở ra nhắm ngay tinh nguyệt nước Cộng hòa tùy thời chuẩn bị phóng ra càng ngày càng gần càng ngày càng gần Cuối cùng, khắp nơi nhã thêm nước Cộng hòa Thủ đô, mấy có lẽ đã dùng mắt thường có thể chứng kiến trên mặt biển bay tới ba đạo hỏa quang rồi. Lập tức, nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống toàn bộ trái tim đều muốn đình chỉ nhảy lên, đưa bàn tay đặt ở hạch cái nút xuống, cắn răng tùy thời chuẩn bị để xuống. "Pain, Pain, Pain." Đương nhiên, cái kia ba miếng đạn đạo tại nhã thêm nước Cộng hòa Hải ngoại trên không trực tiếp chui vào tầng khí quyển, sau đó ngay tại trên mặt biển mấy ngàn mét đã xảy ra kịch liệt bạo tạc. Bất quá Không phải đạn hạt nhân, mà là lửa khói, vô cùng cực lớn lửa khói. Lớn đến đường kính vi mấy ngàn mét lửa khói. Cho dù tại nhã thêm nước Cộng hòa thủ đô phòng ở trên cửa sổ, cũng có thể chứng kiến cái này vô cùng cực lớn lửa khói. Lửa khói hợp thành hai cái vô cùng cực lớn chữ cái, cùng một cái dấu chấm than. S.B. Tất cả mọi người ngay từ đầu cũng không biết là có ý gì. Nhưng là điều tra về sau, phát hiện dĩ nhiên là Hải Đường Quốc mắng chửi người mạng lưới giảng ngữ, là loại ngu xuẩn tên gọi tắt là triệt để nhục nhã ý tứ. Hiểu rõ cái này chứ cái ý tứ về sau, nhã thêm nước Cộng hòa Tổng thống Lâm vào khôn cùng nổi giận. Thật sự là nhất triệt để nhục nhã a, bán tới căn vốn cũng không phải là đạn hạt nhân, chỉ là ba miếng mắng chửi người loại ngu xuẩn siêu cấp lửa khói. Mà Đường Đường nhã thêm nước Cộng hòa, vậy mà sống sờ sở bị Đường Tiêu Viêm ba miếng lửa khói cho dọa cho bể mật gần chết. Quay mắt về phía bạo lực xâm nhập vùng trời quốc gia máy bay không dám nổ súng đánh rơi, thậm chí còn bổ lên chính mình một khung máy bay chiến đấu. Buổi tối hôm nay, Đường Tiêu Viêm một lần lại một lần vẽ mặt, một lần lại một lần nhục nhã. Đem nhã thêm nước Cộng hòa Tôn Nghiêm cùng thể diện, chết để giẫm nát lòng bàn chân, sỉ nhục trà đạp. Nhã thêm nước Cộng hòa toàn bộ cao tầng, đụng phải sỉ nhục, thật là trước nay chưa có. Đường Tiêu Viêm, ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhã thêm nước Cộng hòa tổng thống một hồi gào thét về sau, một ngụm máu tươi mạnh mà phun ra. Đường Tiêu Viêm cấy không quân số 1, tuy nhiên còn phải lại lần trải qua hai quốc gia vùng trời quốc gia. Nhưng là liền Đông Nam đệ nhất đại quốc nhã thêm nước Cộng Hòa cũng không dám nổ súng đánh rơi. Hơn nữa cũng nói rõ trên máy bay tái có sinh mạng thở hơi cuối cùng bệnh hoạn. Cái này hai cái trong tiểu quốc gia cũng không phải ăn hết gan báo rồi, dám nổ súng đánh rơi. Nhã thêm nước Cộng Hòa đều chịu không nối đường tiêu viêm lửa giận. Chớ nói chi là hoa mã lan liên bang cùng phỉ ni kéo nước Cộng Hòa rồi. Cho nên, đường tiêu viêm cưới không quân số 1 không hề gợn sóng điệu đã vượt qua còn lại hai cái Đông Nam quốc gia vùng trời quốc gia trực tiếp tiến vào vùng biển quốc tế, hướng á thành phố Bắc Kinh bay đi. Á Kinh trong nội cung. Ninh Chính Đạo dừng ở Tô Bá Thao, chậm rãi nói, "Trước khi các ngươi nói ta làm đặc vụ chính trị, tại lén chuyện tiêu chí viễn là bị ta cùng Khô Lâu Đảng liên thủ hại chết, như vậy hiện tại, các ngươi không lo lắng ta lần nữa làm đặc vụ chính trị sao? Không lo lắng ta lại để cho Khô Lâu Đảng tiến đi khủng bố trắng sao?" Ninh Chính Đạo cũng trực tiếp vạch mặt rồi. Khỏa Thân nói ra, "Ngài không có cơ hội rồi." Tô Bá Thao lạnh lùng nói ra, Hơn nữa ta có thể nói rõ, nếu như ngài đồng ý của ta những cái kia đề nghị. Như vậy còn có thể thể diện địa đi tu dưỡng, nếu không chờ đợi ngài sẽ là mặt khác một loại cục diện rồi. Lệnh hồ tung tướng quân, ngài có thể xuất động. Tô bá thao lập tức nói ra. Trước khi một mực yên lặng lặng yên không nói lời nào lệnh hồ tung đỗng nhiên hết thằng eo, chầm dãi nói, ninh chính đạo các hạ, ta phải vì liên minh quảng đại dân chúng lợi ích cân nhắc. Quân đội liên minh tuyệt đối không phải một nhà một người quân đội, mà là vì toàn thể liên minh lợi ích Cho nên, xin lỗi. Hắc Nguyệt hành động, mở ra. Lệnh hồ tung đối với điện thoại nhàn nhạt hạ lệnh. "Vâng, vâng, vâng lập tức." Á Kinh trợ trên không chuyển đến một hồi tiếng oanh minh. Vô số phi cơ trực thăng hướng Á Kinh Cung phương hướng bay tới. Cùng lúc đó, vô số bọc thép bộ đội, vô số bộ binh bộ đội, vô số cơ giáp bộ đội như là thủy triều hướng Á Kinh Cung xuống lại, hướng quân sự ủy ban xuất phát. "Linh chính đạo các hạ." Tô Ba thao thản nhiên nói, bên ngoài xuất động. Là Á Kinh quân đội tập 2 đoàn quân, tổng cộng 10 vạn người, dốc toàn bộ lực lượng. Chẳng những hội triệt để không chê Á Kinh cung, còn có thể triệt để khống chế quân sự ủy ban. Khô lâu đảng cái kia điểm võ trang, tại 10 vạn quân chính quy trước mặt, chỉ là châu chấu đá xe. Á Kinh quân đội tập 2 đoàn quân tư lệnh, vốn là thuộc về phương triệu tật dòng chính, hiện tại phương triệu tật ngã xuống về sau, cái này chi tập đoàn quân tư lệnh, phương triệu tật dòng chính tướng quân tiệu triệt để làm phản rồi. Hơn nữa, ta hướng đoan Chúng ta xuất động tuyệt không chỉ có chỉ là tập 2 đoàn quân, còn có một chi phi thường cường đại thần bí bộ đội. Tô bà thao lạnh lùng nói, nhân số tuy nhiên rất ít, nhưng tuyệt đối có thể định cắn khôn. Ngài luôn mồm đường tiêu viêm, cho dù tại mấy ở ngoài ngàn dặm giảm, ngươi như cũng dùng hắn đến sợ dọa chúng ta, uy hiếp chúng ta. Tô bà thao lạnh lùng nói, ngài thật sự dùng vì chúng ta hội sợ hai hắn. Ta sẽ đem hắn coi thành chuyện gì to tác. Ngài thật sự quá ngây thơ rồi. Ta nắm giữ trong tay bí mật lực lượng hoàn toàn có thể nghiến áp khô lâu đảng, không lọt vào mắt đường tiêu viêm, húng chi là mấy ở ngoài ngàn dặm đường tiêu viêm. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem đường tiêu viêm để vào mắt, bởi vì vì chúng ta đã thấy được càng thêm lực lượng cường đại. Tô bà thao lệnh lùng nói, chúng ta sở dĩ nhẫn mại ngài cùng khô lâu đảng bạo lực uy hiếp, gần kề chỉ là thời gian còn chưa tới, ngài thật sự cho rằng đường tiêu viêm cái kia mặt hàng có tác dụng. Tại mấy ở ngoài ngàn dặm, có thể chấn được chúng ta không dám núp ngài thật sự quá thơ rồi Vì ngày hôm nay, chúng ta đã chuẩn bị đã lâu rồi. Hiện tại, vạch chân át chủ bài thời khắc cuối cùng đã tới. Bởi vì, tổng tiến công kèn đã văng lên, chúng ta muốn dẫn đầu phía đông liên minh tiến vào mới tinh thời đại. Tô bà thao lệnh lùng nói, ta lần nữa nói cho ngài. Thỏa hiệp, ngài còn có một thể diện xuống đài. Nếu không, ngài gặp phải chính là triệt để xỉ nhục Hiện tại, ngài mình làm ra lựa chọn à hiện tại, không có bất kỳ người có thể cứu vãn ngài sai lầm. Nói thực cho ngươi biết ngài. Tại không lâu trước khi, ngài không sai biệt lắm cũng đã trúng bạn xa lánh rồi. Chỉ có điều đem làm có phương pháp triệu tật tướng quân tại thời điểm, không người nào dám động. Phương triệu tật tướng quân ngã xuống về sau, ngài đã đã mất đi sức mạnh. Người tổng thì nguyện ý đứng tại tuyệt đối cường đại một phương đấy. Ngài làm ra lựa chọn A, là thể diện xuống đại, hay vẫn là xỉ nhục đấy. Mấy 10 phút sau. Vâng! Vâng! Từng tiếng nặng nghề nổ mạnh. Bầu trời, đèn đuốc sáng trưng. Á Kinh cung quảng trường trên mặt đất từng đợt rung rung, tiêu phán phất địa chấn đã đến. Mấy vạn đại quân, tại trên quảng trường, đem á kinh cung vây quanh được chật như nêm khối. Cùng lúc đó, mấy trăm tên cơ giáp võ sĩ, sẽ cực kỳ nhanh xông vào quân sự ủy ban biểu điêm, hơn vạn tên bọc thép bộ đội, tướng quân sự tỉnh ủy ban đoàn đoàn bao vây. Có quan hệ thế lực, đã không chỉ là pháo hoanh ninh chính đạo, hoặc là hoanh ninh chính đạo xuống đài rồi, mà là muốn triệt để tẩy trừ trong quân đội trung thành với phương triệu tật lực lượng triệt để rõ ràng phía Đông trong liên minh phản đối đầu hàng xị đế quốc chính trị lực lượng. Bọn hắn muốn tiến hành chính là triệt để chính biến, quân sự chính biến. Muốn triệt để cải biến phía Đông liên minh thống trị cách cục, muốn tẩy trừ hết thể dị gặp người. Sở hữu tất cả mục đích chỉ có một, cái kia chính là đem phía Đông liên minh cũng biến thành xị đế quốc tối tớ, làm cho cả phía Đông liên minh dân chúng triệt để trở thành xị đế quốc nô lệ. Bởi vì tại phía Đông trong liên minh rất nhiều con lớn, cho nên tại phiệt Rất cũng sớm đã là cộng trị hội bí mật thành viên. Quốc gia nào lợi ích, dân tộc lợi ích. Tại trong con mắt của bọn họ cái gì cũng không phải. Vì ích lợi của mình, bọn hắn có thể cho vài tỷ đồng báo con dân trở thành heo chó, thành làm đầy tớ. Hiện tại, bọn hắn triệt để đã phát động ra quân sự chính biến. Không quân số một lên, lúc này Á thành phố Bắc Kinh đã ở trong tầm mắt. Á kinh phi trường quốc tế lên, vô số phóng viên cùng truyền thông đã trông mong mà đối đãi chờ đợi truyền thuyết kia đại nhân vật đến. bất quá Bọn hắn đã theo Á Kinh trong nội cung bộ đã nhận được đáp án, là Á Kinh cung người bên trong sĩ để lộ ra đến đấy. Cái này mất quyền lực quân số một xuất động phải đi Đông Nam nên đón liên minh một cái đại lao, đã từng bài danh đệ tam cổ kỳ các hạ. Ninh chính đạo hy vọng cổ kỳ đến, có thể tại Á Kinh trong nội cung cho hắn một ít trợ lực. Cho dù cổ kỳ trước vị đã đã mất đi, nhưng là Á Kinh cung vị trí, lại không có hoàn toàn triệt hồi. Hơn nữa, dùng không quân số một đi đón cổ kỳ cũng phi thường hợp lý dù sao hắn đã từng cũng là liên minh số thứ ba tổng thống. Đối mặt đáp án này, đối mặt cổ kỳ nhân vật này, toàn bộ thế giới truyền thông nhóm, đám bọn họ là có chút thất vọng, cho dù cổ kỳ là đại nhân vật, nhưng xác thực không đủ dung động A. Hắn bài vị tuy nhiên rất cao, nhưng trước sau như một đến tồn tại cảm giác đều so sánh yếu. Không quân số một nội, bạch xuyên bộ nhìn qua sân bay bên trên rậm rạp chẳng chị đám người, hướng phía đường tiêu viêm nói, tướng quân các hạ, đã đến Á thành phố Bắc Kinh rồi. Ngài rốt cục lần nữa bước lên, cái này mảnh thổ địa, ta khẳng định, ngài đến sẽ là toàn bộ liên minh rung động, làm cho cả á thành phố Bắc Kinh long trời lở đất. Đường Tiêu Viêm khỏe miệng rất nhỏ một phát động, không còn có dư thừa biểu lộ. Không quân số 1 chậm rãi đáp xuống á thành phố Bắc Kinh phi trường quốc tế lên, trải qua một thời gian ngắn trượt về sau, máy bay vững vàng dừng lại, sau đó không quân số 1 cửa khoang từ từ mở ra. Lập tức, vô số camera, vô số máy chụp ảnh, vô số ánh mắt chầm chậm nhanh mở ra cửa khoang. Chờ đợi truyền thuyết kia bên trong đích đại nhân vật lộ ra hắn thực gương mặt. Cùng lúc đó, vài tên cao cấp quan viên cùng sĩ quan cao cấp, ôm lấy bộ nội vụ trưởng giống nhau đi về hướng không quân số 1 cửa khoang ở dưới cầu thang. Bộ nội vụ trưởng giống nhau, đem tự mình nên đón nhân vật này đến. Nhìn qua vô số camera, vô số máy chụp ảnh, thẳng tắp quân nhân, vô số phóng viên cùng đám người, đường tiêu viêm thoáng sửa sang lại trên người tướng quân chế ngự, đồng phục, chậm rãi đi ra không quân số 1, đi ra cửa khoang khuôn mặt của hắn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt to é canh năm đưa lên 9ht sáng lửa rồi vô cùng chân thành đấy bãi cầu véi tháng cảm tạ bân voi cười ngạo thiên đấy bình tĩnh nhân xâm đám huynh đệ khen thưởng cảm ơn 61 trường hát ám quân Vương cao nhất tuyên luôn giết giết giết nhìn qua vô số camera vô số máy chụp ảnh thẳng t quân nhân vô số phóng viên cùng đám người đường tiêu viêm thoáng sửa sang lại trên người tướng quân chế Ngự đồng phủ Chậm dãi đi ra không quân số 1, đi ra cửa khoang, khuôn mặt của hắn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy đường tiêu viêm trong ngáy mắt, lập tức sợ ngây người. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người kích động, đúng vậy, người này mới được là hội mang đến rung động hiệu quả người. Cổ kỳ tuy nhiên trở thành quý vi phía đông liên minh đệ tam đứng đầu, nhưng là hắn xuất hiện lại dẫn không dậy nổi rung động hiệu quả, mà đường tiêu viêm không hề nghi ngờ sẽ khiến loại này rung động. Bởi vì mấy tháng này đến, đường tiêu viêm xác thực là kỳ tính nhân vật Thần thoại cấp nhân vật. Toàn bộ thế giới tất cả mọi người có lẽ có thể không biết xịt nước Cộng Hòa Tổng thống là ai, nhưng là tuyệt đối sẽ không không biết đường tiêu viêm là ai. Dùng lực lượng một người, thành lập tinh nguyệt nước Cộng Hòa. Dùng lực lượng một người, diệt vong vấn đặt lỗ. Dùng lực lượng một người, giết chết Đông Nam trên trăm vạn người. Hiện tại, người này danh tự chỉ cần đã nghe được, ra đầu đều phát nhanh, trên người tóc gáy đều muốn run dậy. Đây là đường tiêu viêm trở thành toàn cầu tính nhân vật về sau. Lần thứ nhất xuất hiện tại truyền thông trước mặt. Thậm chí ở đây tuyệt đại đa số người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường tiêu viêm chân nhân. Giang giác soạt lập tức vô số đèn vờ lát sáng lên, sở hữu tất cả camera ra toàn bộ nhắm ngay đường tiêu viêm, lập tức trực tiếp đến toàn bộ thế giới. Cho dù lúc này đã rạng sáng 2 giờ chung rồi, nhưng là buổi tối hôm nay đã xảy ra quá nhiều đại sự kiện. Toàn bộ thế giới đều gặp phải một cái cực độ nghiêm trọng vấn đề, đều gặp phải lấy đối với sịt đế quốc cực độ sợ hãi cho nên toàn bộ thế giới đại đa số dân chúng đều lựa chọn tại tivi trước mặt, hoặc là mạng lưới trước mặt, ý đồ đạt được mới nhất tin tức, tràn ngập sợ hãi cùng lạnh như băng nhân dân, ý đồ tìm được mới nhất tin tức, cho thân thể của mình sưởi ấm. Sịt đế quốc đồ sát 5.700 vạn, quả thật làm cho toàn cầu tất cả mọi người lâm vào bất an cùng sợ hãi. Toàn bộ thế giới người canh giữ ở tivi trước mặt, lại không biết mình tại chờ đợi cái gì. Nhưng là đợi đến lúc đường tiêu viêm xuất hiện thời điểm, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy Có lẽ cái này tự là bọn hắn trỗi chờ đợi, sắc thực cần một cái phi thường cường đại người, tại xịt đế quốc triển lộ ra khủng bố ma chảo về sau, tỏ vẻ thái độ của mình. cương ngạnh thái độ, lại để cho thế giới nhân dân có một trông cậy vào cùng mong đợi thái độ. Hơn nữa, tất cả mọi người chú ý tới, đường tiêu viêm mặc vậy mà không phải tinh nguyệt nước Cộng hòa Tổng thống quần áo và trang sức, mà là phía đông liên minh chuẩn tướng chế ngự, đồng phủ. Cái này ý vị như thế nào? Đường tiêu viêm đi xuống phi cơ về sau. Bộ nội vụ trưởng giống nhau các hạ tiến lên, cùng đường tiêu viêm nắm tay sau. Sau đó mời đường tiêu viêm đi vào một cái tạm thời diễn thuyết mặt bàn trước, đối với toàn cầu truyền thông cùng hoan nên đám người làm một cái ngắn gọn nói chuyện. Đường tiêu viêm đi vào tạm thời diễn thuyết mặt bàn trước, nhìn qua lên trước mặt rậm rạp chẳng chịt màn ảnh cùng đám người, chậm rãi nói, lúc cách mấy tháng, ta lần nữa đứng tại Á thành phố Bắc Kinh thổ địa lên, đã là vật là người không phải, rõ ràng chỉ có mấy tháng, nhưng lại đã qua rất nhiều năm. Sắc thực phản phất đã qua thật nhiều năm cảm giác. Bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, toàn bộ thế giới đều đã xảy ra kỳ biến. Tất cả mọi người mỉm cười, ít nhất đường tiêu viêm lời dạo đầu phi thường thân thiết. Để ở trang rất nhiều người đều có chút thụ sùng lực kinh. Lời hong tiếng ve ít nhất. Đường tiêu viêm thản nhiên nói, ngay tại trước đây mấy giờ, sĩ đế quốc chu diệt xịt nước Cộng hòa ngũ hành tỉnh 5.700 vạn người, đây là lớn nhất từ trước tới nay đổ sát con số. Đương nhiên. Ta không phải muốn theo chủ nghĩa nhân đạo đi lên khiển trách xịt đế quốc. Trên thực tế, ta giết người cũng không ít. Mà chủ nghĩa nhân đạo cái từ này, cũng bị rất nhiều dối trá chính khách dùng người rồi, biến thành một cái nghĩa xấu. Ta nói cho đúng là, cái thế giới này đã lâm vào nguy hiểm nhất thời điểm, là từ trước tới nay thời khắc nguy hiểm nhất. Rất nhiều người tại dự đoán, hội sẽ không phát sinh thế chiến. Địa cầu đã hơn 100 năm không có phát sinh qua thế chiến rồi. Như vậy thế chiến có thể buộc phát hay không? Đường Tiêu Viêm nói, Ta cam đoan, thế chiến nhất định sẽ bục phát. Thoại âm rơi xuống, lập tức ở đây tất cả mọi người một hồi bạo động. Thế chiến không hề nghi ngờ là khiến người sợ hãi đổ vật, rất nhiều chuyên gia nói có thể sẽ bục phát, nhưng là chuyên gia đại đa số thời điểm đều tại nói lao đấy. Nhưng là đường tiêu viêm không giống với, đường tiêu viêm đã từng nói qua mỗi một câu. Đã thành vi sự thật. Trên cái thế giới này phát sinh qua hai lần thế chiến, bình thường thắng một phương trở thành chính nghĩa một phương, thua một phương biến thành tà ác địa phương. Nhưng là có chút thời điểm, chính nghĩa cùng tà ác dưới tuyến, là phi thường mơ hồ đấy. Đường tiêu viêm đạo, nhưng là lúc này đây thế chiến, chính nghĩa cùng tà ác lại phân biệt rõ ràng. Tà ác một phương, tự là xịt đế quốc, cường đại thần bí sịt đế quốc. Nó mục đích tự chỉ có một, thống trị toàn cầu, thành lập triệt để độc tài chính phủ. Trình độ lớn nhất tiêu hao địa cầu sở hữu tất cả năng lượng, đặt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Mà chính nghĩa một phương, ta gọi vi địa cầu liên quân. Đường tiêu viêm vừa mới nói xong đoạn văn này, ở đây tất cả mọi người chấn động rồi, toàn bộ thế giới mọi người chấn động rồi, cảm thấy từng đợt sởn hết cả gai ốc. Dĩ vang thế chiến, thua một phương hoặc là cắt đất, hoặc là đền tiền, hoặc là đã bị chế tải, nhưng đều là lợi ích chi tranh giành. Còn lần này không giống với, lúc này đây nếu thua trận chiến tranh, như vậy gặp phải kết quả là, cái thế giới này hiện hữu văn minh triệt để hủy diệt trên địa cầu sở hữu tất cả dân chúng mất đi sở hữu tất cả tự do. Toàn bộ thành làm đầy tớ. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, đúng, ngươi không có nghe lầm, là đời tớ. Đường tiêu viêm các hạ bên cạnh bộ nội vụ trưởng giống nhau nghe được đường tiêu viêm vậy mà nói được như vậy kinh hại xâm nhập, không khỏi thấp giọng tới nhắc nhở thoáng một phát. Đường tiêu viêm không để ý đến giống nhau nhắc nhở, mà là tiếp tục nói ra, trên cái thế giới này có rất nhiều người đều đang nói, không tự do, không bằng chết. Tại rất nhiều blog lên, mịt rô lọc đi lên, facebook lên. Vô số mọi người tỏ vẻ ra là đối với tự do cao nhất nhu cầu, phản phất so sở hữu tất cả đồ vật thậm chí tánh mạng đều càng thêm trọng yếu. Mà sĩ si đế quốc, muốn phá hủy đúng là nhân loại tự do. Vừa nói như vậy, tốt như chúng ta hội tràn ngập minh hữu. Giống như toàn bộ thế giới dân chúng đều đứng tại chúng ta bên này. Đường tiêu viêm cười nói, nhưng là ta đối với toàn bộ thế giới dân chúng rác ngộ tuyệt đối không dám đánh giá cao. Đối với các ngươi phẩm đức cùng trí tuệ, ta cũng hoàn toàn không dám đánh giá cao Đói khác Sợ chết, hội phá hủy các ngươi sở hữu tất cả tự cho là đúng vậy tinh thần, đến lúc đó các ngươi hội đem cái gọi là tự do ném tới mào trong hầm. Dù là một mảnh bánh mì, đều có thể thu mua các ngươi sở hữu tất cả tự do cùng tôn nghiêm. Đường Tiêu Viêm ngôn ngữ như trước như vậy cay nghiệt, ở đây trên mặt của mọi người thần sắc lộ ra hơi có chút khó coi. Vừa rồi ta đã nói rồi, lần này thế chiến hội chia làm hai phe. Ta ác một phương là Xịt Đế quốc, chính nghĩa một phương là Địa cầu Liên quân. Nhưng kỳ thật Ta ác một phương không ngớt sịt đế quốc, còn có bọn hắn tôi tớ quốc, tôi tớ quân. Tử vong cùng sợ hãi, sẽ trở thành vi sịt đế quốc vũ khí, sẽ để cho vô số người vứt bỏ tự do. Trở thành nó tôi tớ quân, trợ giúp hắn cùng một chỗ phá hủy hiện hữu địa cầu văn minh. Cho nên, ta nói ta hoàn toàn không dám đánh giá cao các người rất nhiều người giác nộ, hoặc là đối với tự do truy cầu trở trở các loại. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, địa cầu liên quân là chính nghĩa một phương. Ta cũng là chính nghĩa một phương. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho mình quan tại tự do danh nghĩa. Ta cũng sẽ không biết bẻ cảnh đấu. Đá, cũng sẽ không biết như thế rồi trá. Dùng tự do danh nghĩa, đi đánh đầu nhập vào xịt đế quốc tôi tớ quốc. Đối với đầu nhập vào xịt đế quốc tôi tớ, ta cũng sẽ không biết đem bọn hắn gọi là tự do địch nhân. Sẽ không dùng tự do danh nghĩa đi tiêu diệt bọn hắn. Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói, ta sẽ trực tiếp đi tiêu diệt bọn hắn. Sẽ không cho bất luận cái gì lý do. Sẽ không cho bất luận cái gì danh nghĩa. Về phần các ngươi muốn cho ta tìm cái gì lý do, theo các ngươi liền. Nhưng là tại trận chiến tranh này ở bên trong, chỉ cần đứng tại sịt đế quốc một phương, tiệu địch nhân là của ta, tiệu là phía đông liên minh địch nhân, tiệu là cả địa cầu địch nhân. Bất kể là ai, ta đều không hề lý do trực tiếp tiêu diệt. Từ hôm nay trở đi, cái này là toàn bộ địa cầu liên quân cao nhất phát tắc. Đầu nhập vào sịt đế quốc, tiệu là địch nhân, không cần lý do. Trực tiếp tiêu diệt. Đường tiêu viêm lạnh quát lạnh nói. Đương nhiên là có rất nhiều người biết nói, sĩ đế quốc cường đại như vậy, ta dùng bọn hắn là địch, không là muốn chết sao. Ngươi có thể không cùng bọn hắn là địch, ngươi trước tiên có thể đứng ngoài quan sát. Nhưng là chỉ cần ngươi dám đứng tại bọn hắn một bên, ta nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Đường tiêu viêm nói, như vậy lúc nào, các ngươi có thể lựa chọn đứng tại ma quỷ một phương đâu này. Rất đơn giản, chờ chúng ta tử vong rồi, chết hết rồi, các ngươi cũng có thể đi rồi. Nếu các ngươi nguyện ý thành làm đầy tớ mà sống lấy Đúng rồi, ta nói nô lệ là chân chính nô lệ, mà không phải hiện tại có ít người đối với có chút hiện trạng cùng chính phủ bất mãn, xi si diện cái láo gọi là chân chính nô lệ, tiểu là mấy ngàn năm trước cái chủng loại kia nô lệ. Bởi vì xịt đế quốc căn bản không cần các ngươi đi phát triển kinh tế, cũng không cần các ngươi phát triển khoa học kỹ thuật, càng không cần các ngươi phát triển văn hóa. Hắn chỉ cần các ngươi làm việc, dùng nhanh nhất thời gian hao hết địa cầu sở hữu tất cả năng lượng. Đường Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Năm đó pha ra ông nô lệ là như thế nào? Các ngươi tiểu là như thế nào đây? Năm đó la mạ đế quốc nô lệ là như thế nào? Các ngươi tiểu là thế nào? Hiện tại, sĩ đế quốc đã có cái thứ nhất tôi thớ quốc, cái kia chính là tô môn liên hợp vương quốc. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, như vậy lần nữa ta trịnh trọng tuyên bố, ta sẽ tại trong thời gian ngắn nhất, đem tô môn liên hợp vương quốc tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Ngươi không có nghe lầm, là chém tận giết tuyệt. Hiện tại Đông Nam 20 quốc khoảng cách gia nhập Tô Môn Liên Hợp Vương quốc cũng chỉ có một bước ngắn, chỉ thiếu cuối cùng một tờ điều đức. Đường Tiêu Viêm nói, lúc này, ta cảnh cáo Đông Nam 20 quốc tương quan người lãnh đạo. Người có thể rời khỏi liên minh, người thậm chí có thể cùng liên minh ở vào đối địch quan hệ. Nhưng là, chỉ cần bất kỳ quốc gia nào dám gia nhập Tô Môn Liên Hợp Vương quốc, quốc gia này người quyết định, ta sẽ toàn bộ rết sạch. Hơn nữa ta phụ trách nhiệm mà nói, ta sẽ liên lụy toàn tộc. Đường Tiêu Viêm lời của vừa mới rơi xuống Như thế đằng đằng sát khí khí tức, trực tiếp đem sân bay bên trên sở hữu tất cả truyền thông đều doa sợ, cũng đem toàn bộ thế giới dân chúng doa sợ. Bất luận cái gì chính trị ra diễn thuyết, cho dù là độc tài quân chủ diễn thuyết, đều là quang miệng đường hoàng đều là tràn ngập chính nghĩa, nhân đạo đấy. Cái gì giết tuyệt à, cái gì liên lụy à, bọn hắn biết làm, thậm chí cực độ phi nhân loại sự tình bọn hắn đều làm ra được. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nói, tại trong miệng của bọn hắn vĩnh viên đều là chính nghĩa đấy. mà đường tiêu viêm Xác thực như thế trực tiếp, như thế đẳng đáng sắc khí, như thế rõ ràng, như thế không mang bất luận cái gì mặt nạ. Cho nên, tổng kết về sau ta chỉ có một câu, thế chiến rất nhanh muốn tiến đến, địch nhân là sịt đế quốc, nó muốn hủy diệt hiện có người loại văn minh. Sở hữu tất cả ta phạm vi tầm mắt ở trong người, ngươi có thể đứng ngoài quan sát, ngươi có thể không tuyển chọn đứng tại chính nghĩa một phương. Nhưng chỉ cần ngươi đứng tại tà ác một phương, ta nhất định sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt, mặc kệ tên kia là ai. Đường tiêu viêm nói Nếu ngươi sợ hãi, hoặc là ngươi tham lam, muốn đầu nhập vào sịt đế quốc, như vậy chờ ta chết đi về sau nói sau. Cuối cùng, đường tiêu viêm cao giọng nói, ta tuyên bố từ đi tinh nguyệt nước Cộng hòa Tổng thống chức vụ, ta để danh xạ là điện. Giặc vì tinh nguyệt nước Cộng hòa Tổng thống, ninh ú nhưng phu nhân như trước vì tinh nguyệt nước Cộng hòa Tổng lý. Ta đại biểu liên minh quân sự ủy ban tuyên bố, Đông Nam chiến khu sẽ một lần nữa thành lập, bộ tư lệnh sẽ thiết lập tại tinh nguyệt nước Cộng hòa một chu ở trong phía Đông Liên Minh sẽ tập kết trăm vạn đại quân, tiến vào Đông Nam chiến khu. Mata đem dùng phía Đông Liên Minh tướng lên thân phận, toàn diện trưởng quản Đông Nam chiến khu sở hữu tất cả phòng ngự. Đường Tiêu Viêm cuối cùng, như là đầu nhập một cái cự đại quả bùn. Bởi vì này ba đầu tin tức, mặc kệ cái đó một đầu đều là lòng trời lỡ đất đấy. Điều thứ nhất, Đường Tiêu Viêm vậy mà từ đi tinh nguyệt nước Cộng hòa tổng thống chức vụ. Điều thứ hai, Đông Nam chiến khu vậy mà một lần nữa thành lập, trăm vạn đại quân đem tiến vào Đông Nam. Thứ ba, đường tiêu viêm vậy mà toàn diện trưởng Quản Đông Nam chiến khu. Không chỉ là dân chúng bình thường, mà ngay cả bên cạnh bộ nội vụ trưởng giống nhau cũng bị kinh trụ. Bởi vì đường tiêu viêm nói những này, hắn cũng không biết à nhưng hắn là Á Kinh cung có vị trí người, thế nhưng mà đệ nhất Tổng thống dòng chính tâm phúc, trọng đại như vậy sự tình, hắn vậy mà cũng không biết. Đây chính là ta tuyên ôn, mọi người gặp lại. Đường tiêu viêm nói ra. Sau đó, hơn 10 người cơ giáp võ sĩ, cùng hơn 10 tên quân nhân. Đường tiêu viêm cùng giống nhau hướng đoàn xe đi đến đường tiêu viêm hoàn toàn mặt không biểu tình đối mặt đám người không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ mà giống nhau lại trên mặt dáng tươi cười hướng phía truyền thông cùng ho nên đám người liên tiếp phất tay thăm hỏi mãi cho đến tiến vào chống đạn xe con ở trong mới vừa tiến vào xe con bộ nội vụ trưởng giống nhau thu hồi sở hữu tất cả dáng tươi cười nghiêm túc hấp hấpt nói đường tiêu viêm các hạ á kinh cung đã phát sinh quân sự trình biến tô bá thao cùng lệnh hổ tung câu kết tập 2 đoàn quân phản bộ Vậy quanh Á Kinh cung cùng quân sự ủy ban, Ninh Chính đạo các hạ đã tràn đầy nguy cơ, thậm chí lập tức cũng bị bắt. Ta biết rõ." Đường Tiêu Viêm gật đầu nói, "Nếu không, ta ở phi trường bên trên nói chuyện cũng sẽ không biết như thế rõ ràng. Vậy ngài chuẩn bị làm sao bây giờ?" Giống nhau nói, dường như là ngài theo như lời, có ít người đã dọa cho bể mật gần chết, đã phát rồ, muốn triệt để đem phía Đông Liên Minh bán đứng cho ma quỷ, đổi lấy chính mình vinh hoa phú quý. Hiện tại, ngài đã là chúng ta duy nhất hy vọng. Ngài lúc này có cái gì đối sách? Đối sách? Đường Tiêu Viêm lắc đầu nói, ta sẽ đi trước nhìn Phương Triệu Tất tướng quân. Cái gì? Dùng giống nhau lòng dạ, lúc này như cũ nhịn không được kinh hồ, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, Á Kinh cung như thế nguy cấp, lại vẫn muốn đi trước nhìn Phương Triệu Thận. Bất quá, giống nhau hay vẫn là trước bằng phẳng tâm tình của mình, sau đó nói, sau đó thì sao? Đối với Á Kinh cung bên kia, ngài có cái gì đối sách? Không có đối với sách. Đường Tiêu Viêm nói, chỉ có một chữ Giết. Giết. Giống nhau kinh hai nói. Đúng. Giết. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói, ta vừa rồi ở phi trường diễn thuyết đã nói đến phi thường tinh tưởng, ngươi có thể trung lập đứng ngoài quan sát, nhưng chỉ cần ngươi gia nhập sịt đế quốc tà ác một phương tự là địch nhân, sẽ chết. Cho nên khi ta đến Á Kinh Cung, chỉ cần đứng ở địa cầu liên quân mặt đối lập, không chắc là ai, mặc kệ địa vị rất cao, ta sẽ toàn bộ giết sạch, mặc kệ bao nhiêu người, ta sẽ toàn bộ giết sạch. Đỡ S, canh một đưa lên. Canh 2 trong chốc lát đưa lên. Ngày cuối cùng rồi, các huynh đệ, vẽ tháng không Quang tiểu lãng phí. Ngày quăng vẽ tháng, sẽ trở thành cho ta không ngủ không nghỉ viết chữ động lực. chương 62, Đường tiêu viêm VS Á Kinh cùng, khai chiến. Á Kinh trong nội cung quá lớn, một người đứng tại tà ác một phường, ta liền giết một cái, hơn làm cái, ta liền giết 10 cái, nếu như toàn bộ đứng tại tà ác một phường, ta tiểu toàn bộ giết sạch. Á Kinh trong nội cung, không phải còn có ninh chính đạo các hạ sao. Không phải còn ngươi nữa sao? Có ba chân khó tìm, chẳng lẽ tại Á Kinh trong nội cung làm quan người còn khó tìm sao? Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói. Nhưng là, hiện tại vây quanh Á Kinh cung có 10 vạn tập đoàn quân, ngươi chỉ có một người. Giống nhau nói. Những quân nhân kia, rất đơn giản, hoặc là đứng tại ta một bên, hoặc là tiểu là địch nhân. Là địch nhân, tiểu là chết, có 1.000 giết 1.000 có 1 vạn, giết 1 vạn, có 10 vạn, tiểu toàn bộ giết tuyệt. Đường tiêu viêm nói. Cái này đằng đằng sát khí ngôn ngữ trực tiếp đem giống nhau trấn trụ rồi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết ninh chính đạo các hạ vì cái gì nhất định phải làm cho đường tiêu viêm tới ngăn cơn sóng dữ rồi, bởi vì hiện tại phía đông liên minh thế cục, liền thần tiên cũng khó khăn dùng cứu vãn. Nhất định phải đường tiêu viêm loại này cực độ cường ngạnh, cực độ lãnh khốc cường giả mới có thể trấn trụ hết thảy Bất quá, giống nhau tại đường tiêu viêm còn chưa tới trước khi đến, cũng từng nghĩ tới đường tiêu viêm hội làm như thế nào, hắn tư tưởng rất nhiều loại khả năng tính. Trong đó nhiều nhất là âm u, lợi dụng khô lâu đảng áp dụng âm u. Dù sao, Đường Tiêu Viêm đã từng cùng Lang Sĩ Kỳ đấu trí so dũng khí, tôi sống chơi tàn Lang Sĩ Kỳ. Cùng ăn nghỉ. Tô Môn mất năm đấu trí, lại để cho Tô Môn liên hợp vương quốc thất bại thảm hại, không thể không sớm bán rẻ thân mình xỉt đế quốc. Nhưng là hắn thật không ngờ, Đường Tiêu Viêm đích thủ đoạn dĩ nhiên là như thế bạo lực, thẳng thường như vậy. Đường Tiêu Viêm các hạ, ta muốn hỏi một chút. Ngai ở phi trường cuối cùng nói. Tự làng ngài từ đi tinh nguyệt nước Cộng hòa Tổng thống chức còn thành công lập Đông Nam Chiến Khu, ngài chấp trưởng toàn bộ Đông Nam Chiến Khu một chuyện. Thà rằng chính đạo cùng Phương Triệu tật hai vị đứng đầu lúc nào quyết định hay sao? Ta với tư cách bộ nội vụ trưởng, như thế nào đều không có nghe nói qua. Giống nhau nói, người không có nghe đã từng nói qua rất bình thường, bởi vì ninh chính đạo cùng quân sự ủy ban căn bản cũng không có hạ cái này đạo mệnh lệnh, là ta nói ra được là ta ý của mình. Đường Tiêu Viêm nói, lập tức giống nhau triệt để sợ ngây người. Cái này là bực nào thiên truyện đại sự a chẳng những Á Kinh Cung không có quyết nghị, mà ngay cả Ninh Chính Đạo cùng Phương Triệu tật đều không có hạ qua mệnh lệnh như vậy, đường tiêu viêm vậy mà trực tiếp nói ra, đây thuộc về liên minh cao nhất quyết sách một trong, hiện tại còn không có bất kỳ bóng dáng sự tình, đường tiêu viêm làm làm một cái liên minh chuẩn tướng vậy mà trực tiếp đem làm nói ra. Cái kia cái kia, vạn nhất Á Kinh Cung cùng quân sự ủy ban phủ nhận làm sao bây giờ, vạn nhất đến lúc hậu. Đông Nam chiến khu không có thành lập, cái kia đối với liên minh đối với người uy tín đều là thương tổn cực lớn. Giống nhau nói, ai phủ nhận, liền giết hay Một mực giết đến không người nào dám phủ nhận mới thôi. Đường tiêu viêm thẳng nhiên nói, đã ta nói Đông Nam chiến khu muốn thành lập, tiểu nhất định phải thành lập. Giống nhau lập tức triệt để im lặng. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thời điểm, giống nhau là có thể cảm giác được đường tiêu viêm sát phạt quyết đoán khí tức, hiện tại tiếp xúc gần gũi về sau, cổ hơi thở này đủ để cho bất luận kẻ nào chiến lược Rút dậy. Đường tiêu viêm vào kinh rồi. Hơn nữa ở phi trường bên trên phát biểu tuyên truyền rác ngộ nói chuyện như là quả bùn đầu nhập mặt hồ, tại toàn bộ phía đông liên minh, thậm chí tại toàn bộ thế giới đều khiến cho cực lớn vận sóng. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều dừng ở Á thành phố Bắc Kinh. Cho dù lúc này đã là dạng sáng, nhưng vô số mọi người tại không ngủ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào đường tiêu viêm, chằm chằm vào Á kinh cung. Không hề nghi ngờ, đường tiêu viêm ở phi trường nói chuyện. Đối với liên minh dân chúng bình thường kích thích là lớn nhất đấy. Đài truyền hình đối với đường tiêu viêm nói chuyện cũng không có cho ra cái gì khen chê thái độ. Bởi vì đường tiêu viêm nói chuyện quá lạnh khốc cường ngạnh, đài truyền hình thật sự không muốn lại đi thổi phòng đường tiêu viêm. Nhưng là chửi rủa cùng công kích cũng là không dám, cũng không phải sợ hãi đường tiêu viêm thanh toán, mà là trước kia vô số lần chửi rủa công kích, trào phúng khinh bị đường tiêu viêm, nhưng là cuối cùng đều bị đường tiêu viêm triệt để vẽ mặt, vô số chuyên gia mặt đều bị đánh không có Thậm chí bát cơm đều ném đi, hơn nữa chuyện lần này thật sự quá lớn, cộng trị hội những cái kia một cấp nô bộc ví dụ như từ. NG cái tài phiệt, cao cấp chính khách còn không dám đơn giản tỏ vẻ thái độ của bản hắn, tất cả lộ chuyên gia là nô tài nô tài, tự nhiên không dám phát biểu ý kiến của mình. Nhưng là trên internet tiểu không giống với lúc trước, vô số dân chúng phản phất bị đánh máu gà. Dùng hết sở hữu tất cả khí lực, sở hữu tất cả ngôn ngữ đi ủng hộ đường tiêu viêm, vô số người hô hào đường tiêu viêm vạn tuế khẩu hiệu Truyền bố sẽ cùng sĩ đế quốc chiến đấu đến cùng. Mà thế giới các nơi cũng lập tức nhiều hơn vô số tổng thống hội, từng cái tổng thống hội cũng nhiều vô số thành viên mới, cho dù Đường Tiêu Viêm đã không phải là tinh nguyệt nước cộng hòa tổng thống rồi, mà từng cái hình xăm điếm sinh ý lại bắt đầu triệt để nóng nảy, vô số thiếu nam thiếu nữ trên người lại thêm vô số Đường Tiêu Viêm hình xăm. Đương nhiên những chuyện này Đường Tiêu Viêm sẽ không biết, đã biết cũng sẽ không biết để ý tới. Nhất bất an phải kể tới phía Đông Liên Minh các lộ quan lớn rồi. Bởi vì vì bọn hắn không giống dân chúng bình thường, bọn hắn có thể khắc sâu giải đọc đường tiêu viêm nói chuyện sau lưng hàng nghĩa. Đường tiêu viêm nói chuyện biểu hiện ra nói là cho thế giới dân chúng nghe, trên thực tế là nói cho phía đông liên minh một đám còn không có có lựa chọn đứng thành hàng quan lớn cùng tướng lánh nghe, cũng là cho cộng trị sẽ ở liên minh thế lực người phát ngôn nghe đấy. Những này quan lớn tuy nhiên vào không được á kinh cung, nhưng là bọn họ cũng đều biết tại á kinh cung đã xảy ra kinh thiên động địa sự tình, có lẽ toàn bộ liên minh muốn triệt để thời tiết thay đổi. Cái này cùng lít lợi của bọn hắn là cùng một nhịp thở đấy. Cho nên không người nào dám ngủ, đều tại chờ đợi Á Kinh cung kết quả cuối cùng. Sau đó căn cứ kết quả này, điều chỉnh vị trí của mình cùng thái độ. Đường tiêu viêm ở phi trường nói chuyện, cũng triệt để rung động nội tâm của bọn hắn. Bởi vì đường tiêu viêm sát khí quá nặng đi, cảnh cáo đối tượng đúng là bọn hắn những này liên minh quan lớn cùng tướng lãnh. Liên minh trưởng quân đội nội một tòa trong biệt thự. giản ba Dung đã suốt đêm đã viết một mảnh văn vẻ là về liên minh cùng Đông Nam 20 quốc trung sống hòa bình văn vẻ đang chuẩn bị chia tòa soát báo Với tư cách liên minh trưởng quân đội phó hiệu trưởng hắn không hề nghi ngờ coi như là cao cấp tướng lãnh Hắn thông qua như vậy văn vẹ tỏ vẻ chính mình thái độ cho thấy chính mình phản đối phía Đông liên minh đối với Đông Nam 20 quốc động võ đối với Á Kinh cung chính biến tiến hành lẫn nhau hô ứng đối với Tô Bá Thao chính sách lẫn nhau hô ứng vì sắp đã đến biến thiên làm chuẩn bị Hắn lập tức muốn phát ra ngoài thời điểm Đường tiêu viêm xuất hiện tại Á Kinh sân bay, lại để cho tay của hắn sinh sinh đình chỉ. Ngay sau đó, đường tiêu viêm ở phi trường phát biểu lại để cho người kinh hồn táng đảm nói chuyện. dàn ba dung đệ nhất kiện làm một chuyện tiểu là lập tức đem viết xong văn vẻ tranh thủ thời gian tiêu hủy, tiêu hủy về sau vẫn chưa yên tâm, lại đem tiêu hủy cho tàn triệt để nghiền nát, lúc này mới yên tâm. dàn vẫn đem phụ thân biểu hiện nhìn ở trong mắt, nội tâm dâng lên từng đợt bi ai Giản Ba Dung cũng hiểu được một hồi bi ai đã từng hắn xem đường tiêu viêm như là con sâu cái kiến, đường tiêu viêm trong mắt hắn là nhỏ đến không thể tuy nhỏ đích nhân vật. Hắn đã từng còn cao cao tại thượng địa giáo hấn qua hắn, khinh thường qua hắn, còn ban ân ý định bồi dưỡng hắn vì chính mình một nhân, bị tự tuyệt sau còn triệt để đem người này đẩy vào lãnh cung, cảm thấy người này sẽ không còn có bất luận cái gì tiền đồ. Nhưng là hiện tại, đường tiêu viêm có thể đơn giản địa quyết định hắn Giản Ba Dung sinh tử. Hắn muốn giết Giản Bá Dung như là nghiền chết một con kiến giống như. Không chỉ là hắn Giản Bá Dung. Đường Tiêu Viêm có thể đơn giản quyết định liên minh đại đa số trước vận mệnh. Giản Bá Dung lại nhìn Đường Tiêu Viêm. Đã là triệt để ngưỡng mộ. Thậm chí liền ngưỡng mộ tư cách đều muốn đã mất đi. Đường Tiêu Viêm vào kinh, sắc thực khiếp sợ liên minh. Nhưng là đã chậm, đại cục đã định rồi. Cho dù hắn đứng tại Ninh chính đạo sau lưng, cũng trở mình không được bản Cuối cùng, hắn chỉ là một cái vũ phu. Không có thay đổi cản khôn vốn liếng cùng năng lực. Đồng dạng thái độ, còn có rất nhiều rất nhiều người. Trên thực tế liên minh đại đa số quá lớn, đều cùng giản bá dung là giống nhau thái độ. Đường Tiêu Viêm vào kinh, là hội mang đến sóng to gió lớn, nhưng là tuyệt đối không cải biến được cục diện, bởi vì Tô Bá Thao đại biểu thế lực tập đoàn thái quá mức cường đại rồi, Đường Tiêu Viêm một kẻ vũ phu, cho dù cường đại hơn nữa, cũng là châu chấu đá xe. Đường Tiêu Viêm vào kinh, sắc thực doa người. Nhưng là vô dụng tôi Ngươi gần kề chỉ là vũ phu, ngươi hay vẫn là tuổi trẻ, ngươi rất cao đánh giá năng lực của mình rồi. Lệnh hồ chiều đứng tại cửa sổ, nhìn qua trời bên ngoài không thản nhiên nói, cho dù con của hắn tại đường tiêu viêm bên người, nhưng là hiện tại lệnh hồ tung đứng tại tô bá thao một bên, cũng chẳng khác nào lệnh hồ gia tộc đứng tại tô bá thao một bên, đương nhiên nói cho đúng là đứng tại sĩ đế quốc một bên. Lúc này, vô số ánh mắt đều đang ngó chừng đường tiêu viêm cười ô tô. Ngay từ đầu một ít đài truyền hình quay phim xe chỉ là lén lút địa quay trụ, về sau phát hiện đường tiêu viêm cưới đoàn xe vậy mà không có ngăn cản, tiệu dứt khoát lớn mật đi theo quay trụ, đến đằng sau thậm chí xuất động phi cơ trực thăng, từ phía trên bên trên quay trụ. Vì vậy, rất nhiều đài truyền hình đối với đường tiêu viêm toàn bộ hành trình đã tiến hành hiện trường trực tiếp. Đường tiêu viêm mặc kệ đến người ở đâu, đều có chuyên môn chuyên gia tiến hành giải độc Không hề nghi ngờ, Á Kinh trong nội cung bộ tất cả mọi người thấy được đường tiêu viêm đến Thậm chí Á Kinh cung trên màn hình tivi đều tại trực tiếp đường tiêu viêm đoàn xe. Tô bá Thao mang theo nhàn nhạt cười lạnh nói, đường tiêu viêm vào kinh, thật lớn khí phái. Ninh chính đạo các hạ, người thật lớn thủ bút. Nhưng là, hữu dụng sao? Hữu dụng sao? Tô Ba Thao cười nói, có người cho rằng, như vậy một cái lô mảng vũ phu vào kinh, có thể cải biến càn không sao? hắn tại Đông Nam giết mấy người, thật sự tiểu đem mình đem làm thành đại nhân vật sao? Thật sự là lớn lao châm trọng Như vậy đem chúng ta á kinh trong nội cung chư vị trở thành vật gì? Chúng ta đang ngồi chư vị, phấn đấu bao nhiêu năm, vì liên minh làm bao nhiêu cống hiến, mới ngồi vào vị trí này, mới đã có được ảnh hưởng liên minh quyền lực. hắn đường tiêu viêm mới mấy tuổi. Miệng còn hôi sữa, sẽ tới trang lớn như vậy nhân vật. Hạng gì vớ vẩn buồn cười. Thậm chí, còn ở phi trường phát biểu đằng đằng sát khí nói chuyện, hắn tính toán cái gì đó. Rõ ràng, lỗ mảng tự đại. Tô ba thao lệnh lùng nói. Hắn tại Đông Nam đóng cửa lại đến, xương vương xương bá không có người quản hắn khỉ gió. Nhưng là nơi này là Á thành phố Bắc Kinh, nơi này là Đông Bán Cầu Hạch Tâm. Một mình hắn như vậy mạnh mẽ đâm tới tiến đến, báo nổi ngây thơ vô tri nói chuyện, đem chúng ta đang ngồi xem là vật gì. Ninh Chính Đạo Các Hạ, người như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đem hắn trở thành cây cỏ cứu mạng sao? Tô Bá Thao nhìn qua Ninh Chính Đạo nói, nếu như là, ta chỉ có thể tỏ vẻ triệt để bị ai. Hiện tại, không muốn kéo dài thời gian Ninh chính đạo các hạ, tranh thủ thời gian tỏ vẻ ngài thái độ A, là thể diện đi tu dưỡng, hay vẫn là dùng chiến tranh tội nửa đời sau đều tại giam cầm trong vượt qua. Chết để thân bại danh liệt. Ngài mình lựa chọn A. Tô bá thao nói. Ninh chính đạo trầm dài nói, thái độ của ta phi thường Minh xác các người đứng tại ma quỷ một bên ta mặc kệ, tự chính mình đứng ở địa cầu bên này, ta đứng tại đường tiêu viêm bên này. Xem ra, ngài thật đúng là đem đường tiêu viêm trở thành cây cỏ cứu mạng A. Tô bá thao lệnh nhặt nói, Rất tốt. Ta đây tiểu cho ngươi nhìn xem, hắn tại Á thành phố Bắc Kinh là như thế nào ngã xuống, là như thế nào triệt để thành làm một cái rèm pha đấy. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn có phải thật vậy hay không như chính hắn nói như vậy có loại. Ngay sau đó, Tô Bá thao đối với điện thoại lạnh lùng hạ lệnh, để nhất số phương án, xuất động. Vâng. Đường tiêu viêm cùng Á Kinh cung chiến tranh, chính thức mở ra. Lại đi đệ nhất quân y viện trên đường, đồng nhiên mấy chiếc xe ngăn cản đường tiêu viêm đoàn xe. Ngay sau đó... Bước xuống xe vài tên chấp pháp nhân viên, còn có vài tên sạ thủ, tới gõ đường tiêu viêm ô tô cửa sổ, lạnh lùng và khách khí nói, thỉnh xuống xe. Giống nhau sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, chẳng lẽ, ngươi không biết ai vậy xe sao? Ngươi là cái đó đơn vị hay sao? Bộ nội vụ trưởng các hạ ta là quốc thổ an toàn ngành quan viên, chúng ta nhận được dễ bót, hoài nghi ngài trong xe có phi pháp nhập cảnh người. Người này quan viên thản nhiên nói, trong xe chỉ có lái xe, ta cùng đường tiêu viêm các hạ giống nhau nói. Đường tiêu viêm Người này quan viên giả vờ giả vị địa xuất ra máy tính bảng thẩm tra đường tiêu viêm tư liệu, nói à, tra được rồi. Đường tiêu viêm có phải hay không năm nay 20 tuổi. Hắn là phía đông liên minh truy nã tội phạm quan trọng từng tại đông nam bộ phạm có đồ sát bình dân tội chúng ta muốn dẫn đi thì người ở bên trong lập tức xuống xe nếu không chúng ta muốn mới đi cưỡng chế biện pháp rồi Người này quan viên nói xin lỗi rồi, bộ trưởng các hạ Cái này là chức trách của chúng ta. Xe không có động tính. Nên tên quan viên vung tay lên, lập tức từ phía sau xông lại 10 cái võ trang nhân viên, trong tay cầm súng tiểu liên, nhắm ngay cửa sổ xe. Đường tiêu viêm các hạ, người đã bị bao vây, lập tức cùng chúng ta đi quốc thổ an toàn bộ một chuyến. Một gã võ trang quan quân lạnh rộng quát. Đây hết thảy, đều toàn bộ bị rất nhiều đài ca mê ra đập đã đến, cho nên cơ hồ toàn bộ thế giới cũng biết xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi còn hô đánh tiếng tiêu giết. Muốn tiêu diệt tô môn Liên Hợp Vương quốc, muốn giết sạch địch nhân đường tiêu viêm, lúc này lại bị quốc thổ an toàn bộ một cái trong cấp thấp quan viên ngăn cản. Ngăn lại hắn trong quan viên, nhất hạng thượng đẳng cũng chẳng qua là thượng úy, thật sự là triệt để châm trọng. Tất cả mọi người biết rõ đây là có chuyện gì, đây là tham dò, đây là khiêu khích. Á Kinh trong nội cùng những người khác phản kích đã bắt đầu rồi. Đi ra, đi ra, mau ra đây, nếu không chúng ta muốn nổ rớt cửa xe rồi. Bên ngoài võ trang nhân viên dùng sức địa cửa sổ Lớn tiếng quát lớn. Lại để cho A bộ đội đi xử lý A. Giống nhau cao mày nói. Không cần. Đường tiêu viêm đẩy cửa xuống xe, lập tức bạo lộ tại hơn 10 cây khẩu phía dưới, xuất hiện lần nữa tại toàn bộ thế giới quan chúng trước mặt. Giống nhau cũng muốn đi theo xuống xe, đường tiêu viêm lại đóng cửa xe lại. Người tiểu là đường tiêu viêm. Tên kia quan viên đối với trên máy vi tính đường tiêu viêm truy nạ ảnh chủ, lệnh lùng hỏi. Ta chính là đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Rất tốt Người tới, khảo lên, mang đi. An toàn bộ quan viên lạnh lùng nói, sau đó hai gã võ trang nhân viên trực tiếp vọt lên, muốn tới bắt đường tiêu viêm. Đợt, canh 2 đưa lên, còn sẽ có canh ba đấy. Bái cầu vẽ tháng. chương 63, chu sát cả nhà. Trấn nhiệp á kinh cung. Ta chính là đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm thản nhiên nói. Rất tốt, người tới, khảo lên, mang đi. An toàn bộ quan viên lạnh lùng nói, sau đó hai gã võ trang nhân viên trực tiếp vọt lên. Muốn tới bắt đường tiêu viêm. Như vậy, đường tiêu viêm lúc này gặp phải hai lựa chọn. Thứ nhất, phải có phong độ, làm bộ rộng lượng, bất hòa, không cùng tiểu nhân vật không chấp nhận. Như vậy, hắn ở phi trường nói chuyện sắc khí, tiểu giảm bất vô số. Thứ hai, trực tiếp trở mặt. Như vậy đường tiêu viêm lòng dạ hẹp hòi một mặt, tiểu triệt để bạo lộ tại trước mắt người đời. Không thể không nói, địch nhân chiêu số tuy nhiên không cao minh, nhưng lại rất hạ lưu. Bởi vì đại nhân vật là chưa bao giờ sẽ cùng tiểu nhân vật so đó đấy. Không hề nghi ngờ, đường tiêu viêm là đại nhân vật, mà trước mắt tới bắt an toàn của hắn, ván cục quan viên là tiểu nhân vật. Toàn bộ thế giới người, đều chầm chằm vào đường tiêu viêm, xem hắn như thế nào hóa giải lúc này không chịu nổi cục diện. Đường tiêu viêm nhìn qua người này cục an toàn quan viên, thản nhiên nói, rốt cuộc là bao nhiêu lợi ích a có thể làm cho người như thế xả thân mạo hiểm. Thật sự là thấy lợi tối mắt ta. Người này cục an toàn quan viên biến sắc Quất lệnh nói, ngươi có ý tứ gì? Ta là ở chấp hành công vụ, cái này là quyền lực của ta. Coi như là Liên minh Tổng thống cũng có phối hợp chúng ta điều tra nghĩa vụ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn đứng ngay đó làm gì? Bắt đi. Lập tức, hai gã võ trang nhân viên mạnh mà lao đến, trực tiếp chụp vào đường tiêu viêm cánh tay. Vèo, vèo, vèo đường tiêu viêm nhanh chóng rút ra bộ kiếm, ba bá bá, bá mê kiếm. Lập tức, đến đây bắt hắn hai gã võ trang nhân viên, trực tiếp bị phách thành mảnh vỡ, chết không toàn Máu tươi tiêu xạ chặt đầu bay tứ tung. Thực, thực giết ta. Con như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn giết người. Lập tức, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Trước mặt người này an toàn bộ quan viên cũng triệt để sợ ngây người, chỉ vào đường tiêu viêm nói, ngươi, ngươi dám. Đường tiêu viêm tiến lên, trực tiếp nắm bắt cổ của hắn, đem thân thể của hắn để. Ngươi, ngươi muốn giết ta, ngươi tiểu triệt để tiếng xấu lan xa rồi tên kia quốc thủ an toàn bộ quan viên lớn tiếng nói. Đường tiêu viêm lạnh lùng nhìn qua hắn. Lấy điện thoại ra. Đối diện trước người này an toàn bộ quan viên cùng sở hữu tất cả võ trang nhân viên quay trụ. Sau đó bấm khô lâu đảng điện thoại, hỏi, nhìn rõ ràng những người này sao? Nhìn rõ ràng rồi, đường tiên sinh. Khô lâu đảng đặc công nói, thân phận của bọn hắn. Đã toàn bộ tra được. Ấn, tra được bọn hắn tất cả mọi người gia đình. Đem nhà bọn họ đình, gia tộc, trực hệ, 15 tuổi đã ngoài. Toàn bộ giết được sạch sẽ, dùng tội phản quốc luận xử. Đường tiêu viêm lạnh lùng nói ra. Vâng. Đường tiên sinh. Khô lâu đảng quan viên nói. Thanh âm của hắn rất lớn, đầy đủ lại để cho cách đó không xa ca mê ra mịp rổ phồn bắt đến, đầy đủ lại để cho toàn bộ thế giới sở hữu tất cả người xem nghe thấy. Lập tức. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, sở hữu tất cả xem TV dân chúng sợ ngây người. Chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái, từng đợt sởn hết cả gai ốc. Mà bị hắn để trên không trung chính là cái kia an toàn bộ quan viên cũng sợ ngây người. Lập tức không không chế nước tiểu ra, lớn tiếng kêu thảm thiết nói, đừng giết ta, đừng giết ta đường tiền sinh, đừng giết ta, ta là bị buộc, ta nếu như không đến, bọn hắn tiểu muốn giết ta cả nhà a ta không thể không đến a không muốn giết ta a Ngươi sợ bọn hắn giết cả nhà ngươi, sẽ không sợ ta giết cả nhà ngươi, ta xem như dễ nói chuyện như vậy lấy sao. Đường tiêu viêm thẳng nhiên nói, yên tâm đi, cả nhà ngươi ta sẽ nhượng cho người đi giết, như vậy tiểu không ai có thể uy hiếp ngươi rồi. ngay sau đó Đường tiêu viêm mạnh mà đem hắn hướng trên mặt đất vung mạnh, phanh một tiếng giòn vang, cái này quan viên thân thể hung hăng bị nền tại cưng rắn trên mặt đất, trực tiếp biến thành một cục thịt tường, là chân chính thịt vụn, máu tươi tiêu sạc, mềm nhuôn huyết nhục mơ hổ dán trên mặt đất. A bộ đội, đem người phía trước, toàn bộ giết sạch đường tiêu viêm hạ lệnh, sau đó mở cửa xe, tiến vào xe. Vâng. Bạch xuyên bộ A bộ đội từ phía sau xe nhảy xuống, nhắm ngay phía trước hơn 10 người võ trang nhân viên mạnh mà nổ súng Đắt đắt đắt đắt tại đám người kia thất kinh kêu thảm thiết ở bên trong, vô số viên đạn bắn ra, đem hơn 10 người an toàn bộ võ trang nhân viên xé thành mảnh nhỏ, chết để bị mất mạng. Toàn bộ thế giới người, trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua màn hình tivi cái này huyết tinh một màn. Thực, thực giết a Hơn nữa hay vẫn là dùng như thế tàn nhẫn đích thủ đoạn, đem tất cả mọi người bộ giết chết. Đây cũng không phải là lý thị gia tộc, cái kia còn có thể xem như phản định. Đây chính là liên minh chính mình quan viên A, nói giết liền giết. Hơn nữa vậy mà nói muốn giết cả nhà. Đương nhiên, chỉ nói là nói mà thôi, dù sao cũng là tại trong điện thoại, ai cũng nhìn không thấy. Nhưng hiểu trước mắt cái này huyết tinh tàn nhẫn một màn, cũng đầy đủ trấn trụ vô số người rồi. Ngồi vào xe về sau, giống nhau gương mặt hơi có chút biến sắc, vỡ môi ha rồi há, hơi có chút tuyến đường chính. Cái này, có phải hay không có chút, có chút. Giống nhau thoáng cái tìm không thấy phù hợp hình dung tử. Giống nhau các hạ Thế giới không giống với lúc trước đường tiêu viêm trên mặt không có bất kỳ dết người đắc ý cùng khoái cảm, ngược lại như mày lộ ra cô đơn, thở dài nói, thế giới không giống với lúc trước, trước kia hết thẻ pháp tắc đều muốn hủy diễn rồi. Ngu xuẩn nhiều lắm, không giết một đám, bọn hắn hội liên tục không ngừng địa xuống lên, đến lúc đó sẽ chết thêm nữa. Giống nhau sau khi nghe xong, bờ môi hà rồi há cuối cùng không nói gì. Đoàn xe tiếp tục đi tới, hướng phía đệ nhất quân y viện tiến lên. 15 phút về sau. Khâu lâu đảng cho thế giới tất cả đại đài truyền hình gửi đi vài đoạn video, sau đó tại trên tivi truyền ra. Hình ảnh phi thường nói hùa, tự là toàn thân màu đèn quân trang võ trang nhân viên, trực tiếp nhảy vào một ít gia đình, hoặc là ô tô, hoặc là du thuyền, song bạc chờ trở, trở. Đem rất nhiều rất nhiều người cầm ra đến, mặc kệ chung quanh ánh mắt của người, đẹ nặng quỳ trên mặt đất, đối với cái hót, trực tiếp nổ súng. Frank! Thương tiếng văng lên, người kia đầu trực tiếp bị nổ bung. Frank, Frank. Phan, Phan trong tấm hình, màu đen quân nhân càng không ngừng nổ súng, càng không ngừng giết người. Mãi cho đến chết, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình đã bị giết. Những này bị giết người, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đều là vừa rồi những cái kia bán nước an toàn bộ quan viên gia đình thành viên. Sau khi xem xong, tất cả mọi người thật sự run dày rồi phía sau lưng từng đợt lạnh bớt, từng đợt sợ hãi. Thật sự liên lụy A. Thật sự giết hết cả nhà A. Bọn hắn có lẽ cho rằng đường tiêu viêm chỉ nói là nói dọa người, nhưng thật sự giết. Giết được như thế rõ ràng. Thẳng thường như vậy. Lập tức, đường tiêu viêm diện mục tại vô số người trong nội tâm trở nên mơ hồ. Nguyên lai, like, hắn là tuyệt đối anh hùng, là sùng bái đối tượng. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí ngay cả địch nhân ra thuộc người nhà cũng giết, cái này lại để cho người dùng mình, làm cho không người nào hạn sợ hãi. Lập tức, đường tiêu viêm cao đại quang minh hình tượng, lập tức trở nên hắc gám lạnh như băng. Đường tiêu viêm cắt hạ, vừa rồi làm tình hoàn toàn có thể không bạo lộ, cái này đối với hình tượng của ngươi, là vô cùng thương tổn cực lớn. Giống nhau nói, ta muốn cái gì hình tượng? Ta căn bản là không muốn hình tượng rồi. Đường tiêu viêm nói, cái gì là hình tượng? Kinh yêu, thân thiết, ủng hộ, hay vẫn là mặt khác, ta đều không cần. Những này đều quá giá rẻ rồi, tại cường đại tàn bạo địch nhân trước mặt những vật này đều không đáng một văn, thế giới thay đổi. Giết một người. Là vì cứu 100 người. Sợ hãi, nhiều khi so mặt khác cảm xúc càng thêm hữu dụ. Nếu như gần kề chỉ là cho dân chúng xem, đường tiêu viêm sẽ không hạ lệnh giết cả nhà. Nhưng là vì cho Á Kinh cung một ít người xem, như vậy nhất định tu giết. Thế giới vốn chính là tàn nhẫn, cho dù trước khi lịch sử. Vạch chân về sau mỗi một tờ đều là máu chảy đầm địa, người vô tội rất nhiều, nhưng là, ai biết. Á Kinh trong nội cung. Tất cả mọi người thấy được vừa rồi một màn kia. Á kinh cung tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, đường tiêu viêm bổ ra đao. Phản phất bổ tại trên người của bọn hắn, đường tiêu viêm hạ lệnh bắn ra viên đạn. Giống như bắn vào đầu của bọn hắn. Chỉ có tô bá thao phát ra một hồi cười lạnh khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói, không hổ là vũ phu, giết người. Rất tốt, ngươi tiếp tục à. Thứ hai số phương án, khởi động. Tô bá thao lệnh lùng hạ lệnh. Vâng. Đường tiêu viêm cưới đoàn xe, như trước tại rất nhiều camera mê ra quay trụ Tiến về trước đệ nhất quân y viện, đi vào trong đó nhìn phương triệu tật tướng quân. Tốc độ xe cũng không phải rất nhanh, đường tiêu viêm ngạch không phải rất gấp, bởi vì vừa rồi trên đường, song phương cũng đã bắt đầu đánh cờ rồi. Như là đã bắt đầu đấu tranh rồi, như vậy cũng không cần quá sốt ruột rồi. Đoàn xe đạt tới liên minh đệ nhất quân y viện, đây là phía đông liên minh tốt nhất bệnh viện một trong. Đoàn xe mới vừa tiến vào bệnh viện, chật nghe đến một hồi tiếng kêu gạo, một hồi khẩu hiệu âm thanh. Cùng với bình, không muốn chiến tranh rảnh Hiếu chiến người, cút ra ngoài. Đông Nam 20 quốc hòa bình ở chung, thế giới hòa bình vạn thuế, phản đối với chiến tranh, phản đối đồ sát. Đồ tệ, cút ra ngoài, cút ra ngoài. Sau đó, rậm rạp chẳng chịt đám người dơ các loại quảng cáo, từ trong bệnh viện mặt đi tới, khoảng chừng vài trăm người, đại bộ phận là nữ nhân, một số nhỏ nam nhân. Đại bộ phận đều đeo kính mắt, đều là xã hội tinh anh phần tử. Du hành đội ngũ nhìn thấy đường tiêu viêm đoàn xe về sau, hoàn toàn không có bộ bước chân Đi tiến lên đây đem đường tiêu viêm đoàn xe ngăn chặn, đem đường tiêu viêm đoàn xe vây quanh. Đem đường tiêu viêm đoàn xe vây quanh về sau, đám người kia ngay tại ngoài xe vướt cửa sổ xe, la lớn, không muốn chiến tranh rảnh cùng với bình. Hòa bình và thuế. Đồ tệ, cút ra ngoài. Đường tiêu viêm, cút ra ngoài. Đến đằng sau, những người này là trực tiếp đem làm hô lên đường tiêu viêm danh tự. Không hề nghi ngờ, cái này là tô bá thao thứ 2 số phương án rồi. Vừa rồi đó là võ trang nhân viên chặt đường, đường tiêu viêm người dám giết sạch. Nhưng là trước mắt, đều là bình thường dân chúng, người dám giết sao. Phía đông liên minh công dân, hoàn toàn có du hành thị uy quyền lực. Yêu hòa bình chẳng lẽ có sai sao? Hòa bình không hề nghi ngờ là trên cái thế giới này đẹp nhất đồ tốt, bọn hắn có sai sao? Ngươi có thể nói bọn hắn tại phạm tội sao? Hắn cắt nàng thế nhưng mà hòa bình kẻ yêu thích. Giống nhau lập tức như mày, tình huống xác thực phi thường khó giải quyết a Đường tiêu viêm, chuyện này ta đến xử lý. Giống nhau nói ra, sau đó đẩy ra cửa xe đi ra ngoài, mở ra hai tay lớn tiếng nói, đám dân thành thị, các người tốt, ta là phía đông trong liên minh chính bộ trưởng giống nhau, các ngươi có lời gì, nói với ta. Người cái này đồng loã, lại để cho đường tiêu viêm đi ra, lại để cho đường tiêu viêm đi ra cùng chúng ta đối thoại lập tức, trong đám người có người la lớn, người cút trở về cho ta, chạy trở về đi. Giống nhau gương mặt trở nên nghiêm túc nói, chư vị thị dân. Không hề nghi ngờ, tôn trọng là hai phương diện, ta tuy không biết. Phạm, giống nhau vẫn chưa nói xong, lập tức một đống nát trứng gà mạnh mà nện tới, hung hăng nện ở giống nhau trên mặt. Ngay sau đó, một hồ lô phân người mạnh mà dội tới. Đường tiêu viêm đồ tể đi ra cho ta. Người đi ra cho ta. Bên ngoài thị uy dân chúng, giống lớn nói, dùng sức đuốt cửa sổ xe hộ, trong không khí một hồi tanh tưởi Đợi S, canh ba đưa lên, ta thật sự đỡ không nổi rồi, hôm nay canh ba một và một. Bái cầu vẽ thắng. Cảm tạ, thần. Nguyệt, cảm ơn ngươi A, cảm ơn ngươi khen thưởng. Cảm tạ, bay lượn lạnh lùng, khởi cái tên thực xoắn suýt, vân bòi, dạ 06666 tờ tờ, mịt bảy u đám vinh đệ khen thưởng, cảm ơn. chương 64, máu tươi cùng lánh khốc. Càng đại. Sịt thân vương điện hạ. Đường tiêu viêm đồ tể, đi ra cho ta. Người đi ra cho ta. Bên ngoài thị uy dân chúng, giống lớn nói, dùng sức đuốt cửa sổ xe hộ. Trong không khí một hồi thanh tửi, bộ nội vụ trưởng giống nhau trên người bị ném đầy nát trứng gà cùng phân người, toàn thân tạng, bẩn, thối không chịu nổi. Lúc này, đằng sau A bộ đội trực tiếp vào ra, trở về. Không ngờ bộ nội vụ trưởng trực tiếp vung tay lên, hướng phía A bộ đội quát, toàn bộ trở về, toàn bộ đứng ở trong xe, người nào dám ra đây tiểu là kháng mệnh. Cái lúc này, toàn bộ thế giới người tiểu thấy được hai cái hoàn toàn không đồng dạng như vậy giống nhau, đối với A bộ đội nghiêm khắc lạnh tốt nhưng là đối với dân chúng nhưng lại khiêm tốn nhân hòa. Kỳ thật, nếu không phải thế giới phát sinh đại biến, bộ nội vụ trưởng giống nhau tiểu là tương lai liên minh đệ nhất thống lĩnh tay háo. Đây là một cái tha thứ, chính trực rồi lại không thiếu khuyết thủ đoàn người, đang cùng năm thường đời, thay, hắn hoàn toàn sẽ là một cái phi thường hợp cách đứng đầu. Bộ trưởng các hạ, chúng ta muốn cam đoan an toàn của ngài. A bộ đội thủ lĩnh bạch xuyên bộ lớn tiếng nói. Đây là người trong liên minh dân, cái này là người của chúng ta dân. Chẳng lẽ ngươi còn hại sợ bọn hắn hội thương tổn ta sao? Giống nhau nghiêm nghị quát, cho dù ánh mắt của hắn cũng đã bị chứng thối hổ ở, nhưng như trước không giận mà uy. Đi. đi vào, trở lại trên xe đi. Giống nhau ra lệnh. A Bạch xuyên bộ gầm lên giận dữ, sau đó một lần nữa chui vào trong xe. Đón lấy, giống nhau lao thoáng một phát mặt, liều mạng bên trên tạng, bẩn, thối nói, liên minh công dân nhóm, đám bọn họ, các ngươi có lời gì, có thể phái ra một cái đại biểu cùng ta nói chuyện. Chúng ta đều là liên minh nhân dân phục vụ người, chúng ta hội lắng nghe nhân dân mỗi một giọng nói. Cúc ngay, người cái này vô sỉ đồng loã, lại để cho đường tiêu viêm xuống cùng chúng ta nói chuyện. Trong đám người có người hét lớn. Ta là liên minh bộ nội vụ trưởng, có lời gì cùng ta nói so sánh phù hợp, đường tiêu viêm là phụ trách đông nam chiến khu, mọi người muốn tất cả tư hắn trước. Yên tâm, ta sẽ giống nhau lời còn chưa nói hết, đông nhiên phịch một tiếng.